Ít nó đều sẽ trợ giúp ta đem nhiệt lượng hấp thu rớt, cứ như vậy, đồ ăn bản thân dinh dưỡng cũng sẽ không bị phá hư, còn khá tốt dùng. Nhiệt lượng tiêu hao phủ có thể coi như hoặc ca thích nhất bữa chú chi nhất, quả thực chính là đồ tham ăn chuẩn bị bữa chú. Này cũng thật tốt quá đi. Ta có thể mua một chương sau. Lương Nguyệt nhịn không được hỏi, các nàng đương nghệ sĩ vốn là không thể tùy ý chính mình tính tình ăn ăn uống uống. Lương Nguyệt tuy rằng không dễ dàng béo phì, nhưng rất nhiều thích đồ vợ, nàng vẫn là tận lực không đi trả vào. Đương nhiên có thể, liền một vạn một chương đi. Có thể sử dụng một vòng. Hoặc ca từ trong túi lại lấy ra vài chương đưa cho nàng. Đúng rồi, về ngày hôm qua chuyện này. Ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Lương Nguyệt thực thượng nói mà trả lời nói. Giới giải trí sao, ai không điểm nhi bí mật. Húng hồ hoặc ca lại là chính mình nhân nhân cứu mạng. Nàng muốn nàng bảo mật, nàng tất nhiên một chút cũng sẽ không lộ ra. Một bên nhi điền nhụy có chút mờ mịt nhìn hoặc ca cùng Lương Nguyệt nhỏ giọng lại vui sướng cho chuyện thiên. Hoàn toàn không nghĩ ra các nàng hai quan hệ là vì cái gì đột nhiên liền biến hảo. Chờ đến hai người đến đoàn phim sau, đồng nhiên nhìn đến Vương Tĩnh Hải đạo diễn hôm nay phá lệ có tinh thần, sau khi nghe ngóng mới biết được, chờ một lát, ảnh đế Ôn Du sẽ đến đoàn phim tham ban. 31031 Ôn Tồn Lễ Độ Ôn, Cẩn Du Du Ảnh đế Ôn Du cùng Vương Tĩnh Hải đạo diễn sâu xa là phi thường thầm, Vương Tĩnh Hải thành danh làm nam chính chính là từ Ôn Du đóng vai. Lúc ấy Ôn Du còn chỉ là một cái không ôn không hỏa tam tuyến diễn viên Nhưng ở Vương Đạo kia bộ điện ảnh chiếu sau, hắn nhảy mà thành lập tức nhất xí tay, nhưng nhiệt nam diễn viên các loại thông cáo không ngừng. Ôn Du không có kiêu ngạo, cũng không có tính toán trở thành lưu lượng minh tinh, hắn chọn mỗi một cái kịch bản đều là rõ ràng chính xác hảo chuyện xưa, hắn cũng cần củ chăm chỉ mà diễn diễn, cuối cùng, liên tiếp 3 năm, hắn đều vinh hoạch kim truyền thưởng tốt nhất nam diễn viên, đặt này ảnh đế danh vọng cùng địa vị. Hoặc Ca nghe được Điền Nhụy nói ra tin tức này, uống sữa đậu nành động tác một đốn, giương mắt dò hỏi: Ôn Du. Cái nào ôn? Cái nào Du? Ôn tồn lễ độ ôn, cần Du Du. Lương Nguyệt Phùng mặt trả lời nói, ôn Du được công nhận nhất có thực lực ảnh đế, hắn lại tuổi trẻ, kỹ thuật diễn lại hảo, lớn lên cũng hảo. Nước miếng lau lau. Hoặc ca dứt khoát lấy ra di động cha xét cha ôn Du độ nương tư liệu, phát hiện vị này ảnh đế lớn lên cùng nàng đã từng nhận nuôi đồ đệ ôn Du, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Đi thôi. Đi đoàn phim. Hoặc ca buông sữa đậu nành nói. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng nàng vẫn là muốn gặp vị này diện bạo cùng nàng tiểu đồ đệ cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới người. Người đột nhiên hảo có nhiệt tình. Lương Nguyệt cũng cùng chính mình trợ lý đã phát điều tin tức, tiến lên đi kéo hoặc ca cánh tay, cùng nhau hướng đoàn phim đi. Các nàng hai tới đoàn phim thời điểm, Vương Tính Hải Đạo diễn đang ở đánh bắt đoạn cẩm, xem hắn tinh thần mười phần bộ dáng, hẳn là xác thật tâm tình không tồi. Buổi sáng tốt lành, Vương Đạo, Hứa Ca, Mạng tỷ Hoặc ca vừa đến đoàn phim liền lễ phép mà chào hỏi, Lương Nguyệt cũng đi theo đánh một vòng tiếp đón. Thư mạn nhìn đến hai người vãn ở bên nhau cánh tay, tựa hồ là nghĩ đến ai, khỏe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt cười, các ngươi quan hệ thật tốt. Thật vậy chăng? Lương Nguyệt có chút cao hứng mà trả lời nói, nàng trải qua đêm qua lúc sau, cảm thấy chỉ có hoặc ca có thể mang cho nàng cảm giác an toàn, hơn nữa càng là cùng hoặc ca ngốc lâu, nàng càng là thích hoặc ca kia cổ vân đạm phong khinh cảm giác. Hoặc ca là thật sự đại lão Mà nàng ngày thường cao lãnh chỉ là ở lõm nhân thiết. Thật sự nha, các ngươi giống một đôi tiểu tỷ muội Thư mạn hơi hơi ngẩn người, cười trả lời nói. Lần trước thấy Lương Nguyệt thời điểm, trên mặt nàng còn không có cái gì biểu tình, nói chuyện cũng chỉ là lễ phép thả xa cách, lần này nhưng thật ra nhiều vài phần hơi thở nhân gian tức. Hoặc ca, ta có thể đưa ngươi tiểu tỉ muội sao? Lương Nguyệt thấy hoặc ca không nói, liền đôi mắt lượng lượng mà nhìn nàng hỏi. Đương nhiên có thể. Hoặc ca nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu đã không có quỷ anh thêm vào, Lương Nguyệt cũng chỉ là một cái có chút thẹn thùng tiểu cô nương mà thôi, nhưng thật ra không, có gì ý xấu. Chẳng qua, không có quỷ anh thêm vào, Lương Nguyệt suy diễn chỉ có thể dựa vào chính mình, còn không biết chờ hạ hay không có thể thuận lợi đâu. Lương Nguyệt nhìn về phía đóng phim dùng phố cảnh, ánh mắt có một tia hoài nghi. Nàng hiện tại không có quỷ anh trợ giúp, nàng thật sự có thể diễn giống như trước giống nhau hảo sao? Được rồi được rồi, đều đừng Hàn Huyên, chuẩn bị bắt đầu quay. Vương Đạo làm xong tam bộ bát đoạn cầm sau, Nhìn đến người cũng không sai biệt lắm đến đông đủ, liền tính toán bắt đầu quay. Vương đạo một khi tiến vào đạo diễn trạng thái, đó chính là cái công tắc cuồng, huống hồ, hôm nay Ôn Du muốn tới tham ban, hắn càng là nhiệt tình mười phần. Trận đầu diễn chính là từ Hứa Bách Sướng đóng vai Tống Cũng cùng từ Lư Nguyệt đóng vai Võ Yên Thu hai người cùng đảo vong đoạn ngắn, Hứa Bách Sướng cùng Lư Nguyệt đều trang điểm thành lưu dân bộ dáng, đi ở muôn hình muôn vẻ đám người bên trong. Tới, mọi người chuẩn bị. Trận đầu đảo vong, ả sân. Theo vương đạo thanh âm rơi xuống, bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên. Mang Mộ Rơm Tống cũng trên mặt rơ hề hề, ánh mắt cũng để lộ ra một tia mở mịt, cha mẹ hắn vừa mới dùng sinh mệnh vì hắn gia tăng rồi cơ hội đào tẩu, này to như vậy đồng chiêu quốc khắp nơi đều là kêu thảm thiết cùng khóc thút thít thanh âm, nhưng hắn ai cũng cứu không được, tựa như ai cũng cứu không được hắn giống nhau. Phần 29. Võ Yến Thu Tún Tống cũng thủ đoạn, bước nhanh mà xuyên qua ở đám người bên trong, nàng cũng mang Mộ Rơm, hỗn độn đầu tóc cơ hồ chặn nàng nửa khuôn mặt. Nhưng tinh tế đi xem, tay nàng là ở phát run. Không chỉ là Tống Cũng, nàng phụ thân cũng lưu tại Hoàng Cung, cùng Tống Cũng cha mẹ cộng tiến thối, không có còn sống khả năng. Đủ rồi, chúng ta như vậy đào vong còn có ích lợi gì. Đông chiêu thủ đô nếu không có. Tống Cũng đột nhiên ném ra võ hiến thu tay, như là một con bị thương giả thú, phát ra cuối cùng gào giống. Ta Lương Nguyệt bị hứa bách sướng ánh mắt chấn đến trong đầu chỗ trống một chút, thế nhưng quên mất tiếp theo câu lời kịch. Tạc, Lương Nguyệt. Ngươi sao lại thế này? Vương đạo tính tình nháy mắt liền lên đây, hắn không phải không thấy quá Lương Nguyệt thí diễn, nhưng hôm nay Lương Nguyệt tựa hồ thay đổi một người dường như, tuy rằng mở đầu động tắc còn tính đúng chỗ, nhưng hứa bách sướng một mở miệng, nàng đã bị chấn trụ, căn bản tiếp không được diễn. Thực xin lỗi, Vương đạo. Lương Nguyệt có chút hổ thẹn mà cúi đầu, trước kia có Quỷ Anh tại bên người, nàng chẳng sợ chỉ là đem kịch bản bối cái nửa thục, chân chính đóng phim thời điểm, cũng hoàn toàn sẽ không làm lỗi, càng đừng nói bị người ngăn chặn diễn cảm giác. Mà hiện tại, nàng rõ ràng học thuộc lòng kích bản, lại bị hứa bách sướng ép tới gắt gao. Lại đến một lần, Vương Đạo chỉ cho là nàng còn không có tìm được trạng thái, lại làm cho bọn họ trọng tới một lần. Nhưng kế tiếp năm biến, Lương Nguyệt không phải quên lời kịch, chính là bị hứa bách sướng khí thế trấn trụ, thậm chí còn có một lần là chính mình đem chính mình vững ngã. Lương Nguyệt, ngươi đi trước tìm xem trạng thái. Thư Mạng, ngươi tới. Vương Đạo có chút thất vọng mà nói, hô Thư Mạng tới chụp tống cũng cùng Minh Triều Dương mới gặp cảnh tượng Đoàn phim người khẩn cấp cấp hứa Bạch sướng thay đổi trang phục cùng mặt trang, hai người ở vương đạo hô à sân sau, bay nhanh mà tiến vào trạng thái. Hứa Bạch Sương kịch bản liền hảo, mà thư Mạn thân là ảnh hậu cũng chút nào không cho, hai người gần dùng ba điều liền chụp xong rồi sơ ngộ cảnh tượng. Lương Nguyệt ngồi ở trong một góc, trong tay phụ trợ lý cho nàng quả nhiên nước ấm, vành mắt có chút đỏ lên. Không giống nhau, cùng có Quỷ Anh ở thời điểm hoàn toàn bất đồng, nàng trí nhớ phảng phất hạ thấp giống nhau, cảm xúc cũng không bằng phía trước như vậy no đủ. Dễ dàng như vậy nhập diễn Nàng giống như lại về tới chưa hồng lên thời điểm Như thế nào diễn đều không thích hợp Lương Nguyệt Hoặc ca ngồi ở bên người nàng hô nàng một tiếng Nhưng thấy nàng tựa hồ không có hoàn hồn Lại hô một tiếng tên nàng a Hoa ca Lương Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh mà nhìn về phía hoặc ca Có chút tự rêu nói Đã không có hắn Ta giống như cái gì đều làm không hảo Cái này hắn Chỉ tự nhiên là quý anh Lương Nguyệt Hoặc ca dùng tay đem nàng mặt bẻ hướng chính mình phương hướng, màu đen đôi mắt cùng Lương Nguyệt hai mắt đối thượng, gàn từng chữ một nói, hắn chỉ có thể mang cho ngươi một ít thêm vào hoặc là trợ rút, nhưng ngươi cần thiết bản thân có bản lĩnh, hắn mới có thể cho ngươi trợ rút. Chính là ta. Ta nhìn đến Hứa Bách Sướng liền Lương Nguyệt ngẹn ngào mà nói, Hứa Bách Sướng diễn cảm thật sự thật tốt quá, hắn trạng thái tốt như vậy, hoặc là chính là mang theo cùng nhau diễn viên cùng nhau diễn hảo, hoặc là chính là đè nặng cùng nhau diễn viên căn bản diễn không ra. Nhìn xem đang ở đóng phim thư mạng, nàng rõ ràng chính là bị kéo, hai người phát huy đều cũng không tệ lắm. Lương Nguyệt lại nhìn nhìn chính mình, nàng chính là cái kia bị ép tới diễn không ra diễn người. Không cần lao tưởng hắn, nhiều suy nghĩ thích người fans. Như vậy, ta tới bồi người đối một chút diễn. Hoặc ca thượng một giây vừa rứt lời, giây tiếp theo liền phẳng phất thay đổi một người giống nhau, trong ánh mắt mang theo cuồng loạn cùng một chút bị thương cảm xúc, trầm giọng hỏi, đủ rồi, chúng ta như vậy đảo vòng còn có ích lợi gì? Đông chiêu thủ đô nếu không có, ta, ta lương nguyệt bị bỗng nhiên chuyển biến hoặc ca hoảng sợ, nàng đông nhiên ý thức được hoặc ca niệm chính là hứa bách sướng tử, mà nàng ánh mắt so vừa mới hứa bách sướng còn muốn hung. Là không chuẩn bị tốt sao, kêu lại đến một lần, hoặc ca cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau, nàng tỉnh lại một chút chính mình, hẳn là nàng trở nên quá đột nhiên, dọa đến lương nguyệt, lần này, nàng còn riêng đếm ngược 3 cái số mới bắt đầu cùng lương nguyệt đối diễn, lại lần nữa bị dọa đến thậm chí đánh ra khóc cách lương nguyệt Nhỏ yếu đang thương lại bất lực G.N.G. Phía trước vài lần, Lương Nguyệt thật là không có biện pháp kịp thời cho hoặc ca đáp lại, nhưng hoặc ca không chê phiền lụy mà nhất biến biến hỏi nàng. Rốt cuộc, ở thứ bảy biến thời điểm, Lương Nguyệt nôm nớp lo sợ mà trả lời ra thuộc về nàng lời kịch. Không tồi, nói được ra lời nói, lại đến. Hoặc ca vui mừng mà cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục quan ái Lương Nguyệt, đồng nhiên bị cách đó không xa tiếng thét trói hay đánh gãy. Cửa nhân viên công tác ức chế không được mà thét to, là ôn du. Ôn ru tới. Gào cái gì gào? Nơi này đóng phim đâu? Lại gào trừ tiền lương. Vương đạo phẫn nộ mà hô, nhưng nhìn đến cách đó không xa đứng người sau, hắn vẫn là khẽ hừ một tiếng, hô thanh tạp, cũng thuận tay đóng thiết bị. Hoặc ca ánh mắt đầu qua đi, nhìn đến một cái cao cao nam nhân lịch quang đã đi tới. Hắn ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi, trước ngực hệ một cái hắc bạch giao nhau cả vạn cổ áo chỗ lộ ra làn da trắng non như là không rảnh ngọc, hạ thân còn lại là một cái thuần màu đen quần tây. Rõ ràng là phi thường đơn giản trang điểm, lại bị người này xuyên ra vài phần ôn tồn lễ độ cảm giác, đích sắc không làm thất vọng tên của hắn. Hắn màu đen sợi tóc nhìn qua thực mềm nhẹ, sợi tóc hạ là một đôi đồng dạng đen nhánh đôi mắt, ở ánh đèn phản xạ hạ có vẻ như là nào đó xinh đẹp đa quý, rạng rỡ sinh quang, mà bên phải khỏe mắt hạ là một viên nho nhỏ lệ trí. Trong tay của hắn xách theo hai ly trà sữa, phía sau đi theo mấy cái tiểu trợ lý cũng xách không ít trà sữa. Hắn ánh mắt lược quá mọi người cuối cùng dừng hình ảnh ở hoặc ca trên người, hơi hơi còn còn khỏe miệng. Nhưng thực mau, hắn liền thu hồi ánh mắt, bởi vì vương tĩnh hải đi tới hắn trước mặt. Nha, rốt cuộc nhớ tới ta tới. Vương đạo có chút ngạo kiểu mà chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hắn, lại cố ý vươn tay phải chiều hắn vây vây, ý tứ là, trà sữa, lấy đến đây đi ngươi. Đã lâu không thấy, vương đạo, ôn du đem tay phải trà sữa cầm lấy tới nhìn nhìn, ôn hòa mà nói, này ly vô đường chính là cố ý cho ngài chuẩn bị. Cha sữa vô đường có cái gì hả uống? Vương đạo động tác mau làm người thấy không rõ, hắn bay nhanh mà cầm đi ôn du tay trái kia ly, cắm ống hút, uống đến trong miệng, động tác liền mạch lưu loát. Ơn! Như thế nào không ngọt? Vương đạo uống một hớp lớn sau, chân chờ hỏi. Ôn du lúc này mới chậm gì gì mà nói, ai, nhìn lâm rồi, nguyên lai kia ly mới là vô đường. Vương đạo! 32 là tâm động cảm giác. Tiểu tử thúi, cô ý có phải hay không? Vương Tĩnh Hải bị bắt tiếp nhận rồi vô đường trà sữa, nhăn lại cái mũi, cười mắng. Này không phải quan tâm ngài thân thể sao? Ôn Du nhẹ nhàng cười cười trả lời nói. Dù Đã lâu không thấy. Hứa bách sướng nhìn đến Ôn Du cũng rất cao hứng. Đường hắn tham diễn Vương Tĩnh Hải đạo diễn điện ảnh khi, vẫn là cái tân nhân, Ôn Du dạy hắn rất nhiều, cũng thực chiếu cố hắn. Đúng vậy, đã lâu không thấy, người đều diễn Vương Đạo năm một, không tồi. Ôn Du nói chuyện thanh âm vốn là ôn hòa. Như là một cọng lông vũ trong lòng nhẹ nhàng gãi gãi, làm người nhịn không được tâm động. Hắc hắc, hướng du ca học tập. Hứa bách sướng sờ sờ cái hót, như là cái đơn thuần tiểu tử nốc. Hứa bách sướng nhìn đến ôn du trong tay còn sách theo một ly trà sữa, theo bản năng mà tưởng rỗi tay tiếp nhận tới. Hảo hảo nỗ lực. Ôn du cổ vũ nói, cầm hắn rỗi lại đầy tay. Hứa bách sướng, ân Vương đạo, cho ta giới thiệu giới thiệu đi, nhìn rất nhiều tân gương mặt. Ôn du nói. Ánh mắt lại lần nữa hướng hoặc ca phương hướng nhìn qua đi. Hoặc ca, ta cảm thấy ôn du đang xem chúng ta bên này. Lương Nguyệt vẫn duy trì mỉm cười, nhỏ giọng mà đối hoặc ca nói. Hoặc ca tuy rằng không có tiếp lời, nhưng trong lòng cảm thấy cái này ôn du chính là chính mình nhận thức cái kêu ôn du ý tưởng lại khác sâu vài phần. Liên tính hai người lớn lên giống, tổng sẽ không xảo đến liền khỏe mắt lệ trí đều lớn lên giống nhau như lúc đi. Đây là thư mạng, người nhận thức. Vương tính hải đạo diễn nói. Ôn đệ đệ. Đã lâu không thấy. Thư mạn vừa mới đem trên người nặng nghề khôi giáp hạ xuống dưới, lúc này mới lại đây chào hỏi. Nàng cùng ôn du không tính rất quen thuộc, nhưng hai người thường xuyên ở kim thuyền thưởng trường hợp này hạ gặp mặt, xem như cho nhau mà thủ. Đã lâu không thấy, thư tỷ Ôn du lễ phép mà hồi lấy mỉm cười. Đây là lương nguyệt cùng Hoa ca, lương nguyệt gần nhất rất hồng, hoặc ca là ta lần này tìm hạt giống tốt. Vương tính hải nhiệt tình mà giới thiệu, đến nỗi hạt giống tốt cái cách nói này. Hứa bách sướng là nhất rõ ràng, rốt cuộc hắn chính là vương tĩnh hải đệ nhất bộ điện ảnh đào đến hạt giống tốt. Các ngươi hảo, ôn du ánh mắt nhẹ nhàng lược quá lưu nguyệt, cuối cùng cùng hoặc ca ánh mắt đan chéo ở bên nhau, hắn đem trà sữa hướng hoặc ca phương hướng đệ đệ, vương đạo mỗi bộ điện ảnh hạt giống tốt cuối cùng đều trở thành giới giải trí có thể một mình đảm đương một phía diễn viên. Cố lên, đà tạ, hoặc ca quyết đoán mà tiếp nhận trà sữa, hướng ôn du nói tạ, hai người đầu ngón tay chạm vào ở bên nhau thời điểm. Hoặc ca rõ ràng mà cảm giác được Ôn Du là cố ý chạm vào nàng, bằng không vốn là có thể không cần đụng tới. Nàng dương mắt xem hắn, mà hắn ánh mắt cất giấu một chút nhìn không ra cảm xúc, cùng nàng trong trí nhớ cái kia nghiêm túc cũ kỹ Ôn Du, nhưng thật ra không quá giống nhau. Ô ô ô ô, ôn Du hào hảo, hắn còn ở cổ Vũ Hậu bối ai. Ta lặng lẽ chụp được tới phát cái hủy bộ hẳn là không quan trọng đi. Hảo hảo xem. Đừng tóc dối, chờ hạ hỏi một chút vương đạo. Bằng không a, tiểu tâm bị khai trừ. Ôn Du phản phất không có nghe được những người đó nhỏ vụn thanh âm, hắn cong cong khỏe miệng, trong mắt ngậm cười, ta đây liền không quấy dày các vị, vương đạo, lần sau thỉnh ngài ăn cơm. Biết ta muốn đi đâu ra đi. Vương Tĩnh Hải còn có điểm không quá bỏ được Ôn Du nhanh như vậy liền rời đi, nhưng vẫn là ngạo kiều mà đứng ở tại chỗ, vẫn chưa giữ lại. Biết, ngài thích nhất kia ra. Ôn Du đáp đến bay nhanh, rõ ràng không thiếu cùng Vương Tĩnh Hải ăn cơm. Vậy hành, đi thôi đi thôi. Vương Tĩnh Hải vây vây tay nói kia Các vị cố lên, ta còn có công tác liền đi trước. Ôn du lễ phép mà cùng hứa bách sướng đám người nói xong lời từ biệt, cuối cùng, có khắc thâm ý mà nhìn thoáng qua Hoa ca, mới rời đi phim trường. Hoặc ca, ta cảm thấy ôn du hình như là đang xem ngươi. Lương Nguyệt cao mày nỗ lực suy tư, đầu góc bay nhanh mà chuyển động, cuối cùng đến ra như vậy cái kết luận. Phải không? Hoặc ca nhúng mày, đôi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo trả sữa cái ly phần ngoài, như là ở kiểm tra cái gì, chỉ chốc lát sau. Nàng Liên ở ly đế sở đến một khối lồi lo้น vật. Đúng vậy, ta cảm giác hắn hẳn là quan ái hồ bối, thực quan tâm ngươi về sau có phải hay không có thể gánh nổi vương đạo thưởng thức. Lương Nguyệt cảm thấy chính mình giống cái chính thám, lập tức liền xem Tô Ôn Du tâm tư, Ôn Du cũng thật ảo, nghe nói à, hắn trước kia cũng là như vậy cổ vũ hứa bách sướng. Ta cảm thấy hắn rất quan tâm vương đạo điện ảnh. Hoặc ca vô thanh vô tức mà đem trà sữa cái đấy đồ vật bắt lấy tới, nhưng bởi vì nàng ăn mặc cổ trang không quá phương tiện, Liền đem này bỏ vào chính mình trong bao. Ơn ơn, ta cảm thấy cũng là Lương Nguyệt nghe được liên tiếp gật đầu. Cho nên, vì không cho ôn du thất vọng, cũng vì vương đạo trong chốc lát không thất vọng, chúng ta tiếp theo đối diễn đi. Phóng hảo đồ vật, hoặc ca đối Lương Nguyệt lộ ra một cái hiền lành cười. Tốt. Lương Nguyệt nhắm lại miệng, nàng đống nhiên không nghĩ nói chuyện. Ở hoặc ca không ngừng quan ái hạ, Lương Nguyệt lại lần nữa cùng hứa bách sướng đối diễn khi đã có thể tiếp được hứa bách sướng diễn. Kỳ thật lương nguyệt kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, lại diễn vài bộ diễn, khẳng định là có chính mình tâm đắc ở, đây là quỷ anh ở hoặc là không ở, đều đoạt không đi kinh nghiệm. Buổi sáng vừa mới bắt đầu chụp thời điểm, quỷ anh vừa mới rời đi, lương nguyệt trong lòng còn không có ổn định xung dưới, đối chính mình kỹ thuật diễn cầm một loại tự ti thái độ. Nhưng kỳ thật chỉ cần nàng bình tĩnh lại, chính xác đối mặt chính mình, tìm về phía trước cảm giác, nàng kỳ thuật diễn một chút cũng không kém. Phần 30 Hoca ho Cảm ơn ngươi. Lương Nguyệt thuận lợi mà chụp hảo nàng ba cái bộ phận sau, cao hứng mà một đường chạy chậm xuống dưới, cấp hoặc ca một cái đại đại ung. Không cần cảm tạ ta, những việc này ngươi vốn dĩ là có thể làm được. Hoặc ca trấn ăn mà sờ sờ lương Nguyệt đầu tóc cười nói, "Hoặc ca, chuẩn bị tốt nói, liền chụp vân 3 tháng cùng Tống cũng bộ phận." Vương Tính Hải đem phía trước Hoặc ca không ngừng tìm lương Nguyệt đối diễn sự tình xem ở trong mắt, trong lòng đối nàng đánh giá càng là cao một tầng, kêu tên nàng cũng ôn hòa một chút. Hoặc Ca hướng Vương Tĩnh Hải gật gật đầu, nàng đã chuẩn bị tốt thật lâu. Hoặc Ca cố lên. Lương Nguyệt chờ mong mà nắm nắm tay nhỏ giọng hô, nàng còn không có gặp qua Hoặc Ca chân chính chính thức mà diễn kịch, nhưng từ nàng vừa mới cùng chính mình đối diễn bộ dáng tới xem, khẳng định là kém không được. Hứa Bách sướng, người ok sao? Vương Tĩnh Hải lại xác nhận một chút Hứa Bách sướng trạng thái. Ta Thà không thành vấn đề. Hứa Bách sướng uống lên điểm nhi thủy, trên người trang cùng phục sức đã là đổi thành chiến tổn hại trạng thái, bọn họ kế tiếp muốn chụp Lã Vân Ba thằng cứu trọng thương Tống cung kia một màn. À sận. Theo Vương Tĩnh Hải thanh âm rơi xuống, lực hiện khẩn trương bối cảnh âm nhạc vang lên. Tống cung cùng vợ Yến Thu đi là sau, bị kẻ thù theo dõi, một đường đuổi giết đến rừng cây nhỏ bên trong, hắn dùng hết toàn thân sức lực, đem đuổi giết người của hắn nhất nhất giết chết, nhưng hắn chính mình cũng đã sắp chết ngất đi qua. Tống cung chống một cây thô tráng nhánh cây làm quải trượng, khập khiễng mà đi ở rừng rậm, cuối cùng vẫn là mất đi ý thức giống nhau mà ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Vừa lúc gặp Vân Ba tháng ra xe ngựa đi ngang qua, Vân Ba tháng ngồi ở trong xe ngựa, trong tay cầm một viên lại hồng lại đại quả táo, nàng vén lên xe ngựa màn xe, tâm tình tốt lắm biên ngắm phong cảnh, biên gặm quả táo. Thiểu thư, gần nhất do lớn, ngài đừng vén lên màn xe." Đi theo hạ nhân cưới ngựa đi theo, nhắc nhở mà nói. "Ai nha, ta thật vất vả ra tới đi dạo, vương thúc cũng đừng quản ta làm." Vân tháng mồm to cắn tiếp theo khối quả táo, động tác để lộ ra hoạt bát cảm giác, cặp kia linh động đôi mắt tả hữu chuyển động. Tựa hồ muốn đem ven đường cảnh sắc đều thu hết đáy mắt, ngây thơ đáng yêu đại tiểu thư bộ dáng nháy mắt đã bị đắp nạn ra tới. Chính là tiểu thư vương thúc còn chuẩn bị lại nói điểm nhi cái gì, đồng nhiên bị vân ba tháng một câu dừng xe cấp đánh gãy. Dừng xe dừng xe, vân ba tháng thấy xe ngựa còn ở phía trước hành, lại vội vàng mà hô hai tiếng. Tiểu thư, làm sao vậy? Đánh xe người nghi hoặc mà dừng xe, quay đầu lại dò hỏi. Trong buổi có có phải hay không có người? Vân ba tháng tử trong xe ngựa chui ra tới. Lại động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe ngựa, chạy tới xem. Ta hảo tiểu thư, ngài ngừng nghỉ điểm nhi đi. Vương Thúc không cấm đỡ chán, chạy nhanh xuống ngựa theo qua đi. Hắn bị thương, bị hảo trọng thương vân ba tháng ngồi sổn ké xỉu tống cũng bên người, dùng ngón trọ trọc trọc hắn mặt, mà người sau tựa hồn là bởi vì loại này kỳ quái xúc cảm, mày bay nhanh mà nhữ một chút. Hắn vừa mới giật mình. Vương Thúc, hắn còn sống. Ta tưởng cứu hắn. Vân ba tháng ngạc nhiên mà lại trọc trọc hắn mặt. Trên mặt cái loại này kinh dị biểu tình đáng yêu cực kỳ. Bên ngoài, Vương Tĩnh Hải vừa lòng mà nhìn màn ảnh, thẳng đến trước mắt mới thôi, hoặc ca biểu hiện đều phi thường mà làm hắn vừa lòng. Hắn lúc trước mua trảm thiên hạ bản quyền sau, cũng là hảo hảo nghiên độc quá này buồn tiểu thuyết. Hoặc ca kỹ thuật diễn, hơn nữa nàng gương mặt này, Vương Tĩnh Hải cảm thấy trong sách Vân Ba Tháng, phản phất chính sống ở hắn màn ảnh dưới. Vân Ba Tháng đem Tống cũng nhặt về nhà, lại cùng cha mẹ khắc khẩu một phen cuối cùng đem này lưu tại biệt viện bộ phận Hoặc Ca gần dùng một cái đã vượt qua, mà cùng nàng đáp diễn người tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, một chút sai cũng không ra. Thứ Mạn cùng Lương Nguyệt cũng ở camera biên quan sát, Thứ Mạn tạm thời không có biểu lộ ra cái gì đánh giá tính biểu tình, bởi vì cho tới bây giờ, đều là lấy Hoặc Ca là chủ màn ảnh, nàng còn không có cùng hứa bách sướng đối thượng diễn. Đến nỗi Lương Nguyệt, nàng siết chặt nắm tay, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm camera, nhìn qua so Hoặc Ca còn cần trương. Nhưng nàng thực mau liền phát sinh Hoặc ca mặc kệ là lời kịch vẫn là động tác vẫn là khác cái gì, một sai lầm đều không có phạm quá. Lương Nguyệt, ta một cái bạc trắng tuyển thủ vì cái gì muốn lo lắng một cái vương giả tuyển thủ. Vẫn 3 tháng lên sân khấu trận này diễn trụ thực thuận lợi, vương tính hải thực mau liền hô tạp, nhưng là vẻ mặt của hắn vẫn chưa lơi lòng bởi vì kế tiếp, chính là Tống cũng tỉnh lại, hai người lần thứ hai gặp mặt, hoặc ca cũng rốt cuộc muốn cùng hứa bách sướng đối thượng. Trận này diễn, Hát Sơn Dương đã từng làm hoặc ca diễn quá, nhưng vương tính Hải vẫn chưa xem qua Lần này thay diễn phục, cùng hứa bách sướng đối thượng diễn, hẳn là sẽ bị lúc trước thử kính thời điểm càng có xem đầu. Theo vương tính hải hô bắt đầu, hứa bách sướng đóng vai Tống cũng rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền phát hiện chính mình ở một cái không biết địa phương, cứ việc nơi này nhìn qua thực làm người an tâm, nhưng Tống cũng trước nay đều là cảnh giác tâm mười phần. Tống cũng phát hiện chính mình trên người thương đều bị người xử lý qua, hắn cường trống đứng lên, đi đến phòng cửa, mà cửa trong viện có một cây không tính rất cao cây táo. Cây táo bị hồng hồng táo áp công thân mình, nhánh cây buông xuống chỗ dưới, có một cái ăn mặc màu xanh nhạt váy áo tiểu cô nương. Tay nàng xách theo một cái tiểu cái soạn, một cái tay khác ở ngắt lấy cây táo thượng quả táo, có lẽ là nghe được sau lưng tiếng vang. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến tống cũng đứng lên sau, đôi mắt đầu tiên là hiện lên một tia quan tâm, nhưng xem hắn phòng bị tràn đầy bộ dáng, liền xoay người dựa vào cây táo trên thân cây. Vương Tĩnh Hải ngồi thẳng thân mình, hoặc ca trong mắt là hấp dẫn. Nàng từ trong mắt mang theo quan tâm đến khôi phục tùy ý trạng thái, lại đến một lần nữa lộ ra tươi đẹp tươi cười, chuyển biến phi thường tự nhiên. Mà kia sắp xếp trước liền tinh mỹ đến mức tận cùng mặt, càng là đem cái này màn ảnh nhuộm đẫm giống như một bức tốt đẹp bức họa của tròn. Người tỉnh lạc. Nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Vân Ba tháng mi mắt cong cong, đôi mắt mang theo một chút ý cười, nàng vẫn duy trì cùng Tống cũng an toàn khoảng cách, không cho hắn cảm thấy khẩn trương. Một lát sau, Vân Ba Thang thấy Tống cũng không nói Liền đem trong tay quả táo nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi, lại dứt khoát lưu loát tiếp được, cười khe nói, nhà ta táo như ngọt, ngươi cần phải nếm thử. Nga, đúng rồi, ta kêu vân ba tháng, là ngươi ân nhân, cứu mạng Nga. Thiếu nữ mỉm cười có chút đường phân quá độ, làm người trong lúc nhất thời phân không rõ là thiếu nữ cười càng ngọt vẫn là táo càng ngọt. Trong lúc nhất thời, Vương Tĩnh Hải nghe được chung quanh người hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh, mà hắn bản nhân cũng không tự chủ được mà đi theo mọi người cùng nhau hít một hơi ân. Là tâm động cảm giác 33033 định chế ta Nếu nói thư mạn cùng hứa bách sướng hôm nay Chụp xong bộ phận tiêu phí 2 cái giờ Như vậy hoặc ca cùng hứa bách sướng Bộ phận có lẽ chỉ dùng 1 tiếng rưỡi tả hưu thời gian Hứa bách sướng bản nhân Cùng hoặc ca đáp diễn cảm thụ chính là Phi thường sảng hắn bản nhân một khi tiến vào diễn chung Liền không quá thích bởi vì chính mình Hoặc là cùng nhau diễn viên làm lỗi Mà bị bắt gián đoạn diễn kịch Cái loại cảm giác này nửa đời Phi thường khó chịu Mà cùng hoặc ca cùng nhau chụp này một bộ phận cơ bản đều là một cái quá, liền tính là trọng tới, cũng là vương đạo muốn điều chỉnh một chút quay chụp góc độ. Một ngày quay chụp kết thúc, không chỉ có là vương Tĩnh hải đạo diễn, mặt khác diễn viên đối hoặc ca kỹ thuật diễn cũng là tin phục Nhưng cùng đoàn phim nhẹ nhàng không khí bất đồng, ở nơi nào đó núi sâu rừng già trung, một cái ăn mặc màu đen áo choàng người đứng ở một loạt pha lê đồ hộp trước. Pha lê đồ hộp trang chính là từng khối chết anh, pha lê đồ hộp phía trên có từng điều màu đỏ tuyến Hôm đó tuyến cuối cùng hội tụ đến đỉnh cao nhất một cái pha lê vại chung, trước mắt nhìn, bên trong màu đỏ bộ phận chỉ có 1/3 ba. Áo tràng người nhấp chặt ngôi, đôi tay nắm chặt. Hắn trước mặt là một cái vỡ ra pha lê đồ hộ, bên trong chết anh tửa hồ là nhanh chóng mất đi chất dinh dưỡng, trực tiếp biến thành đen tuyền một đoàn Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó, cầm lấy dụng cụ vệ sinh, thông thả mà đem mảnh vỡ thủy tinh cùng không thể diễn tả kêu đoàn màu đen vật thể đều cất vào túi chung Háo choàng người hiển nhiên chính là giúp Lư Nguyệt Thỉnh Quỷ Anh ta sư, hắn môi đưa ra một cái quỷ anh, liền sẽ ở một tháng sau hoàn toàn thanh trừ cùng đối phương liên hệ. Bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền không tưởng giúp bọn hắn thỉnh đi quỷ anh. Hắn cấp giới giải trí những cái đó các minh tinh thỉnh đều là đổi vận hình quỷ anh, loại này quỷ anh trừ bỏ tăng lên bọn họ tự thân vận thế ngoại, cũng cũng chỉ có thể phòng một chút những người khác thương tổn. Rốt cuộc, này đó minh tinh đều là hắn vì chủ nhân lựa chọn chất dinh dưỡng, cũng không thể bạch bạch tiện nghi người khác. Nhìn mặt khác không có hư hao pha lê đồ hộp, áo chẳng người tựa hồ dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thôi, thất bại một lần không quan trọng, hắn còn có rất nhiều dự phòng. Ăn qua cơm chiều, hoặc ca trở lại chính mình phòng, đem phía trước đặt ở trong bao đồ vật đem ra. Đó là phía trước từ ôn du cấp trà sữa ly đế lấy ra tới đồ vật, cụ thể tới xem là một trường tờ giấy. Tờ giấy nội dung rất đơn giản, là mấy cái tiếng Anh thêm mấy cái con số, nhìn qua là cái số hệ chát. Hoặc ca đưa vào số hệ chát. Quả nhiên lục soát ra một cái ID kêu vê đúng người, chân dung là một mảnh xanh thảm không chung. Nhìn này quen thuộc thẩm mỹ, hoặc ca đối ý nghĩ của chính mình lại tin tưởng vài phần, nàng đồ đệ luôn luôn cùng nàng thẩm mỹ nhất trí, này không, hẹ chặt chân dung đều rất có nàng ngay từ đầu phong phạm. Bạn tốt xin thực mau bị thông qua, đối phương cũng lập tức liền thiết vào đang ở đưa vào chung trạng thái, nhưng chậm chạp không có phát ra cái gì thực chất tính nội dung. Hoặc ca nghĩ nghĩ, dẫn đầu phát nói, ngươi hảo, ta là hoa ca Đối phương thực mau hồi phục, ngươi hảo, ta là ôn du. Hoặc ca suy nghĩ một lát hỏi, ngươi thích ăn nhân mẹ đen bánh trôi sao? Nhân mẹ đen bánh trôi là nàng sở nhận thức cái kia ôn du từ nhỏ liền thích ăn đồ ăn, hắn bị lừa bán thời điểm còn nhỏ, không như thế nào ăn qua đồ ngọn. Hoặc ca cứu hắn sau, thấy hắn rất đói bụng, liền ở dẫn hắn hồi tông môn phía trước, đi trước ăn một chén nóng hầm hập nhân mẹ đen bánh trôi. Nho nhỏ, nhỏ ôn du không ăn qua nhân mẹ đen bánh trôi, hắn lúc ấy giảo phá bánh trôi ra sau, nếm đến hạt mẹ thơ ngọt. Hai cái đôi mắt đều trừng đến tròn tròn, phản phất đang hỏi, đây là cái gì? Như thế nào có thể ăn ngon như vậy? Nếu hệ chặt đối diện thật là nàng trong trí nhớ ôn du, như vậy hắn hẳn là sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Đối phương không có làm hoặc ca chờ thật lâu, một cái hẹ chặt video liền bắn lại đây. Hoặc ca điểm chuyển được, nhìn đến ăn mặc bạch ngắn tay ngồi ở trên giường ôn du, hắn cùng ban ngày bộ dáng so sánh với tùy ý không ít, tóc bởi vì không có làm tạo hình, có chút hôn đột. Sợi tóc thượng còn mang theo một chút trong suốt bọc nước, tựa hồ là vừa mới tắm rửa xong, một đôi màu đen đôi mắt lượng lượng mà nhìn hoặc ca. Sư phụ, thật là ngươi. Ôn du nói lời này thời điểm, khoe miệng đều là nết lên tới, tiểu tâm cầm di động bộ ráng phẳng phất là một lần nữa được đến mất đi chân bảo. A du, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoặc ca nhìn hắn trên đầu nết lên tới kia lũ tóc, có chút muốn giúp hắn ấn xuống đi, nhưng cách màn hình, cũng chỉ có thể nhìn xem. Sư phụ, ngươi lúc ấy độ kiếp. Một đạo xét đánh xuống dưới, người bỗng nhiên đã không thấy tâm hơi, nhưng ta nhìn đến kia nói xét đánh ra một đạo không gian tường kép, ta liền nhảy đi vào ôn du nhớ lại ngày ấy tình cảnh, còn nhịn không được tìm đập nhanh. Hắn lúc ấy nhảy thời điểm, mặt khác sư đệ lập tức liền muốn ngăn lại hắn, nhưng bọn hắn thực lực so ra kém ôn du, tự nhiên cũng không có thể ngăn lại ôn du, chỉ có thể trơ mắt mà xem hắn nhảy vào không gian tường kép. Hồ nháo, không gian tường kép cũng là có thể tùy tiện nhảy, hoặc ca tức khắc liền đánh hắn Sinh khí mà nói, ta khi nào đã dạy ngươi có thể tùy tiện hướng không gian tường kép nhảy. Không trách hoặc ca sinh khí, sách cổ thượng ghi lại không gian tường kép là hỗn loạn, người bình thường đi vào khả năng sẽ bị không gian tường kép lực lượng nghiền nát, liền đi địa phủ tư cách đều sẽ trực tiếp bị hủy bỏ. Ta này không phải không có việc gì sao? Ôn du dừng một chút, yếu thế mà nhỏ giọng nói, thanh tuyến thậm chí mang lên vài phần làm lũng cảm giác. Nhưng không ai biết, hắn lúc ấy nhìn đến hoặc ca trực tiếp không thấy thời điểm, có bao nhiêu loạn Phần 31. Hơn nữa hắn vừa tiến vào không gian tương kép, pháp khí liền bị hôn loạn không gian lực lượng phá hủy, hắn cũng cho rằng chính mình muốn chết. Nhưng hắn mệnh là hoặc ca cứu, liền như vậy chết đi hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Người tự hồ thay đổi rất nhiều, hơn nữa cũng rất quen thuộc nơi này. Hoặc ca ẩn ẩn cảm thấy ôn du tính cách thượng có rất nhiều chuyển biến, đây cũng là nàng không dám trực tiếp nhận hạ hắn nguyên nhân chi nhất. Hốn hồ hắn ở thế giới này tựa hồ muốn so nàng càng lâu, cũng càng hiểu biết là... Ta so ngươi sớm tới 5 năm. Ôn Du nói những lời này thời điểm hơi hơi thu liễm tươi cười. Mới đầu, ta cho rằng liếu hoặc ca chính là ngươi, nhưng nàng tính cách thật sự lạ. Ôn Du chưa nói xong hoặc ca cũng minh bạch, nguyên chủ tính cách đó là tiêu chuẩn đại tiểu thư tính tình. Cho nên, ta chỉ có thể làm chính mình thích hướng thế giới này. Ôn Du tiếp tục nói, mới đầu ta là tính toán tiếp chút thiên sư sống kiếm tiền, nhưng một năm sau, có tinh thăm tìm được rồi ta, ta liền tiến vào giới giải trí. Vương đạo lần này phát huy bù. Ta thấy được ngươi, liền tưởng lại đến thử thời vận. Không nghĩ tới, lần này thật sự đụng phải hắn vẫn luôn tìm kiếm người. Thì ra là thế. Hoặc ca cảm thắn nói, ôn du không hổ là nhà nàng đồ đệ, kiếm tiền ý nghĩ cùng nàng thật là một mao giống nhau. Sư phụ, ngươi hạ tháng sau cuối tháng muốn đi lục chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác đi. Ôn du đống nhiên nhớ tới cái gì, mặt mày mang cười hỏi. Đúng rồi. Hoặc ca gật gật đầu, đây là lúc ấy viên riêng cùng nhau cho nàng mang đến một cái khác tài nguyên. Ta là cái kia tổng nghệ thường chú khách quý. Ôn Du nhìn qua tâm tình tốt lắm nói, ta giống nhau không tham gia tổng nghệ, nhưng này khoản tổng nghệ tương đối là thù, tiết mục tổ tuyển địa điểm giống nhau là thật sự có quỷ. Hắn ngay từ đầu tham gia này khoản tổng nghệ là đi bổ vị, nguyên bản vị kia ở lục tiết mục thời điểm quăng ngã chặt đứt chân. Sau lại, hắn đi hiện trường sau mới nhìn đến nơi đó thế nhưng là thật sự có tả ám tắc quái. Nga. Thật sự. Hoặc ca tức khắc tới hương thú. Thật sự. Đến lúc đó thấy. Sư phụ, Ôn Du còn còn khỏe miệng nói. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, mới treo điện thoại, cứ việc hai người hồi lâu không thấy, lại không thế nào mới lạ. Ôn Du cắt đứt điện thoại sau, cả người dần dần khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình bộ dáng. Hắn đem tay phải đặt ở ngược vị trí, cảm thụ được chính mình không ngừng ra tốc tiếng tim đập. Kỳ thật, hắn đối hoặc ca không ngừng là thầy trò chi gian cái loại này cảm tình, bằng không hắn cũng sẽ không liều mạng cũng muốn nhảy vào không gian tường kép. Khi còn nhỏ, hắn tính tình nội liễm Đế Lâm so với hắn có thể nói, phân đi rồi hoặc ca hơn phân nửa lực chú ý, hắn chỉ có thể chất phát mà nhìn, từ hàng ngày khác phương diện làm hoặc ca cảm nhận được hắn tầm quan trọng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Đế Lâm bị phong ấn, hắn ở giới giải trí lăn lê bò lết mấy năm nay cũng làm vốn gì không tốt giao tế hắn rộng rãi không ít, nếu hoặc ca tưởng ở giới giải trí đi xa hơn, hắn có thể vì nàng hộ giá hộ tống. Ôn Du cầm lấy đầu giường khen ngược nước gấm nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hắn rốt cuộc tìm được nàng, lần này. Hắn sẽ bảo vệ tốt nàng, không bao giờ làm nàng chịu một chút thương. Tuy rằng hoặc ca không có xe với bù, nhưng ôn du tham ban chảm thiên hạ hót xệ vẫn là giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau nhảy tiến vào tiền mười. Này hót xệ lại lần nữa cấp chảm thiên hạ kéo một đợt nhiệt độ, cũng làm hoặc ca chướng một tiểu sóng phấn. Rốt cuộc, nàng chính là ảnh đế tự mình cổ vũ tân nhân. Ôn du fan scale con cá nhỏ, rất nhiều con cá nhỏ nhóm ở hoặc ca huấy bù phía dưới nhắn lại, theo ôn du nói cổ vũ nàng hảo, hảo diễn kịch. Nhưng thật ra tương đương hải hòa. Kỳ thật, vẫn 3 tháng bộ phận không tính đặc biệt nhiều, hoặc ca gần tiêu phí ước chừng 20 ngày liền chụp xong rồi vân 3 tháng toàn bộ xuất diễn, ở một đám người niệm niệm không tha dưới ánh mắt đóng máy, cũng về tới A Đại. Hoặc ca rời đi đoàn phim ngày đó, Lương Nguyệt vẫn luôn hồng con mắt đi theo nàng phía sau, thẳng đến nàng muốn lên xe rời đi, mới hít hít cái mũi, dừng bước. Lên xe trước, Hoặc ca hướng nàng lay động một chút di động, nói câu nhiều liên hệ, người sau mới rốt cuộc lộ ra một cái cao hứng cười. Đàm Dĩnh vừa nghe Hoặc Ca chụp xong diễn đã trở lại, lập tức thỉnh nàng ăn bữa cơm, nói là đã đem nổ ra cổ trùng tiêu chết, cũng đem gia tộc yếu hại bọn họ cùng yên lặng người đều tất cả bắt ra tới, chuyện này, cuối cùng thậm chí liên lụy đến Thẩm gia chi thứ người. Thẩm thư Văn một sửa ngày thường ôn hòa bộ dáng, từ trong tới ngoài chỉnh đốn Thẩm gia cùng với Thẩm gia danh nghĩa sáng nghiệp, làm một ít hoài chính mình tiểu tâm tư người đều nghỉ ngơi những cái đó ý tưởng. Chư bỏ Thẩm gia người, a đại huyền học hệ các lão sư cũng đều hy vọng Hoặc Ca trở về. Này không, nói tốt đùa chú cùng sách cổ còn không có trình song sao. Nhưng trở lại A đại sau, hoặc ca lại bị Lam giáo thụ báo cho tạm thời không dùng tới khóa, cũng hy vọng nàng có thể tham gia một chút hắn mang khóa ngoại thực tiết khóa. Nói là khóa ngoại thực tiết khóa, kỳ thật là cùng thành phố A cảnh sát liên hợp pha án, thuận tiện còn có thể ở Thiên Sư Bảo áp thượng soát tích phân xếp hạng. Hoặc ca từ đăng ký Thiên Sư Bảo tài khoản sau, còn không có ở mặt trên tiếp nhận đơn, không chỉ có tích phân là không. Xếp hạng cũng ở tương đối cuối cùng vị trí. Lam Điển cười tủng tỉm mà đem ngu bàn tay ở sau người mở miệng nói, hoặc ca nhà, kỳ thật ta cũng có chút nhì khó mở miệng. Ta biết ngươi trướng mắt thiên sư bảo tích phân có thể đổi những cái đó đùa chú cùng đan dược, nhưng nếu không phải chúng ta bên này nhàn dội thiên sư nhóm thật sự là chị không được cắn này, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể nói. Lam Điển cùng cảnh sát bên kia cũng nói tốt, nếu hoặc ca không nghĩ tham dự cũng không miễn cưỡng nàng Nếu nàng tưởng thăm dự, như vậy đái ngộ nhất định cấp đến tốt nhất. Cái gì án tử? Hoặc ca hơi hơi nghiêng đầu, nàng kỳ thật cũng không phải nhất định phải thu báo đáp, nếu án tử liên lụy quá nhiều, ảnh hưởng xã hội yên ổn, như vậy mỗi một vị thiên sư đều có ra tay nghĩa vụ. Đây là nàng vẫn luôn thờ phụng lý niệm. Không biết ngươi có hay không nghe qua định chế ta cái này phần mềm? Lam Điền thấy hoặc ca có hứng thú, chạy nhanh giới thiệu nói, này phần mềm không phải tất cả mọi người có tư cách đạo loạt, ngươi nhìn xem cái này Hoặc ca tiếp nhận làm điền đưa qua tư liệu, định chế ta là một khoản có thể vì chính mình định chế người nhà, bằng hưu thậm chí người yêu phần mềm, này phần mềm sẽ tự động xuất hiện ở trong lòng hoài mãnh liệt nguyện vọng người gì động thượng. Người sử dụng có thể chính mình nhất ra muốn gặp người kia, lựa chọn nhét ra người các loại bề ngoài đặc thủ. Thẳng đến nơi này, định chế ta trừ bỏ xuất hiện phương thức tương đối kỳ quánh ngoại, đều cùng trên thị trường mặt khác nhất người đổi trang trò chơi nhỏ không sai biệt lắm, mà kế tiếp sự tình lại trở nên không thể tưởng tượng lên. Theo nào đó niết ra tiểu nhân người sử dụng lời nói, hắn thật sự gặp được hắn muốn gặp người, nhưng người kia tựa hồ chỉ có hắn một người có thể thấy. Tiếp theo, những cái đó người sử dụng sẽ ở một tháng sau tính tình đại biến, cũng có trực tiếp chết thảm. Cảnh sát tuy rằng tưởng cấm này khoản phân mềm, nhưng nó xuất hiện phương thức căn bản làm người khó lòng phong bị, người sử dụng cũng căn bản tháo dỡ không được này khoản phân mềm. Nhiều nhất 7 ngày, bọn họ thậm chí sẽ cam tâm tình nguyện mà đi niết tiểu nhân. Loại này tâm lý không khó lý giải. Ai trong lòng còn không có cái muốn gặp hoặc là muốn người? Hơn nữa này khoản quỷ dị phần mềm hướng dẫn, người sử dụng căn bản cự tuyệt không được loại này dụ hoặc. 34 hắn đích sắc lớn lên ở nàng thẩm Mỹ Thượng. Tôn tiểu Mỹ năm nay 36 tuổi, là cái độc thân nữ cường nhân. Tuy rằng sự nghiệp thành công, nhưng chậm chạp không có kết hôn, người trong nhà cũng thúc dục thực hẳn, nhưng tôn tiểu Mỹ là cái nhan khống, tầm mắt rất cao, ai cũng trứng mắt. Tiểu Mỹ A, người năm nay chính là 36 tuổi. Mẹ ở chúng ta tiểu khu cái kia thân cận rắc ga cho ngươi nhìn chúng mấy cái, chờ hạ phát đến mẹ chặt cho ngươi xem xem. Nghe trong điện thoại mẫu thân lại nhảy thanh âm, tôn tiểu Mỹ trong lòng có chút chua sót. Nàng cũng không phải không kết hôn, chỉ là không gặp gỡ thích. Chẳng lẽ chính mình thật sự phải hướng vận mệnh túi đầu, bởi vì tuổi nguyên nhân tùy tiện tìm một người kết nhóm sinh hoặc sao? Mẹ, ta biết đến, ngài đừng lo lắng. Tôn tiểu Mỹ đem mẫu thân hảo hảo an ủi một đốn, mới cắt đứt điện thoại. hô ta chân mệnh thiên tử khi nào mới có thể xuất hiện a Tôn tiểu Mỹ buông điện thoại, thở phào nhẹ nhóm, đi tủ lạnh lấy lô đồ ăn cùng địa, tính toán xoát xoát di động, nhìn xem kịch. Lô đồ ăn là tôn tiểu Mỹ mấy ngày hôm trước mùa, trừ bỏ từ tủ lạnh lấy ra tới có chút lạnh ngoại, hương vị vẫn là không tồi. Tôn tiểu Mỹ đem lô đồ ăn dọn xong, lại cho chính mình đổ một ly băng địa, chụp một chương ảnh trụ, đã phát điều bằng hữu vọng tịch mịch ban đêm, chỉ có lô đồ ăn cùng băng địa có thể giải ta vọng Tôn Tiểu Mỹ đưa điện thoại di động lui về chủ giao diện, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng liếc mắt một cái lại không thấy ra tới. Tôn Tiểu Mỹ như như mày, nhìn kỹ xem di động chủ giao diện, lúc này mới phát hiện nguyên bản xếp thành 4 bài phần mềm mặt sau, nhiều một cái phần mềm. Định chế ta. Tôn Tiểu Mỹ gái gai tóc, chẳng lẽ nàng khi nào đao loạt một cái phần mềm, nhưng là chính mình lại quên mất. Tôn Tiểu Mỹ buông trong tay bịa, nhìn kỹ xem định chế ta uy côn. Đó là một cái đơn giản màu trắng hình bông. Trung gian vẽ một cái màu đen tình yêu, định chế ta mấy chữ này còn lại là hồng nhạt tự phù viết ở tình yêu đế đoan. Cái quỷ gì Nga? Tôn tiểu Mỹ do dự trong chốc lát, vẫn là bởi vì lòng hiếu kỷ cờ lạc mở này khoản phân mềm. Đầu ngón tay đánh ở trên màn hình di động, phần mềm theo tiếng vang ra. Nó bối cảnh là màu đen, dần hiện ra màu trắng tự tới. Ngươi có muốn nhìn thấy người sao? Ngươi có muốn được đến ta sao? Muốn vì chính mình lượng thân đặt làm một cái đối tượng hoặc là bằng hữu hoặc là thân nhân sao? Này tam hành tự hạ có dệt cùng no lựa chọn. Ha, đây là cái gì chỉnh cổ phần mềm? Tôn Tiểu Mỹ nhướng mày, lầm bầm lầu bầu mà phun tào nói. Nàng đầu tiên là đưa điện thoại di động ném vào trên bàn, ăn vài khẩu lỗ đồ ăn, tiếp theo, nàng ăn cái gì động tác chậm lại, ma xui quỷ khiến mà lại cầm lấy di động. Lượng thân đặt làm đối tượng. Hử, lửa ai đâu? Khẳng định là giữa người trong sách cho chơi. Tôn Tiểu Mỹ tuy rằng đối với di động hảo một đốn phun tào, Nhưng cuối cùng vẫn là điểm điểm dẹt lựa chọn, ta đảo muốn nhìn là cái dạng gì người trong sách, đẹp hay không đẹp. Lựa chọn tiếp tục, trò chơi hình ảnh dần dần đạm thai. Tiếp theo, thật sự xuất hiện như là các loại nét người game thời trang ứng có giao diện, nó ý bảo tôn tiểu Mỹ lựa chọn sắp sửa nét người rơi tính, cùng nàng quan hệ. Nam. Đối tượng. Tôn tiểu Mỹ theo thứ tự điểm đánh. Phần mềm hình ảnh lại lần nữa thay đổi, xuất hiện vài loại không giống nhau lông mày, thỉnh lựa chọn ngài thích lông mày kiểu dáng Tôn tiểu Mỹ suy tư một lát liền tuyển mảy kiếm, nàng luôn luôn thích cái loại này mảy kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính khí diện mạo. Kế tiếp phần mềm lại theo thứ tự làm nàng chọn lựa làng ra, cái mũi, miệng, tóc, thanh âm từ từ, này đó lựa chọn phi thường dừng già, liền ở tôn tiểu Mỹ sắp mất đi kiên nhớ khi, phần mềm rốt cuộc nhắc nhở, nàng đã lựa chọn xong rồi sở hữu yêu cầu lựa chọn lựa chọn, định chế bạn trai đã dung hợp thành công, thỉnh tinh chờ tin lành, 24 giờ nội giao hàng. Phần mềm không còn có phản ứng, mặt trên chỉ còn lại có một cái hắc đế màu trắng gương mặt tươi cười đứng ở trên màn hình di động, gương mặt tươi cười nhảy dựng nhảy dựng, có chút giống là cũ xưa biểu tình bao, đơn giản lại quỷ dị. "Gì a?" Tôn Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, liền đóng cửa phần mềm. "Hại, lại là cái lãng phí lưu lượng gạt người phần mềm." Nàng dâm gì vài câu, cầm lấy bia tiếp tục uống lên lên, trong TV điện ảnh dần dần hấp dẫn nàng lực chú ý. Nàng cũng không có nghĩ nhiều phần mềm sự tình. Đương nhiên, nàng cũng không có phát hiện kia khoản phần mềm ở nàng trong lúc lơ đáng chính mình văng ra, biểu hiện một câu giao hàng chung, giao hàng thành công, theo sau, lại tự động đóng cửa. Tôn tiểu Mỹ ăn no, tùy ý xoa xoa miệng, tính toán tạm dừng điện ảnh, cũng thu một chút cái bản. Lên khen, chung cửa bỗng nhiên văng lên. Tôn tiểu Mỹ ngừng người, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ. Lúc này đã là buổi tối 9 giờ dưới, giống nhau thời gian này đều sẽ không có người ấn chung cửa. Có lẽ là ai ấn sai rồi đi. Phần 32 Lenken, chung cửa lại lần nữa văng lên, hơn nữa phi thưởng có tiết tấu một tiếng tiếp theo một tiếng. Tôn tiểu Mỹ có chút sợ hãi, nàng dù sao cũng là một người ở bên ngoài thuê phòng ở, vạn nhất bị cái gì biến thái quấn lên, nàng chạy đều không hảo chạy. Trung cửa thanh tiết tấu càng lúc càng nhanh, tôn tiểu Mỹ tâm cũng phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng, nàng bay nhanh mà đèm TV đóng lại, đèn cũng quan chỉ còn một cái đèn bàn, làm bộ trong nhà không có người. Đồng nhiên Trung cửa thanh ngừng lại, ngoài cửa người lên tiếng, ngươi hảo, xin hỏi có người ở sao? Tôn thiểu Mỹ hô hấp đống nhiên đỉnh trệ một giây. Cửa người này thanh âm thật là dễ nghe a Cùng nàng thích thanh âm giống nhau như lúc đầu. Nàng do dự một chút, chậm rãi đi tới cửa. Nàng thuê phòng ở tương đối cũ xưa, mắt mèo đã sớm hư rồi. Nếu nàng mở cửa, đã có thể vô pháp ngụy trang trong nhà không ai biểu hiện giả dối. Muốn hay không mở cửa đâu? Vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Tôn tiểu Mỹ dãy rủi trong chốc lát, ma xui quỷ khiến mà nhớ tới phía trước cha mẹ thúc giục hôn những lời này đó tới. vạm nhất, nàng là nói vạn nhất, ngoài cửa thật là nàng chân mệnh thiên từ đâu. Có người sao? Ngoài cửa người nọ lại hô một tiếng. Tôn tiểu Mỹ hít sâu một hơi, vẫn là mở ra môn. Ngoài cửa đứng một cái cao cao gầy gầy nam nhân, hắn mặc kệ là từ bề ngoài đi lên xem, vẫn là từ hắn mặc quần áo trang điểm thậm chí là thanh âm thượng xem, đều hoàn hoàn toàn toàn là tôn tiểu Mỹ thích loại hình h Ngươi hảo, xin hỏi là tôn tiểu Mỹ sao? Hắn tự hồ có chút thẹn thùng mà sờ sờ chính mình cái óc, ta kêu vương ninh, là ngươi vì chính mình định chế đối tượng. a a tôn tiểu Mỹ bị trước mắt chạm hướng lộng choan váng, nàng không nghĩ tới cái kia chỉnh cổ trò chơi cư nhiên thật sự cho nàng tìm một cái như thế phù hợp nàng thẩm mỹ nam nhân. Hơn nữa vẫn là miễn phí. Cái kia, ta chính là tới lên tiếng kêu gọi, tưởng cùng ngươi thêm cái hệ chạc, không có gì ác ý. Hắn nhấp nhấp miệng. Lộ ra một cái thẹn thùng cười, trong tay cầm một chừng giấy, đây là ta số hẹn chát, ta đặt ở cửa, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta cho nhau hiểu biết một chút nói, có thể thêm một chút. Na tôn tiểu Mỹ mặt có chút nóng lên, nàng dùng tay cho chính mình phải phẩy phong, còn không có biết rõ ràng trước mắt chạm hướng, chỉ cảm thấy chung quanh độ âm có chút quá mức cao, chờ hạ đến mở họp nhi điều hòa mới được. Ta đây đem giấy đặt ở cửa, này liền đi trước. Vương Ninh cười cười, đem giấy chiết hảo đặt ở trên mặt đất. Hắn thâm tình mà nhìn thoáng qua tôn tiểu Mỹ, phản phất nàng là hắn cuộc đời này tình cảm chân thành giống nhau. Ra đây đi rồi. Hắn hướng tôn tiểu Mỹ vây vây tay, thực mau liền biến mất ở thang lầu châu ngặt. Túi chào tôn tiểu Mỹ có chút mê mê hoặc hoặc, nàng nhìn theo vương ninh rời đi, ánh mắt lại bay nhanh mà nhìn về phía trên mặt đất kia tờ giấy. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, tựa hồ là có chút quá mức thuận lợi, nhưng mẫu thân thúc dục hôn lời nói còn ở trong đầu lặp lại truyền phát tin. Mà vừa mới Vương Ninh cũng đích đích sắc sắc lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Dù sao chỉ là số hẻm chặn, hẳn là không quan hệ đi. Tôn Tiểu Mỹ lầm nhầm lầm nhầm mà nói, bay nhanh mà mở ra môn, nhặt lên trên mặt đất giấy, lại nhanh chóng đem cửa khóa trái hảo, vô cùng cao hứng mà đi thêm hẻm chặn. Sau một lúc lâu, trống rông trên hành lang, tựa hồ có vô số quỷ ảnh ở thoăn động, chúng nó hưng phấn mà vòng quanh Tôn Tiểu Mỹ cửa nhà, tựa hồ có nhẹ nhàng nói nhỏ quanh quẩn. Nàng tiếp thu khế ước. Nàng tiếp thu khế ước. Trong đó một cái quỷ ảnh dần dần kéo dài quá thân hình, dần dần hóa thân trở thành một cái nửa trong suốt người. Nó trên mặt có tôn tiểu Mỹ thích mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, khinh bậc ngôi. Nhưng này đó chỉ cần sách ra tới rất đẹp bộ vị, lại ở nó trên người hôn loạn mà sắc hàng, giống như là tỉ cả sổ chịu tượng phái bức họa có vài phần buồn cười, lại có vài phần nói không nên lời quỷ dị. Nó ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía tôn tiểu Mỹ nơi phương hướng. Ma trùng quanh mặt khắc quỷ ảnh phản phất ở chúc mừng giống nhau mà vây quanh nó chạy tới chạy lui, phản phất còn ở nói nhỏ, thật tốt a, ta, ta cũng muốn bị lựa chọn. Lộ Miên Miên vừa nghe nói Hoặc Ca trở về A Đại, liền ngoan ngoãn mà ở nàng phòng ngủ cửa bồi hồi. Hoặc Ca cầm tư liệu cùng một túi đồ an vật hồi phòng ngủ, chính nhìn đến ngồi sổm nàng phòng ngủ cửa Lộ Miên Miên, nàng nho nhỏ một cái, ngồi xổm cửa, như là một gốc cây vừa mới mọc ra từ cái nấm nhỏ. Miên Miên. Hoặc Ca hô một tiếng, cũng bước nhanh đi qua đi. Hoa ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Lộ miên miên nhìn thấy hoa ca, nháy mắt ngảy lên, đôi mắt lượng lượng mà chiều nàng ôm qua đi. Miên miên, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, chờ thật lâu đi. Hoa ca mở ra phòng ngủ môn, cười nói, mau tiếng bảo, chúng ta cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Hảo nha hảo nha. Lộ miên miên cao hứng mà đáp ứng nói. Hai người đầu tiên là cùng nhau ăn chút đồ ăn vặt, tiếp theo mới liêu khởi chính sự nhi. Ta ca gần nhất lại ngâm mình ở bùa chú nghiên cứu hạng mục, ta đều tìm không ra người của hắn. Lộ miên miên ôm một lọ sữa chua vừa uống vừa bán giận nói, nhưng là ta cô cô ra bên kia muốn chúng ta đi làm khách, nói là ta cô cô gần nhất có chút không thích hợp. Nhưng ta một cái sinh viên năm nhất, sao có thể giúp các nàng xem sao? Là như thế nào không thích hợp? Hoặc ca uống sữa chua động tác một đốn, do hỏi. Ta cũng không biết, hình như là có vọng tưởng chứng, tổng cảm thấy chính mình tìm hoàn mỹ đối tượng. Sợ tới mức ta tổ mẫu cũng không dám thuốc dục hôn. Lộ miên miên sát có chuyện lạ mà nói, bất quá tổ mẫu cũng không nghĩ hướng hư phương diện tưởng, liền muốn cho ta cùng ta ca trở về nhìn xem, nếu là thật sự có chuyện gì nhi lại tìm giáo thụ bọn họ không muộn. Vọng tưởng chứng sao? Hoặc ca nhớ tới vừa mới tư liệu xem những cái đó, trong lòng tức khắc có chủ ý, miên miên, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta vừa mới chính là nghĩ đến làm ơn ngươi bồi ta cùng đi. ô ô, ô hoặc ca ngươi thật tốt. Lộ miên miên cảm động mà nói, nếu chỉ có ta và ngươi nói, ta mang cái đồng học đi xem cô cô giống như cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc hoặc ca thực lực liền lao sư đều nhận đồng, có hoặc ca bồi, nàng cũng tương đối an tâm. Hảo, vậy ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói. Hoặc ca ẩn ẩn cảm thấy lộ miên miên cô cô chuyện này cùng định chế tan này khoảng phần mềm, là thoát không được can hệ. 35.03 năm hảo ra hỏa, tỉ cả số họa sẽ động. Qua một giờ. Lộ miên miên vô cùng cao hứng mà ôm một túi khoai lát rời đi hoặc ca phòng. Hoặc ca đem cửa đóng lại, hơi chút sửa sửa lộ miên miên vừa mới miêu tả, về nàng cô cô dị trạng. Lộ miên miên cô cô kêu tôn tiểu Mỹ, nàng từ thứ ba tuần trước khởi, liền tựa như thay đổi một người giống nhau, không chỉ có sinh hoạt trở về công ty cùng ra hai điểm một đường quy luật sinh hoạt, còn cùng nàng đồng sự các bằng hưu nói nàng tìm được bạn trai. Tôn tiểu Mỹ đối nàng bạn trai bề ngoài miêu tả phi thường rõ ràng, Nhưng lại căn bản không cho những cái đó bằng hữu đồng sự thấy hắn, duy nhất thấy nàng bạn trai người cũng chính là nàng người trong nhà. Nhưng mà theo tôn tiểu Mỹ người trong nhà theo như lời, bọn họ căn bản không có ở tôn tiểu Mỹ bên người nhìn đến bất luận kẻ nào. Nói như thế nào đâu? Tôn tiểu Mỹ thật giống như kéo một cái không khí, đối bọn họ lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Đến nỗi nàng bạn trai, nàng nói hắn cha mẹ song vong, trước mắt là phở dệ làn sợ cho nên về hắn hết thảy đều không hảo kiểm chứng, chỉ biết tên của hắn kêu vương Ninh Tôn tiểu Mỹ mẫu thân từ nàng trô đó sau khi trở về, liền trực tiếp ngã bệnh, trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi là ta sai rồi, ta không nên thúc dục tiểu Mỹ linh tinh lời nói. Lộ miên miên mụ mủ cũng thực lo lắng nhà mình tỷ tỷ nhưng nàng mời đến bác sĩ tâm lý căn bản nhập không được tôn tiểu Mỹ ra môn, nàng tự hồ thực bảo bối nàng vương ninh, cho rằng những người khác đều là tới cùng nàng đoàn người. Hoặc ca suy nghĩ một lát, nếu nàng lấy lộ miên miên bằng hữu cái này thân phận, hẳn là vẫn là có thể thuận lợi trà trộn vào đi đi. Rốt cuộc nàng nhìn tuổi con nhỏ, không cụ bị cái gì tính nguy hiểm. Hoặc ca lấy ra phía trước lam điền giao cho nàng tư liệu. Trước mắt bị phát hiện tính tình đại biến hoặc là chết thả người đã có hơn 30 cái, thả số liệu còn ở càng ngày càng tăng. Bọn họ hoặc là bởi vì quá mức tưởng nghiệm chính mình thân nhân, định chế cùng thân nhân giống nhau như lúc người, hoặc là bởi vì tính cách nguyên nhân giao không đến chân chính bạn tốt, định chế chỉ cùng bọn họ một người tốt bằng hữu hay là giống tôn tiểu Mỹ như vậy, đem chính mình thích bộ dáng đôi đi lên. Định chế một cái chuyên trúc người yêu tới buổi chính mình. Bọn họ định chế người tựa hồ thực mau liền sẽ tới tìm các nàng, theo sau một tháng, sử dụng phần mềm định chế người sẽ theo thời gian trở nên càng ngày càng không giống chính mình, cũng cùng định chế ra tới người càng ngày càng thân mật. Cuối cùng, thời gian đầy một tháng sau, người sử dụng sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà bỏ mình. Tư liệu tặng kèm người chết tử vong ảnh chủ hoặc ca một chương một chương mà xem qua đi, phát hiện bọn họ điểm giống nhau là tử trạng đều phi thường thê thảm. Những người này tuy rằng chết vào ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn trên mặt mang biểu tình đều phản phất ở cho thấy, bọn họ trước khi chết nhìn thấy gì lệnh người hoảng sợ đồ vật. Đinh, hoặc ca di động truyền đến một thanh âm văng lên, là Lương Nguyệt phát tới mẹ chát. Lương Nguyệt, hoặc ca hoa ca, ta bừa bình an ngày hôm qua ban đêm hủy diệt rồi cờ ác cờ. ca, sao lại thế này? Lương Nguyệt, ngày hôm qua buổi chiều, ta di động thượng đỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái áp nói là muốn gặp ai đều có thể định chế, ta liền. Ấn. Định chế một cái ngươi, hoa ca. Lương Nguyệt kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt muốn gặp người, này phần mềm xuất hiện cũng rất kỳ quái, nàng còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận đạo loạt. Chụp một ngày diễn, Lương Nguyệt thoải mái mà nằm ở trên giường, bởi vì không có gì chuyện này làm, cầm lấy di động, mới lại lần nữa thấy được cái này phần mềm. Nàng vốn là không nghĩ cờ lạc mở, nhưng nàng trong đầu cư nhiên mà xui quỷ khiến mà nhớ tới hoặc ca mặt. Từ quỷ anh sự kiện sau, nàng tổng cảm thấy ban đêm một người ngủ thực sợ hãi. Nhưng là nếu hoặc ca ở nói nàng bảo đảm chính mình có thể biểu diễn một cái dây ngủ Lương Nguyệt mới đầu cũng không có rất muốn định chế ai nhưng nàng nghĩ đến hoặc ca thời điểm ngón tay cư nhiên vô ý thức địa điểm đi lên chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã định chế xong Lương Nguyệt tao mày tự hỏi hơn nửa ngày cảm thấy hoặc ca hẳn là không có khả năng thật sự bị định chế ra tới liền vui sướng mà ngủ không nghĩ tới Lương Nguyệt không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người nửa đêm gõ ta cửa phòng còn dùng ngươi thành em nói chuyện Ngay lúc đó, Lương Nguyệt mơ mơ màng màng mà đi tới cửa, ngón tay vừa mới đụng tới then cửa tay, trên cổ hệ bùa bình an liền nháy mắt bị hủy rớt, nàng đầu ngón tay cũng như là bị lửa đốt tới rồi giống nhau, xuyên tim mà tê dởn. Này tê dần, Lương Nguyệt thanh tỉnh. Nàng lại ngẩng đầu khi, trong ánh mắt biến thành thanh minh một mảnh, nàng chạy nhanh từ trong bao lấy ra từ hoặc ca trỗ đó mua tới 20 cái bùa bình an, cũng đem chúng nó bày thành một vòng vây quanh chính mình. Nhưng kỳ quái chính là, ngoài cửa tựa hồ không còn có động tĩnh. Hơn nữa nàng Di động Thượng Định chế ta phần mềm cũng không thể hiểu được không thấy. Lương Nguyệt ở bùa bình an vây quanh hạ, ôm đầu gối ngồi cả đêm, lại ở chợ lý cùng đi hạ chụp một ngày diễn sau, một người trở lại phòng, có chút sợ hãi, mới đến hỏe chặt tìm Hoa ca. Hoa ca, thả lòng điểm, ngày hôm qua tới tìm ngươi đồ vật, mặc kệ nó là cái gì, nó hẳn là đều không còn nữa. Nay phần mềm nhưng thật ra cái bắt nạt kẻ yếu, nhìn đến Lương Nguyệt trong tay có nàng họa bùa bình an, không tốt lắm chọc, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lương Nguyệt, ngươi nói không ở, là nói nó tạm thời không ở đâu, vẫn là vĩnh viễn đều không còn nữa. Tạ. Hoa ca, an tâm ngủ, lấy hảo đùa bình an, sẽ không có việc gì. Hoa ca, xác nhận một chút, ngươi di động thượng nhiều ra tới phần mềm là định chế ta đi. Lương Nguyệt, đúng vậy. Lương Nguyệt hồi xong tin tức, lại hướng lên trên phiên phiên tin tức ký lục. Kỳ quái, nàng vừa rồi hình như không có nói này khoảng phần mềm tên A. Hoa ca là chính mình tính tới rồi. Cũng quá lợi hại đi. Hoặc ca, tốt, mau ngủ đi. Ánh trăng G. Phần 33. Lương Nguyệt, ngủ ngon an. miêu miêu lăn lộn G. Kết thúc cùng Lương Nguyệt đối thoại, hoặc ca trong lòng lại nhiều vài phần suy đoán. Nay khoản định chế ta giống như có thể thông qua hướng dẫn cùng tinh thần thượng dụ dỗ đại sứ đến người sử dụng chủ động mở ra định chế. Nay đại khái chính là sở hữu người sử dụng không ra 7 ngày tất sử dụng phần mềm nguyên nhân. Người sử dụng ý gì theo chính mình yêu thích đem muốn định chế người định chế ra tới sau, chỉ có người sử dụng một người có thể nhìn đến nàng định chế người, những người khác là nhìn không tới. Nhưng từ điểm này tới xem, hoặc ca càng có khuynh hướng định chế ra tới người kỳ thật là quỷ hồn linh tinh tồn tại. Tôn tiểu Mỹ bên người cái kia hẳn là còn ở, có phải hay không quỷ hồn, ngày mai là có thể thấy được. Đến tôn tiểu Mỹ ra khi, là ngày kế giữa trưa. Lộ miên miên ấn vang tôn tiểu Mỹ ra chuông cửa sau, qua một hồi lâu. Tôn tiểu Mỹ mới đến mở cửa. Tôn tiểu Mỹ quá vai tóc dài khoác trên vai, tóc mái đem nàng đôi mắt che khuất một nửa, nhìn qua có vải phần suy suốt. Nàng làn ra có chút tái nhận, môi cũng không có gì huyết sắc, mặc quần áo trang điểm tuy rằng rất có phẩm vị, nhưng không lấn át được nàng mang cho người cái loại này suy yếu cùng cảm giác vô lực. Cô cô, ta cùng ta đồng học trùng hợp đi ngang qua, cho nên đến xem ngài. Lộ miên miên trong tay giơ vừa mới mua trái cây, ngoan ngoắn mà nói, đây là hoa ca, ta đại học nhận thức tân bằng hưu. Cô cô hảo, hoặc ca cong cong khoe miệng, theo lộ miên miên nói, ngọt ngào hô một tiếng. Nàng bay nhanh mà từ kẹt cửa hướng trong phòng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tôn tiểu Mỹ phòng ở bên trong tựa hồ âm thầm, còn lộ ra một cổ mạnh mẽ khí lạnh. Các ngươi hảo, tôn tiểu Mỹ trần chờ một chút, mới tiếp nhận lộ miên miên trong tay trái cây, nàng đánh giá một chút hoặc ca nói, cảm ơn các ngươi tới xem ta, nhưng ta, cô cô, ta đói bụng, ta muốn ăn ngài làm mì thịt thái sợi. Lộ miên miên bay nhanh mà đã mở miệng Ngăn chặn tôn tiểu Mỹ chuẩn bị chụp khách lời nói. Đây là phía trước hoặc ca cùng nàng nói tốt, còn không có vào nhà trước tuyệt đối không đề cập tới tôn tiểu Mỹ bạn trai. Một khi nàng có không nghĩ làm các nàng đi vào ý tứ, liền lập tức đổ nàng miệng. A. Hảo. Tôn tiểu Mỹ như như mày, rốt cuộc không có phất lộ miên miên mặt ngũi, nàng có chút không tình nguyện mà tướng môn rộng mở chút, vào đi. Cảm ơn cô cô. Lộ miên miên hô một tiếng, cùng hoặc ca lướt nhau, một trước một sau mà đi vào. T. T. Lộ miên miên tiến đến trong phòng liền hít hà một hơi, trong phòng này điều hòa khẳng định khai rất thấp, như là đi vào tủ lạnh dường như. Hoặc ca cũng nhẹ nhàng mà dùng tay cỏ sát một chút cánh tay, nàng phát hiện trong phòng này không chỉ có lánh, còn hắc, sở hữu bức màn đều bị kéo kín mít, như là một cái phong kín tủ đông. Đây là cô cô tìm bạn trai, hắn kêu vương ninh, có phải hay không rất tuấn tú. Tôn thiểu Mỹ vẻ mặt hạnh phúc mà kéo không khí nói, nàng tự hồ cùng bên người không khí thấp giọng nói vài câu cái gì. Sau mà buông ra tay đi hướng phóng bếp, kia trước làm an ninh cùng các ngươi đi. Ta đi cho các ngươi hai hạ mỉ thịt thái sợi. Hảo, cảm ơn cô cô. Lộ miên miên cùng hoặc ca lên tiếng, cùng nhau nhìn về phía vừa mới tôn tiểu mỹ nơi vị trí. Có lẽ người bình thường nhìn không thấy, nhưng lộ miên miên vẫn là có thể nhìn đến nơi đó hư hư lập một bóng người. Nhưng mà nàng huyền lực hữu hạ, liền tính thực dùng sức mà hiếp mắt xem, cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy một cái mơ hồ hình dáng. Đối phương đại khái là cái cao gầy nam nhân, mà hoặc ca liền không giống nhau, nàng có thể tin tưởng nhìn đến cách đó không xa đứng một cái người. Nói là người thật là khen tặng hắn, hắn có được người ngũ quan, tóc cùng tứ chi, nhưng này đó bộ vị lại không có đại ở chúng nó hẳn là ở địa phương, mà là tương đương tùy ý mà lớn lên ở hoàn toàn sai lầm địa phương. Tỷ như vương ninh đôi mắt, tuy rằng rất có thần, lại một cái cao một cái thấp, tỷ như hắn miệng mọc ở hắn cao thẳng cái môi bên cạnh, cơ hộ trình song song trạng thái. Lại tỉ như hắn cánh tay là từ phần eo ruôi thân ra tới Mềm ngặt mà rũ tại bên người Nói tóm lại Chính là cực độ không phối hợp Vương Ninh không có bóng dáng Thực rõ ràng là quỷ hồn trạng thái Chú ý tới hoặc ca cùng lộ miên miên ánh mắt Vương Ninh tự hồ có điều cảm ứng nhìn lại đây Hắn cũng không nghĩ tới thật sự Có trừ bỏ tôn tiểu mị ở ngoài người Có thể nhìn đến hắn Liền theo bản năng mà con con khoe miệng Lộ ra một cái mỉm cười Hoặc ca biểu tình vi diệu mà nhướng nhướng chân mày Hào gia hỏa. Tì cả số họa sẽ đậu 36036 mì thịt thái sợi Hoặc ca, hắn có phải hay không chiều chúng ta đi tới Lộ miên miên hiếp hiếp mắt Nhìn đến cách đó không xa người kêu ảnh tựa hồ trầm dai chiều các nàng đã đi tới ân ngươi có thể thấy rõ nhiều ít Hoặc ca thấy lộ miên miên không quá lớn phản ứng Liên đại khái đoán được nàng hẳn là không thấy được vương ninh sai vị ngũ quan cùng bộ vị Cũng không biết nàng cụ thể có thể thấy rõ ràng nhiều ít Nô, no. có thể nhìn ra tới là cái nam Cao cao gầy gầy. Lộ miên miên trầm tư trong chốc lát nói. Kia khá tốt, xem đến quá rõ ràng ngược lại hoặc ca nhìn vương ninh một lời khó nói hết bộ dáng cảm thắn nói. Hoặc ca có thể xem rất rõ ràng sao. Thật tốt ta. Ca ca ta giống nhau xem cũng so với ta rõ ràng nhiều. Lộ miên miên có chút mất mát mà nói, nàng cùng lộ tuyển quan hệ tuy rằng hảo, nhưng không tránh được bị người lấy tới đối lập, mà nàng trước nay đều là so bất quá nàng ca ca. Có thể tiến huyền học giới người bản thân chính là đặc biệt. Nhưng một nhà ra hai, tư chất giống nhau liền không như vậy chú mục Hoặc ca nghe vậy ghé mắt nhìn thoáng qua lộ miên miên. Hoặc ca từ nhỏ tư chất liền hảo, huyền lực cũng thực nồng hậu, không có phương diện này phiền não. Nhưng là các nàng lúc ấy nếu có người tưởng dựa vào ngoại lực tăng lên tư chất cũng không phải không thể. Chính là muốn luyện một loại đan dược, có huyền lực người dùng sau tư chất có thể có 2% đến 10% tăng lên, một người giới hạn một lần. Từ xưa đến nay, các nàng huyền học giới đan dược cấp bậc đã bị chia làm một đến thất phẩm. Mỗi nhất phẩm lại phân thượng trung hạ ba cái phẩm tướng. Đến nôi sách cổ thượng ghi lại những cái đó đan dược giống nhau bị định vì cực phẩm đan dược, mỗi luyện chế ra một viên, đều là tương đường không dễ. Tăng lên tư chất đan dược tên là tẩy tùy đan, nó kỳ thật bất quá là cái tam phẩm đan dược, căn cứ nó bị luyện ra khi phẩm tướng, dược hiệu sẽ có chút khác biệt. Loại này đan dược ở hoặc ca cái kia thời đại thực thường thấy, nhưng trước mắt thời đại này tựa hồ liền đan dược đều rất ít thấy. A đại huyền học hệ đan dược giáo thụ giống như nhiều nhất có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, nhưng luyện chế quá trình tựa hồ là tương đối khó khăn. Nếu lộ miên miên thật sự như vậy để ý chính mình tư chất, nàng cũng không phải không thể thế nàng luyện chế một viên. Hoặc ca suy nghĩ, nhớ tới phía trước lam điền giáo thụ hứa hẹn những cái đó chỗ tốt, cảm thấy chính mình có thể dùng giải quyết sự kiện đạt được thù lao đổi chút thảo dược linh tinh tài liệu, lấy luyện chế đan dược. Cũng không biết nơi này người thiếu không thiếu đan dược, lại nên lấy cái gì con đường ra tay Các ngươi có thể nhìn đến ta đúng không? Vương Ninh Tửa Hồ cũng không lo lắng trước mắt hai cái tiểu cô nương sẽ đối hắn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Hắn chỉ là tò mò các nàng vì cái gì có thể nhìn đến hắn. Đây là tự nhiên. Hoặc ca một đôi thượng kia trương tỉ cả xô bức hòa mặt, khoe miệng liền nhịn không được mà hướng lên trên. Liền hắn bộ dáng này, tôn tiểu Mỹ còn có thể nói hắn xoái, Hiển nhiên là bị hắn dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc. Vừa mới tiểu Mỹ cùng ta nói ngươi là lộ miên miên. Mà ngươi là miên miên đồng học hoặc ca đúng không? Vương Ninh hưng thú giặt rào mà nói, kêu thật sự là thân thiết. Ta như thế nào cảm thấy có người ở kêu ta? Lộ miên miên như như mày, nàng chỉ có thể nghe được quỷ hồn đôi câu vài lời, còn phải là cùng nàng tương quan cái loại này. Không cần để ý. Hoặc ca nguyên bản vì để người vạn nhất là mang theo tam thanh linh, nhưng xem trước mắt này thì cả xô bức họa, nàng lại cảm thấy hoàn toàn không dùng được. mi thịt thái sợi hạ hảo, đừng đứng ở chỗ đó, lại đây ăn đi. Tôn tiểu Mỹ thanh âm đúng lúc mà chuyển tới, nàng bưng hai chén mặt đặt ở cách đó không xa trên bàn cơm, lại hồi phòng bếp đem mặt khác hai chén mặt cũng bưng ra tới. Đi thôi, đừng làm cho ngươi cô cô đợi lâu. Vương Ninh cũng mặc kệ lộ miên miên hay không có thể nghe được, ra tiếng hô. Đi thôi, miên miên, ăn cơm. Hoặc ca tư thái hiển nhiên thực thả lỏng, cái này quỷ hồn còn không có lúc trước dư tiểu nhu lợi hại, duy nhất đặc biệt địa phương là hắn cùng tôn tiểu Mỹ chi gian liên hệ tựa hồ thực chặt chẽ. Hảo. Lộ miên miên hít hít cái mũi, không có thể giống đoán trước chung như vậy người được trong trí nhớ mì thịt thái sợi hương vị, có chút nghi hoặc mà bước nhanh chiều bàn ăn đi đến. Phòng ốc vốn là chỉ sáng lên một chản tương đương tối tăm đèn, nhàn nhạt màu cam đem phòng ốc hết thể đều lung thượng một tầng ngông lung quang. Bàn ăn một mặt rửa vào vách tường, mặt khác ba mặt có thể ngồi người, mỗi một mặt đều có thể ngồi hai đến ba người. Lộ miên miên dẫn đầu chạy đến bàn ăn trước, tò mò mà nhìn về phía nàng kia chén mì thịt thái sợi, hơi kém không nổ ra Tôn tiểu Mỹ dùng chính là khá lớn chén, chén đế là nóng hầm hập mì sợi cùng nước canh, như thế không có gì, nhưng mì sợi thượng vốn nên phô thịt ti cùng cải trắng bị một đống lớn máu me nhảy ngủa nội tạm thay thế, cũng không biết chín không có. Ngồi đi. Tôn tiểu Mỹ tập mãi thành thói quen mà ngồi ở dựa vô trong mặt vị trí, từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một cây ngọn đến tới, đặt ở vương ninh kia chén mì bên cạnh bậc lửa. Ở đồ ăn biên chấm đến này rõ ràng là vì làm quỷ hồn cũng có thể ăn đến cách làm. Hoặc ca lộ miên miên nhìn này chén máu me nhảy mùa mì sợi, căn bản không nghĩ tới gần. Miên miên, ngồi a Ngươi không phải thích nhất cô cô hạ mì thịt thái sợi sao? Không đủ nói, trong phòng bếp còn có. Tôn tiểu Mỹ thực tự nhiên mà nói, nếu không phải biết nàng bên cạnh có vương ninh như vậy cái quỷ dị tồn tại, lỗ miên miên nhất định cảm thấy nhà mình cô cô là ở chỉnh cổ nàng. Ngồi đi. Hoặc ca kéo kéo lỗ miên miên tay áo hai người cọ tới cọ lui mà ngồi xuống. Ngồi xuống sau. Trước mắt kia chén mì thịt thái sợi nhìn qua càng thêm rõ ràng, mang huyết nội tạng thượng lây dính huyết đem nước lèo đều vượng thành hông nhạt, hơn nữa kia cổ mùi tanh cũng theo hô hấp động tác hướng trong lô nuôi toản. Bên ăn đối diện, Tôn Tiểu Mỹ vẻ mặt mê luyến mà nhìn Vương Ninh phương hướng, nhìn hắn dùng chiếc đũa kẹp lên một chút mặt, hợp lại những cái đó huyết tinh nội tạng nuốt gan xong đi, thỏa mãn hỏi: ninh, an Ninh, ăn ngon sao?" "Ăn ngon, Tiểu Mỹ tay nghề thật tốt." Vương Ninh liếm liếm miệng, mỉm cười trả lời nói: Hán miệng hình dáng thượng lây dính một vòng lớn đỏ tươi, có chút ghê tẩm, lại có chút quỷ dị. hắn thân mật mà dắt lấy tôn tiểu Mỹ tay, lay động hai hạ, tiểu Mỹ, ngươi cũng nhanh ăn đi. Hảo A, tôn tiểu Mỹ lúc này mới cầm lấy chính mình trước mặt chiếc đũa hôn nội tạng, chọn một đại chiếc búa, đưa đến bên miệng. Cô cô, lộ miên miên tuy rằng thấy không rõ vương ninh, nhưng nàng thấy rõ trước mắt này chén mì, nàng nhịn không được hô lên thanh. Không nghĩ tôn tiểu Mỹ như vậy đem này đó lung tung rối loạn đồ vật ăn vào trong bụng. Nhưng hoặc ca cảm thấy, tôn tiểu Mỹ mấy ngày này sợ là đã ăn không ít sinh tanh đồ ăn. Làm sao vậy? Miên miên. Tôn tiểu Mỹ động tác một đốn, thông thả mà ngẩn đầu do hỏi. Ta. Ta. Hoặc ca lộ miên miên hiển nhiên mau cấp khóc, nàng lôi kéo một chút hoặc ca tay áo, thảm hề hề mà hô. Thôi, cũng quan sát không sai biệt lắm. Hoặc ca từ trong túi lấy ra hai trường đã sớm chuẩn bị tốt đùa chú. Hướng Vương Ninh cùng Tôn Tiểu Mỹ phương hướng vung. Bay về phía Vương Ninh cái chán chính là định thân phủ, mà bay hướng Tôn Tiểu Mỹ còn lại là thanh tâm phủ. Vương Ninh có chút kinh ngạc, nhưng hắn đã bị định trụ, liền không thể động đậy. Nhưng Tôn Tiểu Mỹ ánh mắt chỉ khôi phục trong nháy mắt thanh minh. Tiếp theo, nàng nhìn đến Vương Ninh trên đầu phủ, dôi tay đem này một phen tún xuống dưới, còn có chút sinh khí hỏi, miên miên, ngươi đồng học đây là có ý tứ gì? Lợi hại? Hoặc ca có chút kinh ngạc? Xem ra một chương thanh tâm phủ là vô pháp làm tôn tiểu Mỹ tỉnh táo lại. Nàng mới cùng Vương Ninh đãi đại khái 12 thiên cũng đã liên hệ như thế chắc chẽ, nếu lại lâu một chút, Vương Ninh nói không chừng có thể đem này thay thế. Vương Ninh một khôi phục tự do, liền lập tức muốn trốn, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn qua niên cấp rất nhỏ nữ hải cư nhiên là thiên sư. Phần 34 Nhưng hoặc ca không có cho hắn chạy trốn cơ hội, nàng không lưu tình chút nào mà lại ném ra hai trương định thân phủ định trụ Vương Ninh cũng cũng tương đương công bằng mà ném cho tôn tiểu mị hai chương định thân phủ. dây tiếp theo, nàng lấy ra tam thanh linh, một chút một chút mà loạn trọng nó, vây quanh tôn tiểu mị chậm rãi bước hành tẩu. Mỗi lay động một chút tam thanh linh, hoặc ca liền hướng tôn tiểu mị trên người dán một chương thanh tâm phủ, thẳng đến nàng trên người dán suốt năm chương thanh tâm phủ, vẫn luôn rẽ rủa tôn tiểu mị mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng đồng tử hơi hơi tản ra một chút, lại đột nhiên tụ lại, khôi phục nàng ngày thường th Tôn tiểu Mỹ nhìn nhìn đối diện tựa hồ sắp khóc ra tới lộ miên miên, lại nhìn nhìn bên cạnh người nữ Hải có chút nghi hoặc, rồi lại bị đầu đau đớn cảm thứ lông mày vừa nhịu nói, ta đây là làm sao vậy? Miên miên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta đầu đau quá. Cô cô lộ miên miên chạy nhanh chạy đến tôn tiểu Mỹ bên người, ở được đến hoặc ca cho phép sau, đem trên người nàng định thân phủ sẽ xuống dưới, chỉ chưa một trương thanh tâm phủ còn dán ở trên lưng. a ta đau quá. Bị tam thanh linh tiếng Trung chấn đến chết đi sống lại vương linh, khó chịu mà trên mặt đất lan lột, thẳng đến tiếng Trung sau khi biến mất, hắn mới đáng thương hề hề mà nhìn về phía tôn tiểu Mỹ, hô, tiểu Mỹ, mau cứu ta. Tôn tiểu Mỹ còn không có biết rõ ràng chẳng hướng, một bên đầu liền đột nhiên không kịp phòng ngửa mà thấy được vương linh. Hơn nữa là tỷ cả xô bức họa bản vương linh. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là cái cái gì ngoạn ý nhi. Tôn tiểu Mỹ sợ tới mức hướng lộ miên miên phương hướng rụt rụt. Kia Phúc tỉ cả sổ trên bức họa ngũ quan chỉ cần sách ra tới nhìn như trăng đều rất không tồi, nhưng ghé vào cùng nhau liền có chút cay đôi mắt. Tiểu Mỹ, ta là an Ninh. Là ngươi an Ninh à, Vương Ninh ý đổ dãy rủa một chút, nhưng hắn phát hiện chính mình nguyên bản đối tôn tiểu Mỹ triển lãm kia tầng Mỹ nhan lửa kinh biến mất. Tôn tiểu Mỹ hiện tại cũng không nhìn hắn cái nào, phản phất hắn là cái gì dơ đổ vật giống nhau. Không có việc gì, cô cô. Lộ miên miên nhẹ nhàng thuận thuận tôn tiểu Mỹ bối, làm nàng không cần hô hấp quá cấp. Miên miên, mang ngươi cô cô đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn có việc muốn hỏi hắn. Hoặc ca chậm rãi bước đi tới vương ninh bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía hắn. Nàng đối này khoản định chế ta phần mềm chính là một chút hảo cảm đều không có. Hơn nữa chính mắt thấy tôn tiểu mị sự kiện sau, nàng rốt cuộc loát rõ ràng một ít không suy nghĩ cẩn thận địa phương, kế tiếp chính là thẩm quỷ. Vương ninh bị định tại chỗ, hắn chỉ có thể nhìn cái kia khuôn mặt tinh xảo nữ hài sân vắng tản bộ mà đi đến hắn bên người đối hắn lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng Vương Ninh Tổng cảm thấy phía sau lưng một trận lệnh cả người. 37 03 vạn tích phân. Thông qua tôn tiểu Mỹ sự kiện, hoặc ca cảm thấy tôn tiểu Mỹ vì chính mình định chế quỷ hồn ở nàng tầm nhìn thật là phù hợp nàng thẩm mỹ, có lẽ cùng nàng ngay từ đầu nạn ra tới bộ ráng không có gì bất đồng. Theo sau, quỷ hồn tới cửa tới tìm nàng, lấy nào đó thủ đoạn cùng nàng đặt thành thân mật liên hệ, ngày ngày cùng nàng đại ở bên nhau Thời gian càng lâu, bọn họ liền càng thân mật, một tháng sau, này quỷ hồn hẳn là có thể đem nguyên chủ linh hồn cắn ướt, chiếm cứ nguyên chủ thân thể, đưa nguyên chủ đi tìm chết. Nguyên chủ trước khi chết đều sẽ nhìn đến một ít đáng sợ cảnh tượng. Hoặc ca manh đoán là bởi vì cho tới nay kia tầng lử kính đã không có, chết phía trước bị quỷ hồn nguyên bản bộ ráng dọa tới rồi. Nhưng là hoặc ca tưởng không rõ chính là này đó quỷ hồn thật vất vả chiếm cứ tân thân thể, vì cái gì không phải này điệu thấp mà sinh hoạt đi xuống đâu Mà là muốn cùng nguyên chủ đồng quy vũ tận. Nghĩ đến đây, hoặc ca lại nhìn về phía bị định trụ Vương Ninh. Vương Ninh vẫn luôn đều ở tiểu tâm mà quan sát đến Hoa ca, thấy nàng nhìn qua, hán tuyết miệng, y đồ lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. Nói một chút đi. Ngươi thoạt nhìn không giống như là bình thường quỷ hồn, hẳn là ở nhân gian ngưng lại thật lâu đi. Cùng định chế ta sau lưng người có quan hệ gì. Tìm được tôn tiểu Mỹ lại là muốn làm gì. Hoặc ca chịu một chương khăn giấy, yêu quý mà trà lao tam thanh linh nói. Vương Ninh vốn dĩ không quá tưởng trả lời, nhưng nhìn hoặc ca sĩ Tam Thanh Linh, hắn nuốt một ngụm nước miếng nói, Này! Ngài vấn đề có chút nhiều, ta! Ta từ từ đắp đi! Nói đi! Hoặc ca đem một cái ghế kéo lại đây, ngồi ở hắn bên cạnh, tiếp tục trả lao Tam Thanh Linh. Ta xác thật đã ở nhân gian ngưng lại thật lâu, ta cũng không quá nhớ rõ nguyên bản ta là cái thế nào người. Nhưng cùng ta giống nhau quỷ hồn còn có rất nhiều. Vương Ninh dừng một chút nói, có một ngày... Chúng ta cứ theo lẽ thường phiêu ở một chỗ không có gì người trải qua ngõ nhỏ, ta nhớ rõ ngày đó thời tiết không phải thực hảo, mưa nhỏ. Nói trọng điểm. Không nghĩ tới này Vương Ninh vẫn là cái làm nhảm. Khu khu. Cái này, chính là có cái nam nhân thanh âm bỗng nhiên ở chúng ta trong đầu văng lên. Vương Ninh xấu hổ mà ho khan hai tiếng, tiếp tục nói. Hắn nói chúng ta như vậy quỷ hồn tiếp tục phiêu đi xuống chỉ biết tan thành mây khói. Ngũ quan sai vị chính là tiêu tán điểm báo. Nhưng chỉ cần bị hắn lựa chọn. Hắn là có thể cho chúng ta cung cấp người cùng quỷ chi gian một cái khế đức, làm đối phương vô điều kiện đối chúng ta có hảo cảm, lấy hấp thụ dương khí. Hoặc ca hơi hơi gật đầu, quả nhiên là lập khế đức, cái này khế đức hẳn là chính là bọn họ liên hệ chặt chẽ nguyên nhân căn bản, cùng với quỷ hồn vi chính mình thượng một tầng lửa kính công cụ hoặc thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta cùng ký kết khế đức người đãi mãn một tháng, là có thể thu bọn họ sinh mệnh giá trị, lấy kéo dài chúng ta tiêu tán thời gian. Vương Ninh trần chờ một chút, tiếp tục nói Hắn duy nhất muốn chúng ta làm, chính là một tháng sau, ở thu sinh mệnh giá trị thời điểm, làm người kia ở hoảng sợ chung chết đi. Hắn thông suốt qua khế đước tới thu hoảng sợ giá trị cùng 10% sinh mệnh giá trị. Vương ninh công đạo song sau có vẻ phi thường trung thực, hắn cặp kia một cao một thấp đôi mắt chờ đợi mà nhìn về phía Hoa Ca, hy vọng nàng có thể buông tha chính mình. Ở Hoàng sợ chung chết đi. Hoa Ca hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nàng hơi suy tư một chút, chế tác này khoản phần mềm người khởi sướng nói không chừng là cái ta sư. Giữa thu người sinh mệnh giá trị cùng hoảng sợ giá trị lấy đạt tới cái gì mục đích? Nếu là ta sư, hắn thủ đoạn hoặc ca liền không phải rất rõ ràng, nàng chỉ có thể nghĩ đến một ít thiên sư bên kia diễn sinh đi ra ngoài thủ đoạn, nhưng trước mắt cái này, nàng tạm thời còn không có cái gì ý nghĩ. Các ngươi liền không nghĩ tới thành thành thật thật đi địa phủ xếp hàng đầu thai. Hoặc ca khe nhữ mày hỏi, chúng ta ở hiện thế du đã lâu lắm, thấy quỷ sai liền sợ vương ninh tưởng tượng đến sách theo khóa hồn liền quỷ sai, bắp chân chính là mềm nũng. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quỷ sai một giây xích đánh chết một cái quỷ hồn. Hắn bình tĩnh một chút nội tâm, liếm mặt mở miệng hỏi, Thiên sư đại nhân, ngài xem, ta có phải hay không, có thể lan. Khế đức đâu? Hoặc ca nhìn phía hắn hỏi. Khế đức là Vương Ninh cùng tôn tiểu Mỹ liên hệ, hủy diệt khế đức hẳn là là có thể đem tôn tiểu Mỹ hoàn, hoàn toàn toàn giải cứu ra tới, cũng có thể thuận tiện nhìn xem còn có hay không cái gì khác manh mối. Khế đức ở. Ở Vương Ninh há miệng thở dốc Tựa hồn là cổ họng bị cái gì ngăn chặn, căn bản nói không nên lời lời nói. Tiếp theo, hắn giọng nói chỗ phát ra nhàn nhạt màu đỏ, kia mặt màu đỏ càng ngày càng sáng, cuối cùng bị giọng nói toát ra một đoàn ngọn lửa nuốt hết. Toàn bộ quá trình chỉ tiêu phí 3 giây đồng hồ thời gian, mau đến hoặc ca còn không có tới kịp nghị cách cứu hắn, hắn liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Bị lửa đốt thành cho tẫn. Hoặc ca nhíu như mày, cảm thấy trước mắt loại này hủy thi diệt tích thủ pháp có chút quen thuộc. đảo như là phía trước yên lặng bị y kia trong thôn hổ cơ nương nương biến mất trạng thái. Xem ra, này hai việc sau lưng, là có chút thiên ti vạn lũ liên hệ, sau lưng độc thủ cũng nói không chừng là cùng cá nhân. Vì để ngừa vặn nhất, hoặc ca vẫn là cấp tôn tiểu Mỹ để lại vài trường đùa bình an cùng trừ tà Phù lấy bảo đảm sắp tới sẽ không lại có tà ám tới gần nàng. Tôn tiểu Mỹ ở Vương Ninh sau khi biến mất, sinh một hồi bệnh nặng, dạ dày cũng ra chút vấn đề, người nhìn không chỉ có gầy một vòng, còn tiểu tụy không ít. Biết được chính mình phát sinh sự tình sau Tôn Tiểu Mỹ kéo lộ miên miên muốn tới hoặc ca liên hệ phương thức, thận trọng nói lời cảm tạ sau, còn tưởng chi trả một ít tiền tài coi như tạ lễ. Hoặc ca huyển chuyển từ chối Tôn Tiểu Mỹ tạ lễ, nàng cũng là người bị hại, nếu là có tâm, không bằng quyên cấp xã hội phúc lợi cơ cấu, cũng đối nàng chính mình có chỗ lợi. Tôn Tiểu Mỹ nghe vậy ứng hạ, tính toán đem chuẩn bị tốt tiền tài quyên góp trợ cấp yêu cầu trợ giúp người. Đã trải qua chuyện này, Tôn Tiểu Mỹ cha mẹ không hề thuốc dục hôn, chỉ ngóng trông Tôn Tiểu Mỹ Nói đến cũng kỳ quái, tôn tiểu mị sự kiện lúc sau, sở hữu đao loạt quá định chế ta phần mềm người đều ở cùng một ngày khôi phục bình thường, bọn họ bên người quỷ hồn cũng tựa hồ cùng vương ninh giống nhau, không thấy tung tích. Thậm chí, liền này khoản phần mềm cũng ở một đêm gian mai danh nhận tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Chỉ có nơi nào đó trong sân động, cái kia bị phong ấn nam nhân đông nhiên mở hai mắt. Nam nhân tuy rằng bị phong ấn không thể nhúc ních, nhưng hắn thân thể thượng liên tiếp vài điều màu đỏ tuyến. Này đó tuyến vẫn luôn hỗn lượn đến ngoài động ngũ hành đại trận bên cạnh. Nơi đó phóng mấy cái chứa đầy màu đỏ chất lỏng pha lê bình, mà nam nhân tựa hồ ở dựa vào này, đó màu đỏ chất lỏng khôi phục tự thân lực lượng. Tam vĩ hồ giờ phút này là hồ ly bộ dáng, nàng ngồi xổm ngồi ở pha lê bình biên, không chút để ý mà trải vớt một chút chính mình lông tóc, nhưng cặp kia thông nhân tính đôi mắt là một chút phẫn nộ. Nàng đứng dậy ra bước, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đã mở miệng, "Chủ nhân, chúng ta liền như vậy tính?" Cái phần mềm nhưng phí hảo chút công phu mới đầu nhập sử dụng. Hấp thu hoảng sợ giá trị cùng sinh mệnh giá trị hiệu quả cũng thực hảo a. Vì cái gì nói không cần liền từ bỏ đâu. Nam nhân nghe vậy, chậm rãi dương mắt nhìn nàng một cái, này mang theo một chút cảnh cáo tính ánh mắt sợ tới mức Tam vĩ hồ sau này rụt rụt. Nếu nàng phát hiện đồng loạt, như vậy lấy nàng thông minh tài trí, thực mau liền sẽ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nói không chừng sẽ đi tìm tới. Nam nhân thanh âm khàn khàn mà nói, hiện tại còn không đến cùng nàng gặp mặt thời điểm. Tam vĩ hồ một đôi lô thai nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là không quá vừa lòng cái này đáp án. Nàng chủ nhân, liền tính trạng thái không tốt, cũng có thể địch nổi rất nhiều người. Cố tình một đôi thượng cái kia nữ thiên sư, liền thay đổi một người, nói là tiểu tâm cẩn thận, nhưng lại dường như mang theo khắc tình cảm. Chúng ta lại không phải gần chỉ dựa vào này một khoản phân mềm. Nam nhân nói bãi, nhắm lại hai mắt, tựa hồ là không tính toán nói nữa. Tam vĩ ừ. hồ nhăn lại cái múi, thỏa hiệp. Dù sao, tựa như chủ nhân nói. Cái này kế hoạch thất bại, còn có vài cái dự phòng, tổng có thể thu thập đến chủ nhân yêu cầu ngại độ. Cứ việc lần này định chế ta sự kiện tới cũng nhanh, đi cũng mau nhưng biết được hoặc ca cùng lộ miên miên đi tôn tiểu Mỹ ra này một chuyến hoàn chỉnh trải qua, trường học cùng cảnh sát vẫn là nhất trí cho rằng, này khởi án kiện xem như mượn hoặc ca quang, thuận lợi mà hạ màn. Mặc kệ sau lưng người là tân sinh cảnh giác không hề tiếp tục, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, hoặc ca đều là công không thể không. Bởi vậy Tại đây khởi sự kiện sau khi kết thúc, hoặc ca thiên sư bảo tích phân trực tiếp bạo trướng tới rồi một vạn, thiên sư cấp bậc từ E9 loại này thấp nhất cấp bậc, trực tiếp lên tới B9. Lộ miên miên cũng bị khen thưởng 3.000 tích phân, cấp bậc bò lên trên dây 7 đây là nàng thăng cấp thăng nhanh nhất một lần, có thể nói là tương đương vừa lòng. Hoặc ca hoặc ca, lần này ta là dính ngươi quang. Lộ miên miên hương phấn mà nói, 3.000 tích phân A. Ta có thể đổi rất nhiều thảo dược. Ở đâu đổi? Vừa lúc ta cũng tưởng đổi chút thảo dược cùng tài liệu. Hoặc ca rất có hứng thú hỏi: "Đã trải qua trong khoảng thời gian này, hoặc ca huyền lực đã dần dần khôi phục tới rồi sáu thành tả hữu, hẳn là có thể luyện chế ra ngũ phẩm tả hữu đan dược, như vậy thảo dược cùng tài liệu chính là ắt không thể thiếu. Tốt nhất, có thể đổi cái lò luyện đan dùng dùng, luyện đan thời điểm cũng có thể phương tiện chút. Tìm La giáo sư đổi." Cái này ca ca cùng ta nói rồi. Lộ Miên Miên cao hứng phấn chấn mà trả lời nói, nàng tuy rằng tư chất không bằng Lộ Tuyển, Nhưng nàng ở thảo dược phương diện thiên phú cũng không tệ lắm, hơn nữa lộ tuyển đối thảo dược học không quá cảm thấy hứng thú, chỉ nghĩ mau chóng đem nàng đuổi rồi, liền cùng nàng báo la giáo sư danh hảo. Phần 35 Các nàng trong khoảng thời gian này cũng thượng quá la giáo sư quan môn đệ tử đàn dược hóa, nhưng cụ thể la giáo sư là cái cái dạng gì người, các nàng cũng không rõ ràng. Hoặc ca, lộ miên miên, các ngươi tới đổi tích phân sao. Lam Điển vừa lúc đi ngang qua, thấy hai người đang nói tích phân chuyện này, liền chủ động do hỏi. Đúng vậy, làm giáo thủ chúng ta tưởng đổi một ít thảo dược cùng tài liệu. Hoặc ca lễ phép mà hướng hắn cười nói, nếu có lò luyện đan liền càng tốt. Ấn ơn. Lộ miên miên ở một bên tán đồng gật đầu. Lò luyện đan. Người muốn luyện đan. Lam Điển có chút kinh ngạc mà nhìn phía nàng, trong lòng có chút kích động. Hắn biết hoặc ca năng lực rất mạnh, đảo cũng không nghĩ tới nàng vẫn là cái toàn tài thiên sư. 308038 đổi tích phân. Lão la thảo dược đào tạo trong phòng chúng ta khu dạy học tầng cao nhất sân thượng Cũng có một bộ phận nhỏ ở tầng hầm ngầm, đến nỗi lò luyện đàn chờ tài liệu nói, các người đi theo ta. Lam điền chắp tay sau lưng, ở phía trước dẫn đường. Huyền học hệ tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng khu dạy học lại rất to lớn, có suốt 12 tầng, mỗi tầng đều thực rộng mở. Bọn họ đi nhờ thang máy, thực mau liền đến khu dạy học đệ thập tầng. Này một tầng thang máy vừa mở ra chính là một đoạn ngắn hành lang, hành lang cuối trên cửa viết viện trưởng thất ba cái chữ to. Lam Điền gõ gõ viện trưởng thất môn ra tiếng nói, Là viện trưởng, ta là Lam Điển, mang học sinh tới đổi tích phân. Hoặc ca nghe được viện trưởng dòng họ cùng vị kia ham thích với loại thảo dược giáo thụ dòng họ tương đồng, không cấm nhiều vài phần suy đoán. Có lẽ bọn họ là cùng cái gia tộc. Ta nơi này đồ vật nhưng đều là 3.000 tích phân khởi bước ca. Viện trưởng trong phòng qua một hồi lâu mới truyền đến một tiếng trung khí 10 phần nam nhân thanh âm. Ta biết ta biết. Ta còn có thể không hiểu này quy củ sao. Lam Điển lại khấu vài cái lên cửa, chạy nhanh, mở cửa. Tới. La viện trưởng qua một hồi lâu mới đưa môn mở ra. La viện trưởng nhìn qua ước chừng 50 tuổi tả Hữu tuy rằng hai tấn có một chút đầu bạc, nhưng cả người nhìn vẫn là thực tinh thần. Hắn ăn mặc một bộ thoải mái lũa mặt trắng sắc trang phủ, trong tay cầm một tiểu trung trà. Đây là La Tiêu La viện trưởng. Lam Điền cười tủng tìm mà cấp hoặc ca cùng lộ miên miên giới thiệu nói, đây là hoặc ca cùng lộ miên miên, sinh viên năm nhất. Sinh viên năm nhất có thể có 3.000 nhiều tích phân. La Tiêu Hồ nghi hỏi. Cam đoan không giả. Lam Điển nâng nâng cảm, ý bảo hoặc ca cùng lộ miên miên đem thiên sư bảo điểm ra tới. 3.000 tích phân. Không tồi, vừa mới đúng quy cách. La Tiêu trước nhìn lộ miên miên, từ hái gật gật đầu, lại nhìn về phía hoa ca. Lão Lam, một vạn tích phân. Sinh viên năm nhất. Đây là gia tộc nào hài tử. La Tiêu nhíu như mày, rõ ràng có chút không thể tin được, nhưng thiên sư bảo thượng tích phân nhưng làm không được giả. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hoặc ca là cái gì huyền học giới đại gia tộc hải tử, đi theo nhà mình trưởng bối đi ra ngoài có nhiệm vụ đến tích phân. Hại, ta biết ngươi suy nghĩ gì, không phải Nga. Là khoảng thời gian trước cái kia định chế phần mềm án tử, xem như bị hoặc ca gián tiếp cho. Lam Điền cười tủm tỉm mà giải thích nói. Thì ra là thế, là cái hạt giống tốt. Vào đi. Đều đứng ở cửa làm gì. Là tiêu không khỏi đối hoặc ca xem trọng hai mắt, đối hai người nói chuyện ngự khí cũng càng thêm tự ái. Phía trước định chế phần mềm án tử sắc thật không hảo giải quyết, cũng không từ dưới tay, hắn đều chuẩn bị giúp đỡ. Hai ngày này lại đột nhiên nói giải quyết, nguyên lai like là cái này tiểu cô nương giải quyết. Kia này tiểu cô nương vẫn là có chút tài năng. Lam điển, đổ môn. Này không phải ngài lão nhân ra đổ ở cửa đâu sao. Viện trưởng trong phòng là một gian nhìn qua thực bình thường văn phòng, nhưng hoặc ca liếc mắt một cái liền thấy được là tiêu bản làm việc thượng dưỡng tam cây nguyệt linh thảo. Này Nguyệt Linh Thảo ngày thường nhìn chính là một chậu bình thường dây đằng thực vật, nhưng một khi gặp được nguy hiểm, hoặc là chăn nuôi hạ mệnh lệnh, nó liền sẽ bay nhanh mà bảnh trướng mọc ra hảo chút thô tráng dây đằng cùng địch nhân chiến đấu. Nó dây đằng không chỉ có rắn chắc, mồi lửa có nhất định kháng tính, mặt trên còn có gai độc, là loại khó chơi linh vật. La Tiêu một hơi dưỡng tam cây, hiển nhiên là đem này coi như viện trưởng thất thủ vệ. Miêu. Ban làm việc biên chui ra tới một con bàn tay đại tiểu miêu, nó tuy rằng nhìn là một con tiểu nãi miêu Nhưng trên người hoa văn lại có chút giống lao hổ. Căn cứ hoặc ca gặp qua sách cổ tới xem, này hẳn là một con mèo khoa loại linh thú. Mèo meo ngoan, chính mình chơi trong chốc lát nga. La tiêu vừa thấy đến miêu mễ, lập tức hóa thân thành một người đủ tư cách sạn phân quan, cho nó thuận mau khi biểu tình phi thường ôn nhu Nếu không phải hoặc ca nhận ra đây là linh thú, thật đúng là cho rằng la tiêu là cái thích dưỡng miêu người. Hoặc ca, kia chỉ miêu miêu hảo đáng yêu à. Lộ miên miên trong ánh mắt mạo phấn hồng phao phao nói. Là nha, nhưng là ta cảm thấy nó hẳn là thực sợ người lạ, chúng ta cũng đừng đi xem náo nhiệt. Hoặc ca mỉm cười đánh gãy lộ miên miên ý đồ muốn đi loát miêu niệm tưởng. Linh thú tính tình giống nhau đều không tốt lắm, nó hiện tại nhìn đáng yêu, hoàn toàn là bởi vì la tiêu ở chỗ này. La tiêu cùng lam điền ngay vậy, lại nhìn thoáng qua hoặc ca. Này miêu mễ thật là một loại linh hổ, tính tình không tốt, thực sợ người lạ. Hoặc ca nói như vậy cũng không biết nàng là liếc mắt một cái đã nhìn ra đâu, vẫn là không hề mục đích địa thuận miệng vừa nói. Nếu là người trước nói, vậy có chút lợi hại. Miêu Linh hổ sáng trong đôi mắt nhìn về phía hoa ca, nó vui sướng mà bước chân ngắn nhỏ chạy đến hoặc ca chân biên cọ cọ, phát ra từng trận đáng yêu kêu to thành, thẳng gọi người nghe được tâm đều hóa. Hải, tiểu gia hỏa. Nó đều ăn vạ đến chính mình chân biên, hoặc ca cũng thực nể tình ngồi xổm xuống cho nó thuận thuận mau. Nó hẳn là cảm giác được chính mình huyền lực thực thuần túy mới thò qua tới, rốt cuộc linh thú thích nhất huyền lực thuần túy huyền môn người trong ta cũng tưởng sờ sờ lộ miên miên nhịn không được dối tay sờ sờ linh hổ, linh hổ tắc cũng thực nghề tình mà không có phản kháng, tùy ý hai người loát nó mau. Nay vẫn là tiểu bạch lần đầu tiên như vậy thân cận người xa lạ đâu. Là tiêu xem hoặc ca cùng lộ miên miên ánh mắt càng thêm ôn hòa lên, đều nói có thể bị linh thú thích người, tất không phải người xấu. Mà có thể bị nhà hắn công chúa tính tình tiểu bạch thích, vậy càng khó được. Nhớ trước đây, gia tộc bọn họ tiểu bối nhiều như vậy, tiểu bạch chỉ chỉ cần nhìn chúng hắn. Cũng là vì hắn huyền lực thuần thúy, tư lịch cũng không tồi, đây cũng là La Tiêu đi đến hôm nay này một bước rất lớn trợ lực. Cùng Linh Hổ chơi một hồi lâu, hoặc ca mới nhớ tới chính để tới, đúng rồi, chúng ta là tới đổi đồ vật. Đúng đúng đúng. La Viện trưởng mau đem ngươi tiểu kim khố mở ra. Lam Điền Trà sát tay nói. Đã biết. La Tiêu đi đến một phiến không chấp mắt trước cửa, cửa này kiến ở hắn văn phòng mặt bên, nhan sắc cùng tưởng giấy nhan sắc cơ hồ nhất trí, mặt trên được hẳm một cái la bàn. La bàn tựa hồ còn rất có tiết tấu chuyển động, phát ra rất nhỏ ca cá thanh. La tiêu dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở bên miệng, trong miệng bay nhanh mà nghiệm một đoạn ngăn chú ngữ. Tiếp theo, hắn đem la bàn cầm xuống dưới, một cái tay khác đẩy ra môn. Hoặc ca chờ mong mà nhìn phía phía sau cửa. Chỉ thấy phía sau cửa trong không gian phân loại mà thả không ít cái giá cùng ngăn tủ. Nơi này có các loại tài liệu, sách cổ, pháp khí từ từ vật phẩm, phía dưới đều ít giá rõ ràng nhiều ít tích phân Hẳn là la tiêu vì cổ vũ bọn học sinh thiết hạ phúc lợi thất. Hoặc ca là muốn đổi lò luyện đan đi. Nơi này có 5 loại, ngươi có thể chọn 1 chọn. Lam Điền chỉ chỉ cái thứ 3 cái giá, mặt trên bầy lớn lớn bé bé 5 cái lò luyện đan. Hắn lại nhìn về phía lộ miên miên, lộ đồng học tưởng đổi cái gì. Ta liền không đổi, ta tưởng chờ hạ tìm la giáo sư đổi thảo dược. Lộ miên miên thẹn thùng mà cười cười nói. Hành! Lam Điền lúc này mới lại đem ánh mắt đặt ở hoặc ca trên người. Thật không có bởi vì hai người tư chất khác biệt mà nặng bên này nhẹ bên kia. Hoặc ca chậm dãi đi đến lò luyện đan biên, rối tay cầm lấy trong đó nhỏ nhất kia một cái. Bị cầm lấy lò luyện đan cái đầu tiểu, nhìn qua cũng là xám xịp, nhưng thắng ở tạo hình đáng yêu, là cái ba chân thế chân vạc tiểu kim lò. Tiểu kim lò lò trên vách khắc tường vần cùng hoa sen, tinh tế xem thực tinh xảo. Người muốn tuyển cái này. La tiêu nhíu nhíu mày nhắc nhở nói, này lò luyện đan tuy rằng hảo, nhưng nó tính tình không tốt, dễ dàng không nhận chủ Chi bằng tuyển cái giống nhau, ít nhất bắt được tay là có thể dùng. Không quan hệ, ta liền tuyển nó. Hoặc ca yêu quý mà thế nó hủy diệt mặt trên cho bụi, do hỏi, la viện trưởng xin hỏi đổi cái này lò luyện đan muốn nhiều ít tích phân. Khác lò luyện đan nàng không biết, nhưng cái này lò luyện đan vốn chính là nàng rèn ra tới. Hiện tại nhìn qua thường thường vô kỳ cũng bất quá là bởi vì lâu lắm vô dụng, chờ nàng dùng huyền lực đánh thức nó, hẳn là là có thể bình thường sử dụng. Này, cho người đánh cái chết 2.000 tích phân t la Tiêu thấy nàng như thế cố chấp, thở dài nói, đến lúc đó ngươi kích hoạt không được nó, chính là không thể đổi Nga. Hoặc ca, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Lam Điền cũng có chút sốt ruột mà nói. Không quan hệ, ta liền phải cái này, cảm ơn la viện trưởng cùng Lam giáo thụ. Hoặc ca lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười nói, nàng thật sự thật cao hứng có thể tìm được chính mình nguyên bản sử dụng lò luyện đan, khắc lò luyện đan lại hảo, cũng không kịp nàng tự mình rèn thuận tay. Hốn hổ nàng đối chính mình pháp khí đều là có cảm tình. Thành đi. Ta đây bên này liền cho người khâu tích phân. Là tiêu đảo cũng sảng khoái, hắn biết huyền học giới người nhiều ít có vài phần chính mình tính cách cùng kiên trì, liền cũng không có hỏi nhiều. Đổi hảo lò luyện đan hoặc ca yêu thích không buông tay mà ôm nó, đi theo làm giáo thụ cùng lộ miền miên cùng hướng khu dạy học sân thượng đi đến. Làm giáo thụ đã trước tiên phát quá ngoại trạc, là giáo sư giờ phút này đang ở sân thượng. Sân thượng lấy ánh sáng thực hảo, vừa đi đến sân thượng. Là có thể nhìn đến la giáo sư dốc lòng chi khởi vài cái ôn lều, cũng có một ít thích phơi nắng thảo dược bị đặt ở ôn lều bên cạnh. Ôn lều chung quanh có la giáo sư dán tốt đùa chú, nếu có người muốn trộm hắn thảo dược, đùa chú sẽ trước tiên thông chi hắn, còn có thể chỉ dẫn hắn bắt được trộm thảo dược người. Bởi vậy, cứ việc la giáo sư ôn lều chi ở phi thường thấy được địa phương, lại chưa bao giờ có học sinh dám đến trộm. Lao la! Người ở đâu đâu? Lam Điền nhìn một vòng cũng chưa nhìn đến hình bóng quen thuộc, liền hô lớn. Nhỏ rộng điểm nhi, đừng xảo ta hoa hoa thảo thảo. Ôn liều sau, chuyên đến một cái bà lao thanh âm. Chầm rãi đi ra chính là cái 60 tuổi tả hữu lao bà bà, nàng tuy rằng tuổi lớn, lại thoạt nhìn rất có tinh thần. Nàng đem đầu bạc đối ở sau đầu, trên người ăn mặc màu xanh biển sườn xám nhìn qua rất có khí chất. Nàng cùng la tiêu lớn lên có vài phần tương tự, trong tay ôm một cái chậu hoa, nhưng chậu hoa chỉ có thổ, thổ thượng toát ra một chút xanh đậm. Nho nhỏ, nhỏ là cây dưới ánh mặt trời bảy biện ra một loại nửa trong suốt cảm giác, nhìn không ra là cái gì thực vật cây non Đây là La Vân, là giáo sư Lam Điển giới thiệu nói, Lão La, là, đây là hoặc ca cùng lộ miên miên, sinh viên năm nhất, tới đoái tích phân Lại là tới soạn soạt ta thảo dược, hừ La Vân nhìn qua tính tình không tốt lắm, nhưng nàng kỳ thật thực yêu quý chính mình hoa cỏ cùng thảo dược Nếu đổi người là thật sự đem này dùng đến nên dùng địa phương đảo còn hảo, nếu lăng phí Nàng có thể sinh khí mà đuổi theo người nọ mắng thượng ba ngày ba đêm không mang theo nghỉ. Là giáo sư, có câu nói không biết làm hay không giảng. Hoặc ca ánh mắt rừng ở chậu hoa về điểm này nhì xanh đầm thượng. Làm gì? Ngươi không phải là muốn đến lượt ta trong tay này buồn dáng trần thảo đi. Là vân hung tận mà trừng mắt nhìn hoặc ca liếc mắt một cái. Này thảo là lao bà tử ta thật vất vả được đến. Chỉ này một gốc cây, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Không. Ta chỉ là tưởng nói. Ngài tiếp tục đem nó chôn dưới đất nói, nó chỉ có đường chết một cái. 39039 dáng Trần Thảo. Không, ta chỉ là tưởng nói, Ngài tiếp tục đem nó chôn dưới đất nói, nó chỉ có đường chết một cái. Hoặc ca nói thực thành khẩn, nàng cũng là thấy La Vân thật là một cái yêu thích thảo dược người, mới ra tiếng nhắc nhở. Tựa như La Vân theo như lời, dáng Trần Thảo là một loại hiếm thấy thảo dược, nếu như có thể đem này nuôi sống. Nó cảnh lá chung lấy ra ra tới tinh hoa là luyện chế tam thanh càng hồi đan chủ yếu tài liệu trí nhất phần 36 đến nỗi tam thanh càng hồi đan nó là một loại trị liệu thương bệnh đang dược chỉ cần người bị thương còn có một hơi ở đều có thể đem người cấp cứu trở về tới cũng là tồn tại với sách cổ thượng cực phẩm đang dược tiểu gia hỏa không cần nói bậy, lao bà tử ta cũng là đọc một lượt các loại sách cổ, ghi lại dáng trần thảo sách cổ nhưng chỉ có chỉ có vu giật tiên sinh sở vân Nam Báh thảo tập có đề qua Hoặc ca trực tiếp tiếp thượng nàng nói nói, nhưng quyển sách này tìm được thời điểm liền có rất nhiều tàn khuyết, trong đó, về dáng Trần Thảo ghi lại cũng là như thế. Không phải sao? Là giáo sư, ta cũng chỉ là hơi làm nhắc nhở, mạo phạm chỗ ngài đừng trách móc. la vân hơi ru đôi mắt, trầm mặt trong chốc lát. Ngậy! Lão la à, hoặc ca niên cấp tiểu lam điền thấy hai người chi gian không khí có chút khẩn trường, nhịn không được tiến lên điều hòa. Không, nàng nói không sai, về dáng Trần Thảo ghi lại xác thật là thiếu hụt. La Vân bình tĩnh mà nói, sách cổ thượng chỉ viết tới rồi dáng trần thảo khéo Vân Nam nơi nào đó sơn cốc bên trong, liền không có mặt khác giới thiệu, nàng cũng là đi Vân Nam tìm thật lâu, ngắt lấy mười mấy cây. Nhưng trở lại áo đại thời điểm, chỉ còn trong buồn hai cây còn tồn tại. Như vậy, ngươi nói một chút, hẳn lại như thế nào dưỡng đâu. La Vân dương mắt nhìn về phía nàng. Thủy dưỡng, hoặc ca không chút nào sợ hãi mà cùng nàng đối diện, gàn từng chữ một mà nói. Vũ giật là thượng cổ thời kỳ người. Đến hoặc ca thời đại khi hắn sớm đã không ở chuyển đến sách cổ c cũng có tàn phá nhưng vu giật truyền nhân còn ở nàng từng có hạnh gặp qua vu giật truyền nhân cũng giò hỏi hắn vài cái vấn đề trong đó liền có quan hệ với dáng Trần Thảo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng nuôi dưỡng phương pháp Đáng tiếc, vu giật truyền nhân cũng là cái chết yểu thiên tài không có thể lưu lại cái gì làm liền bởi vì lấy thân thí dược mà đi thế dẫn tới cuối cùng lưu truyền tới nay như cũ chỉ có vu giật vân Nam Báh Thảo thập cũng là một cọc năm xưa An nă Thủy Dưỡng. La Vân nhíu như mày, nói chuyện ngự khi trở nên có chút trọng, tiểu gia hòa, tuy rằng ngươi đối Thảo dược sách cổ còn tính có nghiên cứu, nhưng lời nói cũng không thể nói bậy. Này dáng Trần Thảo chính là yếu đất thực. ngay chỉ cần đem này ở trong nước phao thượng hai ngày, lại xem nó là cây có hay không lớn lên liền biết ta nói chính là thật là giả. Hoặc ca nghiêm túc mà nói, hai ngày, này Thảo không chết được. Vũ giật truyền nhân nói qua, dáng Trần Thảo hỉ âm ái thủy thủy dưỡng sẽ làm này lớn lên lại khỏe mạnh lại nhanh chóng. Sau lại, hoặc ca cũng nhờ người cho chính mình mang theo vài cọng, thủy dưỡng qua đi, quả nhiên mọc khả quan, cũng vì nàng sau lại luyện chế tam thanh càng hồi đàn đánh hạ cơ sở, trở thành mặt khác tông môn trọng điểm nịnh bỡ đối tượng. Tạm thời không nói chuyện này, các ngươi muốn đổi cái gì thảo dược, chính mình đi xem đi. La Vân trong lòng vẫn là có chút do dự, nàng đem dáng trần thảo yêu quý mà đặt ở một bên nói. Hành, vậy các ngươi mau đi chọn thảo dược đi. tìm được yêu cầu Liên tới hỏi một chút La giáo sư nhiều ít tích phân. Lam Điển thấy Dương Cung bạt kiếm không khí dần dần tiêu tán, tức khắc hỉ trục nhan khai mà nói. Hảo! Lộ miên miên đã sớm chờ không kịp, nàng giống một con thoát lung mà ra con thỏ, bay nhanh mà chạy về phía nàng vừa mới liền nhìn chúng trăm đuốc thảo phụ cận. Trăm đuốc thảo một gốc cây 500 tích phân, ngươi có thể đổi sau cây. La Vân chỉ nhìn thoáng qua liền biết lộ miên miên hẳn là phải đi về chế tắc một loại có thể tiểu phạm vi chữa thương thuốc trị thương Loại này thuốc trị thương tài liệu còn tính thường thấy, duy nhất khó được thu hoạch chính là trăm đuốc thảo. Cảm ơn la giáo sư. Lộ miên miên tuyển vừa lúc loại 6 cây trăm đuốc thảo một trầu, yêu thích không buông tay mà ôm nói. tiểu gia hỏa, người đâu? La vân ánh mắt trở xuống hoặc ca trên người, nàng càng muốn biết hoặc ca sẽ lựa chọn cái gì thảo dược. Ta liền trước đổi một chút thông mạch thảo đi. Dư lại lúc sau lại nói. Hoặc ca mục đích cũng thực minh xác nàng chính là tưởng ở kích hoạt rồi lò luyện đan sau. Luyện một lò tẩy tùy đan làm làm khang phục vận động. Người sẽ luyện đan. La Vân có chút kinh ngạc hỏi, "Này thông mạch thảo duy nhất tác dụng chính là luyện chế tẩy tùy đan, nhưng bọn hắn á đại đan dược sư nhóm luyện chế đan dược đều rất lao lực nhi còn dễ dàng thất bại, bởi vậy thông mạch thảo không có quá nhiều người đổi." La Vân bản nhân thâm ái thảo dược, cũng là vì nàng tự thân tư chất giống nhau, cũng vô pháp học luyện đan, cho nên chỉ có thể ở gieo trồng thảo dược trên giới công phu. Lược hiểu, mới vừa được luyện đan, muốn thử xem. Hoặc ca cũng không có đem nói mãn, rốt cuộc nàng cũng đã lâu không luyện đan. Hành, một gốc cây 300 tích phân. La vân nơi này thông mạch thảo vẫn là rất nhiều, cho nên tương so với những cái đó thường dùng thảo dược, ngược lại tiện nghi một ít. Ta đây đoái 10 cây, cảm ơn la giáo sư. Hoặc ca tính tính, 10 cây thông mạch thảo cùng lo luyện đan vừa lúc 5.000 tích phân, nàng còn thừa 5.000 tích phân dự phòng. Hành, các ngươi đổi xong rồi liền đi nhanh đi. Đừng quay dậy lão bà tử ta. La Vân vầy vây tay, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, thấy Lam Điển mang theo hoặc ca hai người rời đi, nàng lại bưng lên kêu buồn dáng trần thảo. La Vân nhớ lại vừa mới hoặc ca đem nảy sách cổ khi bộ dáng, đảo không giống như là ở nói hiệu nói vượng. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là khẽ cắn môi lấy ra một cái pha lê bình nước tới. Vậy thử xem đi. Cùng lắm thì lần sau lại đi một chuyến vân Nam. Hoặc ca cùng Lam Điển, lộ miên miên nói xong lời từ biệt, về tới chính mình phòng ngủ. Nắm lại Lộ Miên Miên vừa mới ôm nàng trăm đuốc thảo rời đi khi, cặp mắt kia phảng phất lớn lên ở trăm đuốc thảo thượng, đối thảo dược yêu thích là tương đương rõ ràng, nhưng thật ra có chút giống vừa mới vị kia La Vân giáo thủ. Hoặc Ca lấy ra nàng đổi lò luyện đan, dùng khăn giấy đem nải trà lau sạch sẽ, có chút hoài niệm mà vướt ve lở trên vách hoa văn. Nải lò luyện đan chế tác tài liệu là một loại so khó đạt được đặc thù kim loại, mà Ôn Du cùng Đế Lâm này hai cái ngày thường một chút cũng không đối phó, thế nhưng chung sức hợp tác, đi một chuyến linh thu rừng rậm Đi ngọn lửa xả xà xào huyệt trộn một khối to trở về, cho nàng coi như sinh nhật lễ vật Đó là này hai người số lượng không nhiều lắm, chỉ bọn họ hai người hợp tác. Hoặc ca nhớ rõ mang theo ôn du cùng đế lâm ra nhiệm vụ khi, ba người thường xuyên chung sức hợp tác, các loại nguy hiểm khó khăn đều xông lại đây. Đáng tiếc cuối cùng, đế lâm lại vào nhầm lạc lối, nàng bên cạnh người chỉ còn lại có ôn du. Hoặc ca lắc lắc đầu, không hề xa vào với hồi ức bên trong, nàng dùng đôi tay nắm chặt lò lưỡi đan cũng thử thăm dò đem chính mình huyền lực đưa vào đi vào. Lò luyện đan lò trên vách hoa văn tựa hồ theo huyền lực gia tăng mà trở nên rực rỡ lấp lánh lên, một loại quen thuộc liên hệ ở huyền lực giao hòa hạ lại lần nữa bị kích hoạt. Hoặc ca thấy lò luyện đan không hề giống phía trước như vậy thường thường vô kỳ, mà là tường ngoài trở nên lóa mắt lên, trong lòng biết là lò luyện đan tỉnh lại đây. Vạn vật có linh, tuy rằng lò luyện đan không thể nói chuyện, nhưng nó có thể thông qua hoặc ca huyền lực cùng chi tướng th Cũng có thể theo hoặc ca tâm ý sửa đổi huyền lực độ dày, lấy làm này thành công luyện chế gia đăng dược. Bị kích hoạt lò luyện đan phiêu phù ở giữa không trùng, vây quanh hoặc ca dạo qua một vòng, tựa hồ là ở hướng hồi lâu không thấy chủ nhân vân an, lại tựa hồ là ở chúc mừng chính mình tân sinh. Hoặc ca cũng cởi tủm tỉm mà nhìn lò luyện đan tự tiêu khiển, lại lấy ra di động chụp một chương chia ôn du. Ôn du thực mau trở về phục tin tức, là ngươi phía trước luyện chế cái kêu lò luyện đan. Giải hoa hoa di v Ôn du khẩu khí thực khẳng định, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này đối bọn họ đều có kỷ niệm giá trị lò lượn đan. Hoặc ca, đúng vậy, cơ duyên xảo hợp, hắn lại là của ta. Vui vẻ di bờ gờ. Di động bên kia ôn du kỳ thật đang ở đóng phim, vừa lúc là chung chàng nghỉ ngơi thời điểm thấy được hoặc ca tin tức. Hắn này bộ diễn chỉ là lai like khách xuyến một chút, khách mời nhân vật là một người lãnh khốc thích khách, cho nên ăn mặc một thân màu đen quần áo nịt, còn thúc phát quan, tuy rằng trong tay di động có chút ra diễn Nhưng tùy tiện một phách đều là có thể thiết trí thành di động bình bảo tuyệt mỹ giấy dáng tưởng. Ôn Du hối bù kỳ thật cũng thuộc về đổi mới tương đối thiếu cái loại này, trên hối bổ ảnh chụp phúc lợi, toàn dựa hắn người đại diện Lương Nguyên tiến hành chụp hình. Dù sao Ôn Du lớn lên hảo, như thế nào chụp đều đẹp. Lương Nguyên trước sau như một mà tính toán ở trung tràng nghỉ ngơi khi, thế Ôn Du các fan mỗi điểm phúc lợi, nhưng đương hắn ấn xuống quay chụp kiện thời điểm, Ôn Du khỏe miệng đông nhiên hướng về phía trước giơ lên, lộ ra một cái cực hảo xem mỉm cười tới. Lương Nguyên muốn định chụp cái lánh khóc thích khách chơi gì đậu chiếu, nhưng ảnh chụp nó có ý nghĩ của chính mình. Này Trương mang cười ảnh chụp rõ ràng càng tô. Ôn Du, ta có thể giúp ngươi phát này bức ảnh sao? Lương Nguyên tuy rằng sẽ lấy Ôn Du tài khoản phát huệ bù, nhưng mỗi lần phát bắt trước, nhất định sẽ lấy được Ôn Du đồng ý. Có thể. Ôn Du nhìn thoáng qua nói, hắn ánh mắt lại trở xuống gì đậu thượng. Ta đây đã phát. Lương Nguyên gãi gãi cái óc, đăng nhập Ôn Du hệ bù tài khoản. Hắn vừa bước đi lên Hậu trường chính là hàng năm 999 tin tức nhắc nhở, này nổ mạnh thức nhắn lại cùng tin tức nhắc nhở cũng thúc đẩy hắn thay đổi một khoản chất lượng thật tốt di động. Lương Nguyên đối thủ cơ yêu cầu rất đơn giản, mở ra hủy bù thời điểm sẽ không bị tạp đến chết cơ. Ôn Du phát bác phong cách rất đơn giản, nếu là ảnh chụp kia tất là không có nội dung thuần ảnh chụp nhưng hắn mỗi một lần phát bác, đều có thể nhanh chóng lên hot seo. Quả nhiên, còn không có một phút, Lương Nguyên di động lại lần nữa tràn ngập 999 tin tức nhắc nhở. trên Tên là lãnh khóc thích khách cười ôn du hót xệ ớp cũng lập tức liền tiến vào tiền 10. a à, à à ta đã chết, ôn du như thế nào như vậy đẹp? Tồn đồ làm gì? Thất thần A. Đầu chó gì Đây là cái gì nhân gian mỹ bạo, quả xoái? Ôn du nhan thật là y Hắn đang xem cái gì? Cười hào tô. Trên hủy bộ các fan phản phất an tết giống nhau ngao ngao kề mà đang ở xoát hủy bộ liều an nhiên cũng thấy được này hót xệ ớp. Nàng luôn luôn là thích lớn lên đẹp nam nhân. Mà Ôn Du nhăn là giới giải trí công nhận trần nhà, nàng tự nhiên cũng có chú ý Ôn Du về bộ. Liều An Nhiên ôm thưởng thức thái độ nhìn trong chốc lát Ôn Du ảnh chụp, tùy tay đi xuống hoạt, lại phát hiện Ôn Du chuyển phát một bộ tên là Trạm Thiên Hạ diễn viên ảnh tạo hình người bộ. Liều An Nhiên hơi hơi trừng lớn hai mắt. Này Vân Ba tháng diễn viên, là Liêu Hoa Ca. 40040 luyện chế đan dược. Liều An Nhiên ôm di động nhìn suốt 5 phút, nhưng nàng lại thấy thế nào, này ảnh tạo hình người trên cũng là Hoa Ca bao gồm phát bác đạo diễn Vương Tính Hải tạc người cũng là hoa ca. Liêu An Nhiên biết chính mình lớn lên không bằng hoa ca đẹp, nhưng trước kia hoặc ca xuyên tương đối nhà giàu mới nổi, tuy rằng đẹp, xuyên đáp lại cứ kém, cũng thường xuyên lựa chọn một ít không thích hợp chính mình trăng dung. Cảnh này khiến bề ngoài thanh thuần nàng có vẻ tựa hồ càng dễ coi thảo hỉ chút. Nhưng mấy bộ thượng ảnh tạo hình nhưng không giống nhau, kia đều là chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm thế nàng hóa trang, còn có hậu kỳ xử lý, sự này chương ảnh tạo hình giống như một bức cổ phong giấy dán tường giống nhau đem Hoặc Ca nhan giá trị phát huy tới rồi trăm Liêu An nhiên cắn cắn ngón tay cái móng tay. Liêu Hoặc Ca tựa hồ không hề là phía trước cái kêu bao cổ đại tiểu thư, hơn nữa cư nhiên còn đạt được Vương tính Hải đạo diễn ưu ái, lập tức tiến vào nổi danh đoàn phim. Nhìn nhìn lại nàng chính mình, duy nhất ưu thế chính là A đại thư thông báo trúng tuyển, nhưng Hoặc Ca không chỉ có là A đại đặc chiêu sinh, còn so nàng cái này học nghệ thuật sớm hơn tiến vào giới nghệ sĩ, chẳng phải là đem nàng toàn phương vị nghiền áp. Nếu là làm cha mẹ biết Nói không chừng sẽ có muốn đem liếu hoặc ca tiếp về nhà ý tưởng Rốt cuộc liều hạc thực mình xác muốn thông qua liên hôn khiến cho bọn hắn liêu ra cao hơn một tầng Liều An nhiên nghĩ đến đây trong lòng mạc danh có v vài phần nôn nóng cảm tình thế phát sinh cùng nàng dự đoán không quá giống nhau nàng rõ ràng tưởng thông qua chính mình ưu tú cùng chi thư đạt lý làm cha mẹ cảm thấy tiếp hồi chính mình là chính xác nhưng trước mắt, mắtều hoặc ca cũng ưu tú lên còn so nàng càng tốt hơn Li An nhiên hít sâu một hơi mở raệ chat cùng phó Trạch Lâm phát tin tức Phần 37. Liêu An Nhiên, Trạch Lâm. Ta hôm nay dạ hấy bộ nhìn đến hoặc ca tỷ tỷ Phó Trạch Lâm. Phó Trạch Lâm, xin lỗi, bình yên, gần nhất công ty sự có chút nhiều, ta còn không có tới kịp giúp người xử lý nàng. Phó Trạch Lâm phản ứng đầu tiên là Liêu An Nhiên vì cái gì sẽ ở hấy bộ thượng nhìn đến Liêu Hoặc Ca. Đệ nhị phản ứng là hắn phía trước đáp ứng Liêu An Nhiên muốn giúp nàng xử lý rất Liêu Hoặc Ca, làm nàng vĩnh viễn hổi không được Liêu ra. Nhưng là gần nhất hắn vội vàng cùng phó gia trực hệ người thừa kế tranh đoạt phó thị tập đoàn quyền kế thừa, cho nên quên mất chuyện này. Phó Trạch Lâm có như vậy trong nháy mắt cảm thấy liều an nhiên là ở ngại hắn xử lý quá chậm, nhưng liều an nhiên kỳ thật cũng không có minh nói, cũng có thể là chính hắn nghĩ nhiều. Nói đến cùng, phó Trạch Lâm thực nguyện ý vì hắn bình yên làm bất luận cái gì sự, rốt cuộc hắn thích nàng rất nhiều năm, có thể tiếp cận nàng, đã thực hạnh phúc. Liều an nhiên, Trạch Lâm, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy hoặc ca tỷ tỷ vận khí thật tốt, tiến giới giải trí là có thể bắt được như vậy tốt tài nguyên. Rõ ràng ta cũng đọc nghệ thuật hệ, tính toán hướng cái này phương diện phát triển nói. Miêu miêu khóc khóc gì vợ gờ. Phó Trạch Lâm cỡ nào khôn khéo một người, tức khác minh bạch liều an nhiên ý ngoài lời. Phó Trạch Lâm, phụ thân gần nhất cho ta một nhà giải trí công ty, làm ta học xử lý. Ta có cái này vinh hạnh có thể thế công ty ký xuống chúng ta bình yên sao. Nhìn đến Phó Trạch Lâm tin tức. Liệu An Nhiên mặt vô biểu tình mà nhúng mày. Phu thân hắn cấp giải trí công ty, kia chẳng phải là cầm đi luyện tập tiểu công ty. Nàng thật sự muốn thêm như vậy cái tiểu công ty sao? Phó Trạch Lâm ngay sau đó lại giải thích mà phát nói, đúng rồi, này công ty không phải cái gì luyện tập công ty, là đêm khuya giải trí, ngươi tới nói, ta có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Nhìn đến đêm khuya giải trí 4 chữ, Liệu An Nhiên đôi mắt nháy mắt sáng lên, nhà này giải trí công ty tuy rằng là mấy năm trước mới vừa thành lập lên. Nhưng dựa vào năm trước một bộ cổ phong kịch phủng đỏ đóng vai nam nữ chủ diễn viên, hai người đều nhảy trở thành tiểu đình lưu, phép cơ sở cũng thực hào Nếu Phó Trạch Lâm thật sự có thể đem tài nguyên đều đôi ở trên người nàng nói, nàng có tin tưởng so liếu hoặc ca càng yếu tú Liều An Nhiên dừng một chút hồi phục nói, vừa mới đi đổ nước uống lên. Trạch Lâm, ta thật sự có thể đi đêm khuya giải trí sao? Có thể hay không quá phiền với người? Phó Trạch Lâm, sẽ không, bình yên đáng giá tốt nhất. Liệu An Nhiên, Trạch Lâm Người đối ta thật tốt. Ôm một cái gì Nếu có thể đạt thành chính mình tâm nguyện, Liều An Nhiên không thèm để ý chính mình có phải hay không dùng quá mức cái mội ngựa khí hoặc biểu tình bao cùng Phó Trạch Lâm nói chuyện, ấn nàng ý tưởng tới nói, đây là nàng cấp Phó Trạch Lâm khen thưởng. Phó Trạch Lâm nhìn đến hồi phục, đôi mắt hơi hơi ám ám, hắn cũng có chính mình tư tâm. Liều An Nhiên một khi trở thành hắn công ty kỳ hạ nghệ sĩ, như vậy hắn liền có nhiều hơn cơ hội nhìn thấy Liêu An Nhiên. Có lẽ... Hắn có thể vọng tưởng hắn cùng liều An nhiên có như vậy một chút duyên phận cùng cơ hội trở thành lẫn nhau thân nhất cái nhân phó Trạch Lâm ôm một cái gì kế tiếp nhật tử hoặc ca lại khôi phục tới rồi hốn học phân đi học trạng thái thuận tiện góp nhặt luyện chế tẩy tùy đan sở yêu cầu mặt khác thảo dược thu thập toàn sở hữu yêu cầu thảo dược hoặc gộ thiệp ý tính một quẻ chọn một cái không tồi ban đêm tính toán luyện chế tẩy tùy đan nhưng đương nàng lấy ra lò luyện đan đang chuẩn bị luyện chế khiỗ nhiên có ngườiõ vang lên nàng phòng ngủ môn Hoặc ca buông lò lượn đàn, mở cửa, phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là La Vân. La Vân hôm nay xuyên chính là một bộ màu đỏ sầm sơn xám trên vai đắp màu đen áo tràng, trên mùi giá mắt kính gọng mạ vàng, nhìn qua là vị thành thục mà ưu nhã nữ sĩ. Hoặc ca chấp trước mắt, la giáo sư buổi tối hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? La Vân nhìn chầm chầm hoặc ca mặt nhìn một hồi lâu, mới chậm dãi ra tiếng nói, người nói rất đúng, thủy Dương thực thích hợp dáng Trần hảo. La Vân tử kia một ngày đem dáng Trần Thảo ngâm mình ở trong nước sau, liền mỗi cách mấy giờ xem một lần, sau lại phát hiện dáng Trần Thảo mọc thật sự thực hảo, lá cây không có phía trước như vậy yếu ớt, cái đầu cũng trưởng thành không ít. Nhưng La Vân không có như vậy yên lòng, nàng liên tục quan sát một vòng, thấy dáng Trần Thảo sinh trưởng tiến vào vững vàng kỳ sau, mới đến tìm Hoa Ca. Kia không phải khá tốt. Hoa Ca còn còn khỏe miệng nói. Nàng thật cao hứng La Vân không có bởi vì nàng tự thân tự phụ mà hại chết kia hai cây dáng Trần Thảo. Cảm ơn. La Vân quyết đoán mà nói, ngươi có thể tới ta nơi này miễn phí lấy tùy ý một gốc cây 3.000 tích phân thảo dược. Hoặc là, ngươi có thể đảm đương ta trợ thủ, mỗi tháng có thể tùy tiện sử dụng 10 cây 5.000 tích phân thảo dược. Cảm ơn La Giáo sư thưởng thức, 3.000 tích phân thảo dược ta nhớ kỹ, trợ thủ vẫn là tính. Ngài nếu là yêu cầu trợ thủ nói, ta hướng ngài để cử lộ miên miên. Hoặc ca cười cười nói, ngươi không nghĩ khi ta trợ thủ đảo cũng không cần lấy những người khác qua loa lấy lệ ta la Vân ôm cánh tay khẽ hừ một tiếng nói, nàng ánh mắt rơi xuống hoặc ca trên bàn, ngươi đây là muốn luyện đan. Đúng vậy, tính toán luyện một lò tẩy tủy đan thử xem. Hoặc ca trả lời nói, này lò luyện đan thế nhưng nhận ngươi là chủ. La Vân nhận ra trên bàn lò luyện đan, có chút kinh ngạc nói, nàng dừng một chút, hỏi, ta có thể bảng con sao? Đương nhiên có thể. Hoặc ca trả lời mà thực mau, nàng trước kia luyện đan thời điểm, các nàng tông môn đệ tử liền thường xuyên vây quanh ở nàng phụ cận quan sát. Lấy tích lũy luyện đan phương diện kinh nghiệm, sẽ không khẩn trương đi." La Vân nghĩ nghĩ, vẫn là bổi thêm một câu. Nàng sợ chính mình quan sát sẽ ảnh hưởng đến hoặc ca luyện đan kết quả. "Sẽ không, mời ngài vào đi." Hoặc ca cười lắc lắc đầu nói. Hoặc ca trong phòng ngủ thêm vào quá ghế dựa, rốt cuộc lộ miên miên cái này tiểu tham ăn lâu lâu liền mang theo ăn ngon đồ ăn tới cùng Hoặc ca tiến hành đồ ăn phương diện hữu hảo giao lưu. La Vân chính mình tìm trường ghế dựa ngồi xuống, quan khán ở án thư ngồi xuống Hoặc ca luyện đan. Hoắc Ca hít sâu một hơi, tẩy tủy đan luyện chế phối phương cùng thủ pháp ở trong đầu bay nhanh mà qua một lần. Tiếp theo, nàng bắt đầu động, đôi tay đẩy, huyền lực đã bị đưa vào vào lò luyện đan bên trong. Tiểu xảo lò luyện đan phù hướng về phía giữa không trùng, lò trên vách tinh xảo điều khắc phản phất muốn sống lại giống nhau. Hoặc Ca đem luyện chế tẩy tủy đan chính yếu tài liệu thông mạch thảo ném vào lò luyện đan nội, đưa vào một thành huyền lực, tinh tế mà đem này dược tính phát ra tới. 20 phút sau, Hoắc Ca trong phòng ngủ tràn ngập khởi nhàn nhạt dược hương. La Vân đẩy đầy chính mình mắt kính, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hoặc ca luyện chế đan dược thủ pháp thực thành thạo, đối huyền lực đem khống cũng thực tinh chuẩn, giống nhau đan dược sư luyện chế tẩy tùy đan khi, này bước đầu tiên cơ bản đều phải tiêu phí 40 phút, thậm chí càng lâu, nhưng Hoặc ca gần dùng 20 phút, liền đem thông mạch thảo dược hiệu hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Hoặc ca nghe nghe dược hương độ dày, quyết đoán mà đem mặt khác thảo dược theo thứ tự để vào, chỉ chưa kết thúc dùng một loại thảo dược, huyền lực đưa vào cũng từ một thành thêm đến tăng thành. Lò luyện đan một trên một giới mà nổi lơ lửng, lò vách tường phát ra nhàn nhạt kim quang, trông rất đẹp mắt, lò luyện đan nổi là hoặc ca huyền lực ở thiêu đốt, ẩn ẩn hiện ra cháy quang. La Vân có chút kích động mà nhìn lò luyện đan, nàng tổng cảm thấy hoặc ca này một lò tẩy tùy đan một khi luyện chế ra tới, tất nhiên là thượng phẩm cái loại này, ăn một viên là có thể tăng lên 10% huyền lực tư chất. Hoặc ca đã duy trì huyền lực thiêu đốt lò luyện đan hơn một giờ, nhưng nàng trạng thái thực nhẹ nhàng, trên mặt cũng không có gì vất vả hoặc khó coi biểu tình Đây đúng là đối luyện đan sư yêu cầu nhất nghiêm khắc địa phương. Bởi vì nếu luyện đan sư huyền lực tư chất không tốt, nàng liền vô pháp kiên trì quá dài thời gian luyện chế, chỉ sợ đan dược còn không có luyện chế hảo, huyền lực liền trước tiêu hao quá mức. Đương nhiên, cũng có của cải hùng hậu luyện đan sư sẽ biên luyện đan biên khái bổ huyền lực đan dược, nhưng loại này luyện đan sư rốt cuộc vẫn là số ít. Thời gian dần dần mà sắp tới 2 giờ, càng thêm thuần túy dược hương cũng từ lò luyện đan chúng phát ra, Hoa Ca Dương lên tay, đem kết thúc thảo dược ném vào lò nồi. Huyền lực đưa vào tăng lớn đến năm thành. 5 phút sau, lò luyện đan bỗng nhiên đỉnh chỉ một trên 1 giữa đông đưa, bên trong ánh lửa cũng dần dần tắt. Hoặc ca rưỡi tay bám trụ lò luyện đan, nhẹ nhàng mở ra lò luyện đan cái nắp. Chỉ thấy 5 viên tròn vo kim sắc hoa văn màu trắng đan dược an tĩnh mà nằm ở lò luyện đan nội, từ đan dược bề ngoài cùng hoa văn tới xem, hẳn là thượng phẩm tẩy tùy đan. Thành! Thành! La vân ở hoặc ca vạch trần cái nắp sau, mới thỏ qua tới xem Nàng biết luyện đan mỗi một bước đều rất quan trọng, cuối cùng kêu một chút, nếu luyện đan sư không thể ổn định tâm thái, đan dược cũng có tạc nứt hoặc thất bại khả năng. Đáng tiếc chỉ có 5 viên, bất quá cũng còn hành. Hoặc ca trước kêu luyện chế tẩy tùy đàn khi, là có thể làm được một lò 8 viên, nhưng hôm nay này xem như nàng khang phục huấn luyện, luyện chế ra 5 viên cũng coi như không tồi. Nhưng nhìn xem là vân vi diệu biểu tình, hoặc ca cảm thấy nàng hẳn là cảm thấy chính mình ở vở xeo lẹt. 41041 Bồ Câu Đại Gia tộc Tiểu gia hỏa khẩu khí thật đại. La Vân tuy rằng như vậy nói, nhưng trong ánh mắt thưởng thức lại nhiều vài phần, nàng có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi, bỏ thêm một câu, bất quá, ngươi xác thật có như vậy thực lực. Cảm ơn khích lệ. Hoặc ca cười cười nói. Tiểu gia hỏa La Vân há miệng thở dốc lại trầm mặt xuống dưới, tựa hồ có nói cái gì muốn nói lại thôi. Ngài nói. Hoặc ca chấp trước mắt, nghi hoặc hỏi. Ngươi nhiều nhất có thể luyện chế mấy phẩm đan dược. La Vân cảm thấy chính mình đối với một cái sinh viên năm nhất hỏi ra vấn đề này quả thực là điên rồi, nhưng cái này sinh viên năm nhất vẫn luôn tự cấp nàng kinh hỉ nói không chừng lần này cũng ngũ phẩm đi. Hoặc ca suy nghĩ trong chốc lát nói, lại cao phẩm ra yêu cầu nàng huyền lực giải khóa đến càng nhiều, dựa theo nàng trong khoảng thời gian này sinh hoạt kinh nghiệm tới xem, nàng cần thiết trợ giúp càng nhiều người, đạt được công đức năng lượng, đồng thời, cờ cơ hệ thống thống kê yêu thích giá trị cũng đến gia tăng, mới có thể khôi phục đến càng cao huyền lực cấp ở. Ngũ phẩm sao? Cũng là rất lợi hại. La Vân Cười có chút miễn cưỡng, nhưng lấy hoặc ca tuổi tác có thể luyện chế ra như thế cấp bậc đan dược, cũng so với bọn hắn nơi này đan dược học giáo thụ cường. Chính là, không đủ à, nàng kêu bởi vì chúng độc mà hôn mê 3 năm nhi tử yêu cầu đan dược là lục phẩm đan dược. Đừng nhìn ngũ phẩm cùng lục phẩm đan dược chỉ kém một bậc, luyện chế lên, lại là khác nhau như trời với đất. Có đan dược sư khả năng cả đời đều dừng lại ở một cấp bậc rốt cuộc không thay đổi quá la Vân cũng không nghĩ đầu nhập quá nhiều hy vọng. Rốt cuộc chờ mong càng nhiều, trên lệnh cũng sẽ càng lớn. Bang bang, hoặc ca phòng ngủ môn lại lần nữa bị gó vang, hoặc ca mở cửa sau phát hiện là La Tiêu viện trưởng. Quay rời, hoặc ca tiểu hưu. La Tiêu thấy phía sau cửa là hoa ca, có một loại buồn đương như thế cảm giác. Người này mũi chót nhưng thật gia linh. La Vân ôm cánh tay, khẽ nâng cầm nói, nửa điểm nhi chưa cho La Tiêu lưu mặt mũi, nhưng người sau cũng không giận. Phản phất đã thói quen nàng trong lời nói tranh chua. Tỷ tỷ cũng ở đâu, đây là quan sát toàn bộ hành trình. La tiêu hưng thú giặt ra hỏi. Ơn, quan sát xong rồi, đi trở về. La vân đi rồi một bước, dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía hoặc ca. Nếu như ngươi ngày sau yêu cầu cái gì thảo dược, có thể tới hỏi một chút ta. Ta có thể trước mượn người nhưng là ngươi đến lấy đan dược còn. Hành, cảm ơn la giáo sư. Hoặc ca có chút kinh ngạc La vân sẽ nói như vậy. Đây là đối nàng luyện đan kỹ thuật tương đối lớn khẳng định. ân đi rồi, tiểu tiêu. La vân vô vô la tiêu bả vai, rời đi hoặc ca phòng ngủ. Ai, ta này tỉ tỉ, chính là nói lời nói khó nghe, kỳ thật là cái mạnh miệng mềm lòng. La tiêu cười tủng tỉm mà nói, hoặc ca tiểu hữu, ngươi vừa mới chính là luyện tẩy tùy đan Đúng là. Hoặc ca đem thu ở cái chai tẩy tùy đan lấy ra tới nói. Này la tiêu đảo cũng là cái đối đan dược có nghiên cứu người. Thế nhưng bằng vào hỏi thảo dược hương vị phán đoán ra nàng vừa mới luyện chế đan dược chủng loại. Phần 38 Có thể làm được tình trạng này, kém gỏi nhất cũng là cái có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược luyện đan sư. Tấm tắc, này hoa văn, này hoàn thành độ. Người quả nhiên không tồi. La Tiêu chỉ cảm thấy hắn câu này tiểu hữu xem như kêu đúng rồi. Hơn nữa Lam Điền ở hắn trong văn phòng đối hoặc ca miêu tả. Vị này đặc chiêu sinh thực lực, không chỉ có thực toàn diện, còn mỗi một phương diện đều rất lợi hại. So với bọn hắn nơi này lao sư đều cường. La viện trưởng quá khen. Hoặc ca khiêm tốn mà nói. Người đan dược hẳn là không phải chính mình dùng đi. Nếu là chỉ là luyện tập nói, để ý bán cho ta sao. La tiêu ý cười càng đầm vài phần. Loại này phẩm tướng đan dược, nhiều đến là người mua. Hắn là luyện không ra tốt như vậy. Hơn nữa mấy năm nay hắn cũng cực nhỏ nhìn đến loại này thượng phẩm tam phẩm đan dược. Xét đến cùng, liền hướng tẩy tùy đan công hiệu. Hắn cũng có thể đem này khen thưởng cấp gia tộc trẻ tuổi Làm cho bọn họ càng tốt đánh hạ cơ sở. Mua tới, không lỗ. Bán cũng có thể, ta lưu 2 viên, bán 3 viên. Hoặc ca đã sớm nghĩ kỹ rồi, 1 viên cấp lộ miên miên, một viên cấp lưu tuần. Lưu tuần tư chất tuy rằng không kém, nhưng lại tăng lên một chút cũng không có gì chỗ hỏng. Có thể, một viên 500 vạn như thế nào. Đến la tiêu cái này cấp bậc thiên sư, tự nhiên là không thiếu tiền. Ta không thiếu tiền, ta muốn xâm đánh mộc. Hoặc ca nhớ rõ là tiêu viện trưởng thất tiểu kim khố thả ít nhất 20 khối lớn lớn bé bé sấm đánh mộc, nếu đem này chế thành phòng hộ phù cấp lưu tuần, nàng cũng có thể yên tâm một ít. Ánh mắt không tồi, nhưng sấm đánh mộc nói, chỉ có thể cho người một khối. La tiêu suy nghĩ một lát nói. Hắn nơi đó sấm đánh mộc đều là 300 năm khởi bước, còn nữa, sấm đánh thân gỗ liền khó tìm, hắn khai giá cả cũng không xem như ở khi dễ hoa ca. Có thể, hoặc ca đương nhiên cũng biết sấm đánh mộc giá trị, Tuy rằng các nàng cái kia niên đại còn tính có con đường có thể lộng tới sấm đánh mục nhưng trước mắt thời đại này, nàng muốn đều không có con đường mua. Vậy thành giao, La Tiêu đem thuộc về hắn ba viên tẩy tùy đàn để vào chính mình tùy thân mang bình nhỏ, vừa lòng mà nói, sấm đánh mục ta ngày mai tìm người cho ngươi đưa lại đây, đêm đã khuya, ta cũng không quấy dậy. Tốt, La Viện trưởng tai kiến. Hoặc ca mỉm cười nói, tiện đi La Tiêu hoặc ca nhớ tới vừa mới la tiêu bình nhỏ hẳn là từ tùy thân trong túi cảnhn khôn lấy ra tới nàng lần sau pháp khí rèn khóa cũng tính toán là một cái cùng loại chữ vật lắc tay bằng không tùy thân mang theo đùa chú vài thứ kia tóm lại là có chút kiến phức. pháp khí rèn khóa miễn phí cung cấp thiên vẫn thạch liền rất thích hợp chính là muốn lại đảo điểm nhi sinh đẹp hạt Châu làm phối hợp mới được ngay kế hoặc ca liền ở pháp khí rèn khóa lao sư chú mục hạ rèn 6 điều cản khôn lắc tay ba điều là hồng bạch hạt Châu không quy luật giao nhau lắc tay Mặt khác 3 điều còn lại là màu đen hạt chââu lắc tay hoặc ca đem mặt khác hai điều hồng bạch hạt chââu lắc tay đưa cho lộ miền miền cùng hứa tínhĩnh Mặt khác hai điều màu đen cho hứa chuyên cùng mạnh trọng còn có một cái màu đen, là hoặc ca để lại cho lưu tuần Bởi vì tài liệu hữu hạn, hoặc ca chỉ là một cái ước chừng 1 mét khối càng khôn lắc tay nhưng liền trước mắt tới nói 1 mét khối đối bọn họ loại này mới nhập môn thiên sư cũng là đủ dùng hơn nữa hoặc ca cũng không như vậy thật tốt đồ vật yêu cầu thu nạp tạm thời cũng không dùng được lớn hơn nữa Hạ khóa, lộ miên miên theo thường lệ mang theo đồ ăn vặt đi hoặc ca phòng ngủ, nhưng nàng mới vừa ngồi xuống, hoặc ca liền đem ngày hôm qua luyện chế tốt tẩy tủy đan đệ cùng nàng một viên. Đây là cái gì đan dược nha? Lộ miên miên hít hít cái mũi, nồng đầm dược hương cùng xinh đẹp đan văn làm nàng cảm thấy nảy viên đan dược nhất định không phải vật phạm. Tẩy tùy đan. Hoặc ca dùng tay chống cầm nói, chờ hạ ngươi mang về, tắm rửa trước dùng. Bởi vì dùng tẩy tủy đan sau. Dùng giả nhiều sẽ từ thân thể lỗ chân lông chúng phân bố ra tạp chất, cho nên ở tắm rửa trước dùng, là lựa chọn tốt nhất. Tẩy tùy đan. Lộ miên miên trận tròn hai mắt, nàng đương nhiên là có ở thư thượng đọc được quá loại này đan dược, đây là nàng nằm mơ đều muốn ăn đan dược. Nhưng loại này đan dược càng là chân quý, nàng càng là không dám thu. Lộ miên miên như, như mày, gian nan mà rời đi ánh mắt nói, hoa ca, cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể thu. Không có quan hệ, là ta chính mình luyện chế. Vốn dĩ cũng là phải cho ta đệ đệ luyện chế một viên, nhưng nhiều ra tới một ít. Này đan dược đối ta không có tác dụng gì, không bằng miên miên thay ta ăn đi. Hoặc ca nói, đem đan dược nhét vào lộ miên miên trong tay. Chính là lộ miên miên vẫn là có chút kháng cự. Không có chính là, về sau ta đồ ăn vặt ngươi đều bao. Hoặc ca thuận tay xoa xoa nàng mềm mại đầu tóc nói. Cảm ơn. Lộ miên miên giấy rùa hồi lâu, vẫn là cảm kích mà nhận lấy, nàng cũng không phải gần cảm tạ hoặc ca cho nàng đan dược. Nàng càng có rất nhiều cảm thấy hoặc ca là đem nàng trở thành mội muội cho nên cấp đệ đệ luyện chế đan dược thời điểm mới có thể nghĩ nàng. Lộ miên miên từ nhỏ cùng lộ tuyển quan hệ tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lộ tuyển si mê bừa chú, cũng không có quá nhường đường miên miên cảm nhận được có ca ca hảo. Ngược lại là cùng hoặc ca nhận thức sau, lộ miên miên càng thêm cảm thấy hoặc ca như là một cái đại tỉ tỉ, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng. ô, hoặc ca, về sau ta cho ngươi mang thật nhiều ăn ngon. Lộ miên miên cuối cùng vẫn là nhịn không được nước mắt lưng trỏng, bả vai một tủng một tủng mà nước nở lên. Không ai biết tư chất thường thường nàng mấy năm nay đều là như thế nào lại đây. Người với người chi dàn tư chất khác biệt cho dù là 5%, đều là khác nhau như trời với đất. Nếu nàng tư chất tăng lên, trước kia rất nhiều không dám tưởng tu luyện, đều có thể nạp vào kế hoạch. Có thể nói, nhân sinh như vậy thay đổi, hạn mức cao nhất cũng đề cao. Được rồi, bao lớn người, đừng khóc. Hoặc ca này đan dược kỳ thật vốn dĩ chính là cấp lộ miên miên luyện chế, lộ miên miên cho nàng cảm giác thực hảo, cho nên, nàng cũng không ngại ở khả năng cho phép trong phạm vi, kéo nàng một phen. Thiên sư này một hàng, nhập môn dựa tư chất, tu luyện trên đường thực dễ dàng chết non, chỉ hy vọng lựa chọn con đường này lộ miên miên cũng có thể đi xa hơn. Ở A Đại bình tĩnh trên mặt đất hơn một tháng quá sau, hoặc ca tính tính thời gian. Không sai biệt lắm là muốn tới thu chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác cái kia tổng nghệ thời gian. vì thế Hoặc ca dứt khoát xin nghỉ trở về nhà, đem càn khôn lắc tay cùng đã chế tác tốt sấm đánh một mục bài vật trang sức đều giao cho Lưu Tuần, để tránh nàng lục tiết mục thời điểm, có người vì Lưu Tuần trên cổ kia tầng đá, đối này hạ hát tay. Lúc này, vừa lúc Trảm Thiên Hạ đoàn phim cũng đã đóng máy, Từ Vương Tĩnh Hải đạo diễn tuyên bố một đoạn khi trường 3 phần nửa treo lơ cùng đóng máy cảm nghĩ, cũng theo thứ tự cắt các vị diễn viên chính. Vương Tĩnh Hải là tính toán đem Trảm Thiên Hạ bỏ vào ăn Tết đường, lúc này phát vệ cũng chính là mang một chút nhiệt độ. Tăng lên một chút người xem chờ mong cảm. Hoặc ca chuyển phát thủy bổ sau, quan khán một chút treo lơ. Bên trong âm nhạc đại khí hào hùng, hậu kỳ chế tác cũng thực hảo, chính yếu chính là mỗi một cái diễn viên đều là kỹ thuật diễn tại tuyến, gần 3 phần nửa chung, liền đem người xem đôi mắt chặt chẽ bắt được, mỗi một bước tạm dừng đều là giấy dán tưởng. Vương Tĩnh Hải bình luận khu nháy mắt trên đầy bình luận. Chờ mong Vương đạo An tiết đương điện ảnh. Họa chất hảo đồng a. Có dám hay không nhiều thả ra vài phút Vữa bách sướng cổ trang thật là tuyệt. Thư mạn hảo có khí chất ố ồ ồ. Đại nữ chủ ái. Lương Nguyệt xông lên. Trong non vĩnh tương thủy. 30 giây cái kia Lục y Dị Phục tiểu tỷ tỷ là ai? Hảo Mi a. Trên lầu huynh đệ, vị kia tiểu tỷ tỷ chỉ lộ Hoa Ca, mau gia nhập chúng ta bổ câu đại gia tộc. Phiên phiên bình luận, hoặc Ca đương nhiên ý thức được bọn họ đang nói Lục y Phục tiểu tỷ tỷ chính là nàng. Nàng cư nhiên đã có fans đoàn sao? Hơn nữa bọn họ còn cho chính mình đặt tên kêu bộ câu Hoặc ca lúc này mới chú ý tới nàng ấy bộ fans đã dần dần tăng tới 230 vạn, cơ cơ tiến độ điều cũng rốt cuộc không phải ngừng ở lúc ban đầu 1%. 42042 chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác bắt đầu quay. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác này khoản tổng nghệ vẫn luôn là 3 vị cố định khách quý, phối hợp 3 vị mới tới khách quý, tạo thành một quý đội hình. Trong đó, Ôn Du chính là cố định khách quý chi nhất. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác tuy rằng mỗi một quý chỉ có 5 cái đại hình chủ đề mật thất thám hiểm, nhưng này mật thất đều là chân thật nháo quỷ địa điểm, cho nên sẽ liên tục chuyển phát tin năm chu, sau đó đóng máy. Cố định khách quý trừ bỏ ôn dung ngoại, còn có một nam một nữ hai người. Nam nhân đã hơn 30 tuổi, tên là Lôi Việt, là một người diễn viên, hắn lớn lên tuy rằng khó coi, nhưng cái gì diễn đều dám tiếp, ép e trở lại cao lại làm nhảm, cũng hấp dẫn một đám cố định fans, đến nội nữ sinh, tên là Ninh Mai Con. Nhiên cấp tương đối tiểu, là vị ngôi sao nhí, thực nhận người thích. Có lẽ là cố định khách quý đều thực thảo hỉ, lại có lẽ là bởi vì chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác mỗi lần tìm mật thất đều mạo hiểm lại kích thích, cho nên này khoản tổng nghệ dạ tỉnh còn tính không tồi, ổn định ở chung đẳng thiên thượng chính tự. Hoặc ca đến quay chụp mà thời điểm, ôn du đã tới rồi, hắn quen cửa quen mẻo mà ngồi ở đạo diễn bên cạnh, không biết đang nói chuyện chút cái gì. Hoặc ca, tới bên này. Ôn du liếc mắt một cái liền thấy được từ bảo mẫu trên xe xuống dưới hoặc ca, nàng hôm nay xuyên phi thường đơn giản lưu loát, là màu trắng đoạn áo thun phối hợp màu đen vận động quần, thật dài tóc đen bị thúc ở sau đầu, nhìn qua phi thường giỏi giang, trên cổ tay là một cái hồng bạch hạt trâu giao nhau lắc tay. Mà ôn du hôm nay xuyên cũng thực hưu nhàn, là sơ mi trắng thêm màu đen quần dài, cùng hoặc ca đứng chung một chỗ khi, hai người nhìn qua mạc danh thực đáp. Đạo diễn, ôn du tiền bối, buổi sáng tốt lành kêu du thời điểm Cố ý hơn nữa tiền bối hai chữ, nghe được người sau một trận không lý do khẩn trương. Khu khu, kêu ta ôn du là được, đây là chương đạo. Ôn du tuy rằng không nghĩ hoặc ca đem hắn tiếp tục trở thành nguyên lai like cái kia đi theo nàng phía sau tiểu đồ đệ tới xem, nhưng cũng không nghĩ có cái gì khi sư diệt tổ hành động. Bị nhà mình sư phụ kêu tiền bối, hắn cảm thấy không quá hành. Tốt, ôn du. Chương đạo hảo, ta là hoa ca. Hoặc ca cong cong khỏe miệng, lễ phép mà hô. Ngươi hảo. Vừa mới ôn du cùng ta nói, ngươi cũng là thiên sư đi. Trương đạo nhưng thật ra không có gì đạo diễn cái giá, hắn sở sờ khấu ở trên đầu mũ lươi trai hỏi. Đối, thấy ôn du hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, hoặc ca cũng ứng hạ. Là cái dạng này, chúng ta tiết mục lựa chọn sử dụng địa phương giống nhau là thật sự ở nháo quỷ, cho nên, nghe ôn du nói ngươi cũng là thiên sư, ta còn rất cao hứng. Trương đạo năm rồi hai mùa cũng không dám làm các khách quý phân công nhau hành động, chủ yếu là sợ ôn du cố bất quá tới. Nếu là thật sự quỷ, Kameza có thể chụp được tới sao? Hoặc ca có chút tò mò hỏi. Có thể, kỳ thật chúng ta cái này tổng nghệ là huyền học giới cùng chính phủ hợp tác hạng mục, một bên đuổi ma một bên còn có thể kiếm điểm nhi kinh phí. Đến nỗi Kameza, đây đều là đặc thù Kameza, có thể trực tiếp quay chụp đến quỷ hồn, còn có thể dùng cho phát sóng trực tiếp. Trưng đạo yêu quý mà sở sở trong tầm tay Kameza, như vậy Kameza tuy rằng còn có vài giá, nhưng theo thời gian trôi qua sẽ có tổn hại. Tu lên vẫn là tương đương phí tiền. Thì ra là thế. Hoặc Ca cảm khái nói: "Hảo gia hỏa, này trực tiếp quay chụp đến quỷ hồn, đều không cần tiêu tiền thêm đặc hiệu, cũng không cần thỉnh người giả quỷ, nhưng thật ra rất tiết kiệm." Chúng ta chuẩn bị trò chơi đạo cụ, đều là chính thức đuổi ma đạo cụ, bất quá chờ hạ nếu là vạn nhất các khách quý chạy tan, còn hy vọng ngài phụ một chút." Trương đạo chắp tay nói: "Không thành vấn đề." Hoặc Ca cũng chắp tay, nàng đương nhiên cảm thấy cái này tổng nghệ giống như còn rất có ý tứ. Đúng rồi, thu thời điểm chúng ta còn sẽ phân phát đặc chế mắt kính, chỉ cần mang lên là có thể nhìn đến quỷ hồn. Trương đạo bổ sung nói, lớn nhất hạn độ mà giải thích bọn họ tổng nghệ cùng mặt khác tổng nghệ bất đồng, cùng với như thế nào làm người bình thường cũng hợp lý gặp quỷ. Đối này, hoặc ca chỉ có thể đối khai phá mấy thứ này thiên sư nhóm nói một câu, nghiêu. Ở hoặc ca cùng ôn du, trương đạo nói chuyện phiếm thời điểm, lại một chiếc bảo mẫu xe ngừng ở ven đường, bên trong xuống dưới người thế nhưng là liều an nhiên. phần 39 Nàng hiện nhiên có hảo hảo trang điểm một phen, nhưng thu mật thất loại tổng nghệ cũng không thể xuyên bấy, bởi vậy, nàng đành phải lựa chọn quần đùi, thượng thân phối hợp một kiện mang xa màu vàng nhà táo trên, đi đường, cặp eo tóc dài cùng trên quần áo xa đều sẽ đi theo phiêu động, rất có tiểu tiên nữ cảm giác. Liều An Nhiên ở phó trạch lầm cấp 5 cái tài nguyên, chọn lựa 2 cái, một cái là một bộ vườn trường luyên ái phim truyền hình, nàng đóng vai nữ nhị, một cái khác chính là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác này khoảng tổng nghệ. Nàng là gan kỳ thật không tính tiểu, cho nên tính toán tới gặp hoặc ca. Liệu an nhiên đối hoặc ca ấn tượng còn dừng lại ở phía trước, nàng cảm thấy hoặc ca nhìn thấy nàng cũng ở cái này tổng nghệ, hẳn là sẽ không rất cao hứng, nàng lại nghĩ cách kích một chút hoặc ca, làm nàng đại tiểu thư tính tình hiển lộ ra tới, hẳn là liền sẽ chiêu người xem chắn ghét. Liệu an nhiên kế hoạch là thực hoàn chỉnh, nhưng nàng không nghĩ tới hoặc ca tới sớm như vậy, lại còn có cùng ôn du cùng với đạo diễn chuyện trò vui vẻ, nhìn qua liêu đến còn rất vui vẻ. Liêu An Nhiên nắm chặt nắm tay, làm một lần hít sâu, hướng tới đạo diễn phương hướng đi đến. Nay khoản tổng nghệ, phó trạch lâm cũng là đầu tư, cho nên trương đạo đối Liêu An Nhiên vẫn là có ấn tượng. Hắn đã từng mịt mờ mà nhắc nhở Kim Chủ, bọn họ này khoản tổng nghệ nguy hiểm hệ số cao, tắc người muốn cẩn thận, nhưng Kim Chủ vẫn là ngạnh sinh sinh mà tắc tới một cái tố nhân, bọn họ tiết mục mới tới khách quý còn không có giống Liêu An Nhiên tốt như vậy hoàn toàn tồn tại. Trương đạo, ôn du tiền bối, buổi sáng tốt lành. Hảo xảo. Liêu An Nhiên ngọt ngào mà cười, cố ý đem liếu dòng họ này treo ở hoặc ca tên trước. Các ngươi nhận thức ca. Trưng đạo gái gái cái hót hỏi. Cũng không phải rất quen thuộc. Liêu An Nhiên, ngươi vẫn là kêu ta hoặc ca đi, ta nhưng không nhớ rõ chính mình là liếu ra người. Hoặc ca có chút kinh ngạc lại ở chỗ này nhìn thấy Liêu An Nhiên, nhưng nghe đến nàng quen thuộc trà ngôn trà ngữ, cũng liền lười đến nghĩ nhiều nàng tới thu chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác nguyên do. Liệu an nhiên tựa hồ như là nhớ tới cái gì dường như, nho nhỏ mà che một chút miệng, hơi mang xin lỗi mà nói, tốt nha, hoa ca. Trương đạo. Dù Ta tới. Bạn một tiếng hoan thoát kêu gọi, an mặc màu lam nhạt của niếm nữ hải từ nơi không xa phong giống nhau chạy tới, nàng chắt một đôi song đuôi ngựa, thoạt nhìn hoạt bát lại đáng yêu. Mai con, ngươi chậm một chút nhì. Trương đạo bất đắc dĩ mà hô. Hắc hắc. Các tỷ tỷ hảo A. Ta kêu ninh Mai con. Các người là này quý tân mời đến khách quý sao. Ninh Mai con nhảy nhót mà nói, bản thân cũng chỉ có 14 tuổi nàng thoạt nhìn tương đương thanh xuân rào dạ Đúng vậy nha, ta kêu Liều An Nhiên, nàng kêu hoặc ca. Liều An Nhiên dành trước trả lời Ninh Mai con nói. Ngươi hảo, này con. Hoặc ca nhẹ nhàng liếc Liều An Nhiên liếc mắt một cái, ôn hòa mà đối Ninh Mai con nói. Các ngươi hảo, bình yên tỷ tỷ hoặc ca tỷ tỷ Ninh Mai con cười hì hì nói, ta lá gan là có tiếng tiểu, cũng không quá thông minh còn muốn phiền toái các tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn nha. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là không cần Linh Mai con thân cận quá, nàng chính là bổn tiết mục thét chói thai cơ, so quỷ cần phải đáng sợ nhiều. Trương Đạo lắc lắc đầu, buông tay nói. Trương Đạo, ngài không thích Mai con. Ninh Mai con rầm gì nói. Ai dám không thích Mai con a Nga, là Trương Đạo A kia không có việc gì. Có chút giày nặng thanh âm ở Ninh Mai con phía sau văng lên, người nói chuyện ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục Chiều mọi người lay động một chút tay phải, hải, đã lâu không thấy, các bằng hưu, tưởng nghiệm lôi ca sao. Đây là lôi Việt tiền bối. Ôn Du ra tiếng giới thiệu nói. Thiểu Du Du, ngươi như vậy kêu liền mới là Nga. Tiêu ta lôi ca thì tốt rồi. Lôi Việt vui cười cùng ôn Du kể vai sát cánh nói. Là là là, lôi ca. Ôn Du trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cười. Lôi Việt người này vẫn là thực không tồi, chính là hắn nhiệt tình tính cách làm người có chút ăn không tiêu. Còn thưa ai? Cái kia sầm tinh đâu? Như thế nào còn không có tới? Trương đạo đếm đếm nhân số, phát hiện còn kém một cái mới tới khách quý. Sầm tinh là gần nhất bạo hồng lưu lượng minh tinh, xuất thân là toàn dân tuyển tú tiết mục ca quân, gần nhất biểu diễn một bộ xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình phim truyền hình, không nghĩ tới thế nhưng một pháo vận đỏ, làm đồng kỳ người đều hâm mộ không thôi. Đang nói, một chiếc màu đen bảo mẫu xe lái qua đây, thân xuyên màu xanh biển áo trên cùng quần jean nam sinh từ bảo mẫu trong xe đi xuống tới Hắn thoạt nhìn có chút suy sút, tóc lược hiện hỗn đột, hai mắt hạ là tương đối rõ ràng quầng thâm mắt. Hắn làn da cũng thực tái nhợt, có loại không khỏe mạnh cảm giác, nhưng hắn vẫn tựa hồ đúng là thích hắn này phân suy sút dám hắc cảm giác, còn xưng hô hắn vì quỷ hút máu điện hạ. Sầm Tinh nhìn qua không có gì tinh thần, hắn kéo kéo khỏe miệng, ý đồ lộ ra một cái mỉm cười, ngượng ngùng, trên đường có việc chỉ hoãn trong chốc lát. Hoặc ca cùng Ôn Du nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này Sầm Tinh là cái âm khí tương đối cho người. Loại người này ngày thường liền rất dễ dàng chiêu một ít tạ ám. Lúc này hắn còn tới tham gia loại này tổng nghệ, cũng là rất nguy hiểm. Không có việc gì, tới rồi liền hảo. Trương đạo cũng là cái hảo tính tình, thấy những người khác chưa nói cái gì, hắn cũng liền không quá hoán trách xâm tinh. Trương đạo vô vô tay, làm chung quanh nhân viên công tác đều nhìn qua, mới lớn tiếng nói, mọi người chú ý, chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mỗi một quý chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác treo lơ đều là đối cố định khách quý cá nhân giới thiệu cùng ảnh chụp Mới tới khách quý giới thiệu sẽ đặt ở đệ nhất kỳ cuối cùng, các nàng yêu cầu trực tiếp từ thượng tiết mục tổ mini minibuts bắt đầu thu, minibuts sẽ đưa bọn họ mang đi cái kia chân thật nháo quỷ địa phương. Tới, mọi người chú ý, 3, 2, 1, Ả Theo chương đạo nói âm rơi xuống, hai đài người quay phim cơ liền nháy mắt nhắm ngay hoặc ca sáu người. Lại là một năm không gặp. Đại gia có tưởng ta sao? Lôi Việt tiến đến màn ảnh trước mặt cười lớn nói, nhưng hắn nói xong câu này. Trên mặt biểu tình liền bay nhanh mà biến đổi, nhìn qua có chút đáng thương vô cùng mà tiếp tục nói, ta biết, các ngươi chỉ nghĩ tiểu du cùng nai con, căn bản không nghĩ tiểu lôi, mới không có đâu. Lôi thúc lại nói bữa. Ninh mai con cổ cổ mặt, tiếu lệ đáng yêu bộ dáng rất là chọc người thích, nàng đẩy lôi việt phía sau lưng nói, lôi thúc mau lên xe, làm mọi người xem xem hồi lâu không thấy du ca. Hải, đã lâu không thấy. Ôn du nhìn về phía màn ảnh, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Này một quý chúng ta lại nền đón ba vị tân bằng Hữu cùng ta cùng nhau nhìn xem đều có ai đi. 43043 Mũ Đỏ Cô Nhi Viện Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác phòng phát sóng trực tiếp ở trên video hoặc phỉ xì ô website phát sóng, không ít người rất sớm liền ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp. Không thể không nói, ôn du màn ảnh cảm thật sự rất tuyệt, hắn một lộ diện, thuộc về chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền hướng kế tiếp bò lên. Ngao ngao ngao là ôn Khai bình bạo kích. Ôn Du quá đẹp, ta có thể xem một ngày. Này con mội mội sớm nha. Đáng yêu Miêu Miu Miu GDG. Tới xem Ôn Du. Lần này tân khách quý là ai? Xoa tay tay gì GDG. Lôi thúc, chúng ta tưởng ngươi. Ôn Du nói xong, liền đỡ cửa xe lên xe. Hắn phía sau là Sầm Tinh, sau đó là Hoa Ca, cuối cùng là Liều An Nhiên. Trưng đạo ý tứ là dựa theo mức độ nổi tiếng tới theo thứ tự lộ mặt. Sầm Tinh chậm rãi xuất hiện ở màn ảnh. Hắn có chút buồn bã hiểu xịu mà nâng nâng tay, chào mọi người, ta là sầm tinh, thỉnh nhiều chiếu cố. Á á á là ngôi sao á. Thiên nột, quá kinh hỉ là một loại khác mỹ nhan bạo kích. Ở sờ, á ta đã chết. Á vĩ chết đi sống lại ô ô ô. Ở sầm tinh lên sân khấu sau, phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại hướng lên trên bò lên một đợt, rất nhiều sầm tinh fans cũng bọc vào, điên cuồng thét trói thai chụp lại màn hình. Hoặc ca đang chuẩn bị đi phía trước đi, lại bị liều an nhiên tún một chút. Nàng vừa quay đầu lại công phu, Liều An Nhiên liền nhanh chóng tiến đến phát sóng trực tiếp trước màn ảnh. Liều An Nhiên đối với gương luyện tập quá thật lâu, nàng hơi hơi cúi đầu lộ ra cái loại này sợ hãi cười sẽ thực dễ dàng xử đối phương thả lỏng cảnh giác. Tiếp theo, nàng lại chốc trước mắt, lộ ra một cái tươi đẹp cười nói, chào mọi người, ta kêu Liều An Nhiên, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng nhìn không tới phát sóng trực tiếp làn đạn, chỉ cảm thấy chính mình hẳn là đã làm được tốt nhất. Liều An Nhiên ở trước màn ảnh có chút cọ sát Hy vọng chính mình lần đầu tiên bộc lộ quan điểm có thể đưa tới một đợt đối nàng có hảo cảm tiểu phèn x. Liêu An Nhiên. Thân nhân sao? Này tiết mục khi nào bắt đầu mời tố nhân? Đệ tăng quý. Dù sao cũng phải có chút thay đổi đi. huống hồ này tiểu tỷ tỷ rất thanh thuần. Tiểu tỷ tỷ đang yêu, cố lên nga. Hoặc ca muốn nói lại thôi mà nhìn Liêu An Nhiên đoạt ở nàng phía trước, Liêu An Nhiên cư nhiên làm nàng áp chụp ra kính. Nàng là đối chính mình nhan giá trị có cái gì hiểu lầm sao? Chính mình áp chụp ra kính, còn có nàng chuyện gì? Hoặc ca theo sát sau đó tiến vào phát sóng trực tiếp màn ảnh, hướng phòng phát sóng trực tiếp người xem vầy vây tay phải, khẽ cười nói, ta là hoa ca, các ngươi hảo nha Kế tiếp mấy kỳ, thỉnh nhiều chiếu cố. Nàng ăn mặc so liều an nhiên đơn giản, cũng không nàng như vậy đà tâm cơ. Nếu nói liều an nhiên cổ ý hóa tinh xảo trang, như vậy hoặc ca khả năng chỉ đồ đồ son ngôi. Nhưng hai người nhan giá trị chính là thực rõ ràng khác nhau như trời với đất. Vương Tĩnh Hải từng nói qua, hoặc ca ở màn ảnh phi thường đẹp. Những lời này đồng dạng áp dụng với phát sóng trực tiếp màn ảnh. Cái này tiểu tỷ tỷ cũng là tố nhân sao. Chơi ạ, hào hào xem. Nay cũng quá mỹ, ta đã không nhớ được thượng một cái mặt. Một phút, ta muốn nàng toàn bộ tư liệu. Đầu chó G.G. Trên lầu, chỉ lộ Vương Tĩnh Hải đạo diễn người bù, không tạ. Đầu chó ngẩm hoa hồng G.G. Là biểu diễn vân 3 tháng tiểu tỷ tỷ hoa. Hàng ngày khoảng 3 tháng tiểu tỷ tỉ, tỉ cũng hảo mỹ. Trưng đạo vừa lòng mà theo dõi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, hắn tuy rằng đối kim chủ tắc liều an nhiên tiến vào hành động có chút kháng cự, nhưng mặt khác hai vị hắn vẫn là thực vừa lòng, nói không chừng phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, hồi xem bản video có thể phá này Tam quý tới nay truyền phát tin ký lục. Mỹ nỉ vững vàng mà đi tới, bên trong xe, lôi Việt Phi thường thói quen mà đối ba gã mới tới khách quý khai bọn họ chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác tổng nghệ giới thiệu đầu tiên đâu Minibus sẽ đem chúng ta đưa tới này một kỳ chủ đề mất thất. Lôi việt nói, xuống xe trước, chúng ta sẽ mang lên đặc chế mắt kính. Mắt kính một khi mang lên, cũng chỉ có thể chờ đến thu kết thúc mới có thể thao xuống, bởi vì, chỉ có mang lên loại này mắt kính, mới có thể nhìn đến tiết mục tổ bỏ vốn to dùng thực tế ảo hình chiếu làm quỷ quái Nga. Hoặc ca nhúng mày, này mắt kính sắc thật không thể làm những người khác tùy tiện gỡ xuống, bằng không liền có nguy hiểm đều không thể phát hiện. Đến nỗi bỏ vốn to thực tế hảo hình chiếu hoặc ca liền không đã làm nhiều đánh giá, liền xem nơi đó quỷ lớn lên giống không giống bỏ vốn to bộ dáng. Mặt khác, chúng ta mỗi người còn có thể phân phối đến tam chương đuổi quỷ phù cùng một chương đùa bình an. Lôi Việt từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận 4 chương phù nói, đuổi quỷ phù ném hướng quỷ sẽ đuối này tạo thành nhất định thương tổn, đùa bình an còn lại là hộ chúng ta bình an, nếu thật sự là bị quỷ quái đuổi tới góc chết, có thể dùng đùa bình an bức lui bọn họ. Nhưng một khi ngươi lá bùa sử dụng xong rồi, liền sẽ bị đào thải Một người bốn chương phụ, sáu cá nhân chính là 24 trường, nếu bọn họ không đi lạc, 24 trường giống nhau là đủ dùng. Trương đạo còn không có gặp qua chỗ nào có 24 chỉ quỷ. Lôi ca ca, chính là chúng ta không phải đồng đội sao. Vì cái gì sẽ bị đào thải đâu? Liệu an nhiên nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ nhấc tay giò hỏi. ân Chúng ta tiến vào mật thất sau liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, có nhiệm vụ nếu may mắn còn tồn tại người quá ít, sẽ vô pháp hoàn thành. Thậm chí trực tiếp thất bại. Lôi Việt bị liều an nhiên câu kêu lôi ca, ca kêu đến hổ khu chấn động. Trong vòng người giống nhau kêu hắn lôi ca hoặc là lôi thúc, rất nhiều năm không ai kêu lôi ca, ca. Này nếu là làm nhà hắn giấm đàn tức phụ Nhi biết, sợ là muốn an bị. Hắn vẫn là ly liều an nhiên xa một chút nhi đi. Miễn cho về nhà quỷ ván giặt đồ. Thì ra là thế. Liều an nhiên xoay chuyển đôi mắt. Nói cách khác, nếu này một kỳ mật thất nhiệm vụ bởi vì mỗi một người bị đảo thải mà vô pháp hoàn thành. Người kia sẽ gánh vắc rất lớn trách nhiệm. Phần 40 Đương nhiên, còn thừa đội viên cũng có thể thông qua một ít nhiệm vụ nghị cách cứu viện bị đào thải đội viên. Ninh Mai con dùng ngón trò điểm điểm cảm, bổ sung nói. Hảo, ta đã biết, cảm ơn lôi ca ca cùng Mai con muội mội. Liệu an nhiên ngọt ngào mà cười nói, trong lòng âm thầm đánh lên bản tính. Nếu là hoặc ca có thể bị đào thải, mà khác vài vị khách quý các fan khẳng định sẽ đoán trách nàng. Đến lúc đó, chính mình lại đứng ra nghị cách cứu viện nàng kiếm lấy một đợt người xem duyên. Hoa ca liếc liếc mắt một cái liều an nhiên, thấy nàng như suy tư gì bộ dáng, cực kỳ giống trước kia nghẹn hư phải cho nàng ngáng chân bộ dáng. Bất quá, nàng cũng không phải là nguyên lai liếu hoa ca, liều an nhiên dàm đến, nàng khiến cho nàng ăn không hết gói đem đi. Ôn du an tĩnh mà ngồi ở đơn người toàn thượng, trên mặt mang theo nhật nhạt mỉm cười, hắn phèn đối hắn yêu cầu không cao, chỉ cần hắn độc mỹ, làm cho bọn họ có thể điên cuồng chụp lại màn hình liền rất thỏa mãn đến nỗi Hắn nói cũng không nhiều lắm, cho tới bây giờ, trừ bỏ tự giới thiệu ngoại, hắn phản phất ở vẫn luôn ở như đi vào coi thần tiên, đám chìm ở thế giới của chính mình chung. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn. Này một quý nhan giá trị thật sự hảo cao a Quang xem bọn họ mặt ta là có thể làm ba chén cơm. Lôi thúc, tại hạ chính là nhan giá trị tối cao cái kia. Đầu chó gì Nhưng là Liễu an nhiên câu kia lôi ca ca có chút đem ta lôi tới rồi. Sắc thật, vẫn là hoặc ca tiểu tỉ tỉ nhìn thoải mái. Nữ sinh giác quan thứ 6 nói cho ta liều an nhiên là cái trả tài cao tay. Mai con nữ ngông hảo ngoan á ố ố ố. Hoặc ca 6 người câu được câu không trò chuyện, cùng với phòng phát sóng trực tiếp chút nào không ngừng nghỉ làn đạn, mini bật chậm rãi ngừng lại, tiếp mục tổ nhân viên công tác vì bọn họ chuyển lên nhiệm vụ tạp. Hoặc ca ngồi ở nhất bên ngoài vị trí, thuận tay đem nhiệm vụ tạp nhận lấy. Liều an nhiên rất nhỏ mà nâng một chút tay, nhưng phát hiện nàng ngồi vị trí không đủ phương tiện, nhân viên công tác liền đem công tác tạp cho Liều an nhiên dừng một chút nói, hoặc ca, mau đem nhiệm vụ tạp cấp lôi ca ca đi. Chúng ta đều là lần đầu tiên tới, vẫn là làm các tiền bối mang mang chúng ta đi. Hoặc ca nhẹ nhàng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư quả thực quá dễ dàng đã nhìn ra. Nhiệm vụ tạp mà thôi, hoặc ca bắt được, liền từ hoặc ca tới đọc đi. Ôn du chú ý tới liều an nhiên tựa hồ vẫn luôn đều ở nhằm vào hoặc ca, liền chủ động mở miệng giải vây nói. Hắn ở nhìn đến vương Tĩnh hải ấy sau. Liền lập tức tìm người cha xét hoặc ca tư liệu, tự nhiên minh bạch hoặc ca cùng liều an nhiên chi gian sâu xa. Nhưng hắn cùng hoặc ca đều là nhân tinh, liền liều an nhiên điểm này như kỹ xảo, chính là không đủ xem. Chính là, chúng ta đều là đồng đội, tùy tiện một chút là được. Lôi Việt phất phất tay, không để bụng mà nói. Nếu các tiền bối nói như vậy, ta đây đương nhiên cũng không có ý kiến lạc. Liều an nhiên đôi tay méo quần của mình bên cạnh, lộ ra một cái chân tay luôn cuống biểu tình, ta là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ. Cho nên khả năng có chút trương, cảm thấy hẳn là đối các tiền bối tôn kính chút lời ngâm là hoặc ca vừa lên tới liền lấy đi nhiệm vụ tạp làm cho chính mình như là lãnh đạo giống nhau không đủ tôn kính các tiền bối tôn kính tiền bối là tự nhiên ta nhiệm vụ này tạp vốn dĩ cũng là tưởng cấp lôi ca nhưng nếu lôi ca cùng ôn ca đều lên tiếng ta liền đọc một đọc nhiệm vụ tạp đi hoặc ca cười khẽ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thuận tay mở ra nhiệm vụ tạp mà ngồi ở đơn ttòa thượng ôn du nhị tiêm lặng lấy đỏ Cứ việc hắn biết hoặc ca chỉ là vì không dẫn nhân chú mục mới kêu hắn ôn ca, nhưng này thanh ôn ca sắc thật kêu đến hắn có chút lâng lâng Loại này thân mật sưng hô, hắn nhưng thật ra ở trong ngọng nghe qua, nếu kêu đến là du ca ca liền càng tốt. Ít. Đúng vậy, ôn du chính là như vậy xong tiêu, liều an nhiên kêu đến lôi ca ca hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, hoặc ca nếu là kêu du ca ca, hắn có thể biểu diễn một cái tại chỗ mặt đỏ. Hoặc ca rút ra nhiệm vụ tạm, mặt trên viết bọn họ sắp tiến đến chủ thể mật thất. Mũ Đỏ Cô Nhi Viện Mũ Đỏ Cô Nhi Viện đã mở vài thập niên, nhưng ba năm trước đây một hồi ngoài ý muốn lửa lớn, đem trong Cô Nhi Viện tất cả mọi người cắn nuốt hầu như không còn, chỉ để lại Cô Nhi Viện bản thân vỏ rỗng. Đã từng có người như muốn mua, đem này lật đổ trùng kiến, nhưng hắn một khi có loại suy nghĩ này, tất sẽ ra một cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn, phản phất là có ai ở cảnh cáo hắn giống nhau. Dần dần, không có người còn dám đánh Mũ Đỏ Cô Nhi Viện chủ ý, nơi này cũng vẫn luôn duy trì cháy hai lúc sau bộ ráng. Các ngươi là đặc thù án kiện điều tra tổ nhân viên, ngày gần đây, các ngươi thu được một phong đến từ Mũ Đỏ Cô Nhi viện thư mời, nói là năm đó lửa lớn đều không phải là ngoài y muốn, hy vọng các ngươi có thể tìm được chân tướng. Hoặc là từ giữa thoát đi ra tới. Hoặc ca đọc xong nhiệm vụ tạm, trong lòng hiểu rõ, thư mời khẳng định là tiết mục tổ biên. Kết cục tốt nhất hoàn thành trình độ tự nhiên là tìm chân tướng, nhưng chỉ sợ bọn họ tiết mục trước nay liền không đặt thành quá này một kết cục, cho nên, tiết mục tổ lựa chọn lui mà cầu tiếp theo. Chỉ đưa bọn họ mang đi mật thất bên trong, như thế nào từ mật thất trung thoát đi ra tới, liền trở thành hàng đầu mục tiêu. 44044 thu bắt đầu. Mỹ Nì chậm rãi dừng lại, nhân viên công tác đem đặc chế mắt kính cùng bùa chú phân phát cho mỗi người. Đương nhiên, bọn họ cũng phân biệt mang lên một cái cực tiểu hình tròn máy móc, này một máy móc sẽ bị mang ở lỗ hai bên trong, trên cơ bản nhìn không tới, tiết mục tổ thông suốt quá này một máy móc định vị các khách quý. Cũng có thể dùng này một máy móc tới cùng các khách quý tiến hành ngắn gọn trò chuyện, cũng coi như là hạng nhất an toàn thi thố. Hoặc ca mang hảo hình tròn máy móc sau, nhìn nhìn đặc chế mắt kính. Đây là một khoản hình chữ nhật kính bảo vệ mắt, đưa người đem này đặt tại trên lỗ tai khi, nó sẽ tự động ở sau đầu khấu thượng, hình thành một cái bế hoản, vô luận như thế nào thoan thoát ngược xuôi, nó đều là sẽ không rớt, hẳn là phải đợi tiết mục thu sau khi kết thúc, tiết mục tổ hỗ trợ mới có thể bắt lấy tới. Đến nỗi kia tam trương đuổi quỷ phù cùng một trương đùa bình an, nàng cũng lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn, cuối cùng đến ra kết luận là Này bùa chú hình như là ôn du họa. Hoặc ca ngẩn đầu cùng ôn du nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau hướng nàng chấp chấp mắt, tựa hồ là khẳng định nàng ý tưởng. Này cũng khá tốt, rốt cuộc này phù là ôn du họa, không phải cái gì thực lực giống nhau thiên sư họa, ít nhất giống nhau quỷ đều có thể dùng đuổi quỷ phù xử lý, mà lợi hại một chút lệ quỷ cũng có thể bị bùa bình an bức lui 6 người theo thứ tự xuống xe, mặt sau đi theo hai cái Zer ra nhân viên công tác cùng hai giá tiểu máy bay không người lái, nhân viên công tác nhóm trong túi căng phòng, hoặc ca suy đoán bọn họ hẳn là cũng là thiên sư, để ngừa các khách quý bữa chú dùng xong rồi, lại còn chưa đi ra tới tình huống. Hoặc ca đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa cháy đen phòng ở, nơi đó hẳn là chính là mũ đỏ cô nhi viện. Cô nhi viện chỉnh thể có 5 tầng lầu, chỉnh đống lâu đại bộ phận diện tích đều bị thiêu đến cháy đen. Cô nhi viện chung quanh không có một ngọn cờ Là khô giáo ngạnh đủ bún đất, nhất bên ngoài rào chắn là màu đỏ sậm, nhìn qua chính là cái điểm xấu nơi. Hoặc ca nhẹ nhàng hít hít cái mũi, nàng phản phất có thể ngửi được như có như không bị hỏa đốt cháy qua đi khí vị. Mà này đống trong cô nhi viện, cũng tản mát ra một loại không thích hợp cảm giác. Đừng lo lắng, trong cô nhi viện lợi hại nhất lệ quỷ đã bị chúng ta trước tiên phong ấn tại tầng hầm ngầm. Hình tròn máy móc chuyển đến trương đạo thanh âm, hắn hiển nhiên là xem hoặc ca thần sắc không đúng, đơn độc cùng nàng liền cai tuyến. Cửa gián nhiệm vụ tại ai? Ninh Mai con vừa thấy chính là lao khách quý, liếc mắt một cái liền thấy được tiết mục tổ lưu lại manh mối tạp. Liệu an nhiên nghe vậy, bước nhanh đi đến cô nhi viện đại môn cửa, từ hàng rào sắt xé xuống manh mối tạp, lớn tiếng đọc nói, thỉnh các vị đi trước đi trước lầu năm, ở phòng hiệu trưởng lấy được chìa khóa sau, thoát đi mũ đỏ cô nhi viện. Liệu an nhiên rất rõ ràng, nàng vẫn là cái tố nhân, nếu nàng không tích cực một chút, như vậy một chút đặc tả màn ảnh đều không có. Liều An Nhiên tự nhận là chính mình thanh âm thực điểm Mỹ, nàng đọc xong manh mối tạp sau, nhìn về phía lôi Việt cùng ôn du phương hướng nói, lôi ca ca, ôn ca ca, chúng ta có phải hay không hiện tại liền chạy nhanh nhích người đi trước lầu năm. Bình yên tỷ tỷ như thế nào không hỏi xem mai con. Mai con cũng rất có kinh nghiệm. Ninh mai con nhảy bén phát hiện ôn du cùng lôi Việt đều không phải rất muốn phản ứng Liêu An Nhiên, liền giành trước lên tiếng. Như thế nào sẽ đâu. Liều An Nhiên nhẹ nhàng cười cười nói. Chờ một chút mai con không cần ly ta quá xa, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thật vậy chăng? Ninh mai con chấp chấp mắt, tựa hồ có chút không tin. Đương nhiên, một lời đã định. Liệu an nhiên vươn tay phải ngón út cùng nàng kéo cái câu nói. Phong phát sóng trực tiếp. Bình yên tiểu tỷ tỷ hảo tích cứng Nga Phải hảo hảo chiếu cố chúng ta mai con Nga Các ngươi không cảm thấy liệu an nhiên màn ảnh có chút nhiều sao? Muốn nhìn ngôi sao? Sắc thật, ta muốn nhìn ôn du ca ca. Tân nhân sao? Dù sao cũng phải tích cực điểm nhi, bằng không không phải không màn ảnh. Ngôi sao cùng hoặc ca đều không có giống nàng như vậy đoạt màn ảnh. Dù sao nàng nói phải hảo hảo chiếu cô nai con, liền nhìn xem nàng lá gan lớn không lớn đi. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn, liệu an nhiên là nhìn không tới, nàng còn tưởng rằng chính mình muốn nhiều một chút nhi màn ảnh cái loại này dục vọng không có biểu hiện như vậy rõ ràng. Rốt cuộc, tham gia tiết mục tích cực một chút, vẫn là có thể hấp dẫn đến càng nhiều người, có người chính là thích nỗ lực kia một quẻ tiểu tỷ tỷ Liều An Nhiên tưởng kỳ thật cũng không sai, nàng tích cực sắc thật hấp dẫn đến một bộ phận người chú ý, cũng có một khác bộ phận là Ninh Mai Con fans, các nàng đều biết Ninh Mai Con nhắc an, cho nên thấy Liều An Nhiên tưởng bảo hộ Ninh Mai Con, còn rất cảm động. Vào đi thôi. Lôi Việt một fan câu lấy ôn du vai, lào đảo lắc lư mà đi phía trước đi, Liều An Nhiên cùng Ninh Mai Con song song đi phía trước, hoặc ca nhìn thoáng qua hương thú không cao nhưng là phi thường hấp dẫn quỷ quái sầm tinh, yên lặng đi ở cuối cùng một cái. Mũ đỏ cô nhi viện bởi vì thiếu tu sửa đã lâu, gần là đẩy ra kia phiến hàng rào sát đại môn, liền phát ra cực kỳ trói thai một tiếng kéo kẹt, sâu kín phong lược quá mọi người chân, làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Nếu bình yên đồng chí như vậy tích cực, không bằng ngươi tới sung phong đi. Lôi Việt đem thân mình dựa vào ở ôn du trên vai một bức tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây mà nói, đã lâu không có tới lục tiết mục, nhân ra muốn theo ở phía sau thói quen thói quen. Có thể a Liều An Nhiên cũng không có cảm thấy lôi Việt ở khi dễ nàng, nàng ngược lại cảm thấy lôi Việt đem màn ảnh nhường cho nàng. Dù sao này trong cô nhi viện quỷ hồn đều là giả, nàng xung phong kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Liều An Nhiên một ngụm đồng ý, đi ở đội ngũ đằng trước. Ôn du bất đắc dĩ mà hạ giọng đối lôi Việt nói, ngươi như vậy khi dễ hậu bối, tiểu tâm bị người hắc. Hắn đảo không phải lo lắng liều An Nhiên, hắn là ở lo lắng trên mạng người sẽ viết chút lung tung rối loạn đưa tin bôi đen lôi Việt. Lôi Việt là cái thành thức mắt Hắn để nhất cảm giác cùng ai không đối phó, như vậy hắn khả năng đời này đều sẽ không cùng người kêu hòa hoãn quan hệ. Hắn cũng khinh thường với ở người xem trước mặt giả mù sa mưa mà cùng không thích người dối trá lấy xả. Ta xem nàng là gan rất đại, này không phải cho nàng biểu hiện cơ hội sao. Lôi Việt dầm gì nói, nhưng hắn nhìn đến liều an nhiên nắm Ninh Mai con đi ở đằng trước, vẫn là có chút lo lắng. Ninh Mai con dù sao cũng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác thét trói hai một phen hảo thủ, liều an nhiên đem nàng cũng kéo đi đệ nhất bài. Sợ không phải tưởng bị Ninh Mai Con hụt chết. Bình yên tỉ tỉ, ta. Ta muốn đi mặt sau một chút vị trí. Ninh Mai Con nhìn Liều An Nhiên tương đương dung cảm mà đẩy ra cô nhi viện nhà lồ môn, chỉ cảm thấy trong phòng âm trầm trầm khí lạnh hướng trên người toảng, nàng vẻ mặt đưa đám nói, ta tưởng cùng lôi thúc còn có du ca cùng nhau đi. Không có việc gì, Mai Con, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Liều An Nhiên kiên nhẫn lại ôn nhu mà đối Ninh Mai Con nói. Ninh Mai Con ý đồ tránh thoát. Nhưng Liều An Nhiên đem nàng vãn thực hẳn, nàng lại không hảo động tác quá lớn mà dãy rua, chỉ phải đem đôi mắt nheo lại tới, nhận mệnh mà đi theo Liều An Nhiên tiếp tục đi phía trước. Cô nhi viện nội bài trí cùng trang hoàng hiển nhiên thực cổ xưa, trên vách tường cơ hồ đều là đen tuyển một mảnh, lầu một trong đại sảnh bài trí lung tung rối loạn mà bày lấy đất, như là bị kẻ cắp cấp sạch quá giống nhau. Phần 41. Nơi này đèn hiển nhiên cũng là mở không ra, chỉ có thể dựa vào tiết mục chất hợp thành phát đèn tin tiến hành chiếu sáng. Cô nhi viện nội thang máy thực hiện nhiên là không thể dùng, bọn họ chỉ có thể đi thang lầu. Từ lầu 1 đi đến lầu 5, lại từ lầu 5 đi đến lầu 1, này bản thân cũng đã thực dày vò. Càng đừng nói này cô nhi viện thang lầu cấu tạo rất kỳ quái. Từ lầu 1 đi đến lầu 3 khi, thang lầu liền không có. Cần thiết đi ngang qua lầu 3 đi đến bên kia mới có thể tiếp tục hướng về phía trước. Lộc ộc. Lộc ộc. 6 người đồng thời nghe được nào đó đổ vật tiếp tấu màn nện ở trên mặt đất thanh âm. Cẩn thận phân biệt một chút sẽ phát hiện đây là tiểu hài tử chụp bóng cao su phát ra cái loại này thanh âm. Liệu An Nhiên theo thanh âm vang lên địa phương, đem đèn tin quang đột nhiên đúng rồi qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái tiểu hài tử đưa lưng về phía bọn họ chụp bóng cao su. Đó là một cái tóc dài tề eo tiểu nữ hài, ăn mặc màu trắng tiểu váy, trong tay màu cam bóng cao su một chút một chút màn đện ở trên sàn nhà, nàng cũng tựa hồi nhỏ rộng mà bạn bóng cao su tạp mà tiết tấu thanh sướng ca. Tiểu Nhu tỷ tỷ là chúng ta giữa lớn nhất. Nàng ôn nhu cùng mỹ lệ. Tiểu dịch ca ca là chúng ta giữa đệ nhị đại, hắn khỏe mạnh lại kiên nhẫn. Chính là đâu, chính là đâu, sao lại đã xảy ra cái gì đâu. Bọn họ giống như rách nát bút bê vải, quỳ rạp trên mặt đất khóc. Ô ô ô, ô ô ô, chúng ta đâu quá. a Chính là này không phải kết cục, còn có tiếp theo cái. Ô ô ô, ô ô ô, tiếp theo cái là ai đâu. Tiểu nữ hải thanh âm nhọn nhọn, nghe được làm người cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Này đầu ý vị không rõ ca khúc càng là mạc danh làm người cảm thấy bất an. Liệu an nhiên nhớ tới này tiết mục bản chất kỳ thật là giải mê loại hình, chỉ là không vài lần có thể có người đoán được chân tướng. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được ra tiếng hồ, ngươi hảo, chúng ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói nói sao. Tiểu nữ hải chụp bóng cao su động tác cứng lại, bóng cao su trên mặt đất bắn vài cái sau, liền lăn vào trong bóng tối. Trợ giúp, tiểu nữ hải một lần nữa niệm một lần Ngay sau đó nàng đống nhiên điên cùng mà ở nụ cười, quay đầu nháy mắt, liều an nhiên thấy rõ nàng mặt. Nàng mặt hẳn là bị thiêu hủy hơn phân nửa, màu đỏ tươi thịt phản phất một mảnh gập gần đồi núi, còn ở hơi hơi rung động, chỉ có cặp mắt kia như cũ thanh triệt. Hoặc ca xa xa mà cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cặp kia xinh đẹp đồng tử mang theo một chút khó có thể ngôn ngữ bi thương. Có lẽ nàng đã từng từng có cái gì cực kỳ bi thảm trải qua. Đông nhiên, tiểu nữ hài ánh mắt dừng ở liều an nhiên trên mặt Tựa hồ là từ nàng đôi mắt thấy được một chút sợ hãi cùng tinh kế, liền rít gào hô một tiếng, kẻ lừa đảo, hướng tới liều an nhiên phương hướng vọt qua đi. a á á á á cứu mạng a ninh mai con tự nhiên cũng thấy rõ tiểu nữ hài mặt, này quả thực là từ trong địa ngục bò ra tới người. Cũng quá dọn người. Đều do liều an nhiên vẫn luôn túng nàng, làm hại nàng đã chịu như vậy chứ quan thị giác đánh sâu vào. Đi, này Trương bị thiêu hủy mặt không thể nhìn kỹ, liều an nhiên hiển nhiên cũng bị hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới này thực tế hảo hình chiếu lại là như vậy rất thật, sợ tới mức nàng phản xạ có điều kiện mà liền ném ra một chương đuổi quỷ phù. Đuổi quỷ phù phản phất có linh tính giống nhau, hướng về phía tiểu nữ hài bay đi, dán ở trên người nàng khi, nàng phản phất bị đau đớn giống nhau, cả người vỡ thành một đống thiêu tận hôi. 45-045 lại động, ta liền kéo chọc người đầu tóc. Tiểu nữ hài cái đầu không lớn, liền tính bị bùa chú dập nát thành cho tận cũng không có nhiều ít, gió thổi qua liền tiêu tán. Hát cám lại nặng nghề trong không gian, liều an nhiên cảm giác một giọt mồ hôi theo nàng gương mặt chảy xuống dưới, nàng nặng nghề mà thở dốc trong đầu là vứt đi không được tiểu nữ hài mặt. Hoặc ca hơi hơi giơ tay, một khối màu đen hôi nhẹ nhàng dừng ở nàng lòng bàn tay, nhưng thực mau lại bị gió thổi lạc. Vừa mới tiểu nữ hài vốn dĩ không có gì công kích dí tứ, nhưng liều an nhiên nói hiển nhiên kích thích đến nàng, lúc này mới làm nàng bạo tẩu lên. Hối ức một chút vừa mới tình cảnh, tiểu nữ hài tựa hồ thực để ý trợ giúp này hai chữ Ồ hoa, ta không cần đi tuốt đàng trước mặt. Ninh Mai con đông nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng cũng mặc kệ trực tiếp tránh thoát liều an nhiên cái này hành động được không, trực tiếp rút ra cánh tay, giống chấn kinh con thỏ giống nhau lẻn đến lôi việt bên người, nằm hắn góc áo run bẩn bẩn. Liều an nhiên một cái lào đảo, hơi kém bởi vì Ninh Mai con rút ra cánh tay quán tính kém ngã, nàng trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt chút nào không hiện, chỉ là có chút suy yếu mà nói, Mai con, không có quan hệ, ngươi xem, này không phải không có việc gì sao. Ta không cần ta không cần. Ninh Mai con điên cuồng lắp đầu, nàng không bao giờ muốn ở đằng trước trực diện những cái đó đáng sợ thực tế ảo hình ảnh. Trương đạo cũng thật là. Vì cái gì muốn đem thực tế hảo hình ảnh làm như vậy rất thật à. Được rồi được rồi, Mai con liền đi theo chúng ta đi. Lôi Việt trấn ăn mà vô vô Ninh Mai con đầu nói. kia liều an nhiên một người đứng ở đằng trước, mặc danh có loại bị cô lập cảm giác, nàng kéo kéo khỏe miệng, ánh mắt toát ra một kêu bất lực. Nhưng hiển nhiên. Lôi Việt cùng ôn du cũng chưa như thế nào chú ý tới nàng xin giúp đỡ ánh mắt, nàng chỉ hảo xem hướng sầm tinh. Xâm tinh nhìn liều an nhiên một người đứng ở đằng trước, không biết nhớ tới cái gì không thoải mái hồi nhăn chặt mày, theo sau, hắn bước nhanh đi lên trước nói, ta đây tới mở đường đi. Sầm tinh hành động hiển nhiên bác một đợt fans cùng người qua đường hảo cảm. Ô ô ô ô ngôi sao hảo hảo. Ngôi sao trước kia cũng thường xuyên một người, hiện tại ngắm lại có phải hay không bị người khác cô lập a Vì cái gì ba vị lao khách quý đều mặc kệ liều an nhiên? Mặt trên, người chẳng lẽ không cảm thấy liều an nhiên phía trước liên tiếp hành động đều thực mê thực bại hảo cảm sao? Không đứng thành hàng, nhưng là đối sầm tinh hảo cảm út. Sầm tinh diện mạo tuy rằng có chút thiên suy nhược hình, nhưng không thể không nói, vẫn là rất đẹp. Liều an nhiên nhìn đến đứng ở chính mình bên cạnh người sầm tinh, lại nhịn không được đắc ý lên. Nói không chừng sầm tinh chính là xem nàng cô độc bất lực, cho nên đối nàng sinh ra một ít yêu quý tâm lý đâu. Kìa không bằng chúng ta ba người cùng nhau mở đường đi. Hoặc ca thấy sầm tinh đứng ở đằng trước, liền bước nhanh đi đến sầm tinh một khát sớm nói. Hán loại này âm khí trọng người còn dám chạm như vậy phía trước, cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Không liếu an nhiên theo bản năng mà muốn cự tuyệt. Hảo A, vậy làm chúng ta ba người vì ba vị tiền bối mở đường đi. Sầm tinh ý vị thâm trường mà nhìn hoặc ca liếc mắt một cái, hiểu rõ mà nói. Vậy làm ơn các người. Ôn ru mỉm cười vây vây tay nói. Hắn cùng hoặc ca một người quản hai cái khách quý nói, hẳn là sẽ không ra cái gì đại đường rẽ. Hoặc ca minh bạch chính mình lúc này xông lên đi khả năng sẽ làm người hiểu lầm nàng cũng muốn cướp màn ảnh. Xong tinh khẳng định cũng là cảm thấy không thể làm hoặc ca liền như vậy đứng ở cuối cùng đường trong suốt người, mới ra tiếng đánh gây liều an nhiên cự tuyệt nói, đối tân nhân vẫn là rất hữu hảo. Nhưng là hắn loại này thể chế phi thường dễ dàng bị quỷ thượng thân, chờ hạ vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, nàng còn có thể che lấp một vài, giúp giúp hắn miễn cho tiết mục vô pháp tự bảo chữa. 6 người liền như vậy bị chia làm hai tổ, một trước một sau mà tiếp tục lên lầu. 6 người mãi cho đến đặt lầu 3 đều không có cái gì dị trạng, nhưng nếu muốn tiếp tục hướng lên trên liền phải xuyên qua lầu 3 hành lang, đến một khắc sườn, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước. Trên hành lang đèn là dựa theo nhất định khoảng thời gian đặt, nhưng bởi vì quá mức cũ xưa, không chỉ có câu bóng đèn đã hoàn toàn hư rồi, thả có thể sử dụng bóng đèn cũng chỉ là tản mát ra một loại cực đạm màu cam quan mang. Hành lang một bên là một gian gian phòng học hoặc văn phòng, bên kia còn lại là rắn chắc vết tường, mặt trên treo rất nhiều bức họa, suốt một cái trên hành lang, chỉ có hai phiến cửa sổ, còn tu lại tiểu lại cao, căn bản thấu không tiến vào quá nhiều quang. Này thật là một gian bình thường cô nhi viện sao? Hoàn cảnh này chẳng lẽ sẽ không thực gáp lực sao? Hoặc ca khẽ như mày, nàng chỉ là đứng ở chỗ này nhìn này hành lang liền cảm thấy tâm tình không mau, hơn nữa hành lang phía trước gần ẩn lộ ra một ít âm trầm hơi thở. đi thôi Sầm tinh nhưng thật ra lá gan đại, bình tĩnh mà đi hướng hành lang một khắc sườn. Hoặc ca đổi kịp hắn mệnh bước, một bên xem trên vách tường bức họa, một bên chậm rãi bước đi trước. Bức họa chung người phần lớn là nam nhân, bọn họ ăn mặc khéo léo, hào hoa phong nhã, nhìn qua chính là rất có giáo dưỡng người. Bức họa phía dưới viết viện trưởng hoặc phó viện trưởng danh hào, danh hào sau có những người này tên họ. Trên hành lang bức họa một nhiều, bức họa chung đôi mắt tự nhiên cũng liền nhiều lên, gần là đi ở trên hành lang đều cảm thấy những cái đó bức họa người đều chuyên trú mà nhìn chằm chằm đi tới mấy người, tự hồ là ở tự hỏi bọn họ tới nơi này nguyên do. Lạch cạch, bên trái trong phòng học phát ra một thanh âm văng lên, một đoàn đen tuyển đồ vật từ liều an nhiên bên chân sẽ qua, ngay sau đó biến mất ở trong bóng tối. Á á an nhiên chỉ cảm thấy cái gì lông xù xù đồ vật xoa nàng chân đi qua, cái loại cảm giác này đã kinh tủng lại ghê thởm, dẫn tới nàng phản xạ có điều kiện mà nhào vào sầm tinh trong lòng ngực. Sầm tinh một bàn tay túm chặt nàng cánh tay ổn định nàng, cũng không có làm nàng thuận thế ngã tiến trong lòng ngực hắn. Hình như là chỉ lao thử, hoặc ca thị lực thực hảo, trong bóng đêm cũng giống nhau, nàng nhìn đến một con to mọng lao thử nhanh chóng mà thoát đi nơi này, chắc là thoát đi trong quá trình, cọ tới rồi liều an nhiên chân. Cái gì? Lao thử. Tuy là liều an nhiên biểu tình quản lý lại hảo, lúc này cũng có một tia gian ẻ, nhưng cảm nhận được sầm tinh túm chặt chính mình thủ đoạn, nàng vẫn là lễ phép mà cảm ơn. Mới có chút khó có thể chịu đựng mà dùng tay vô vô lao thử cỏ quá địa phương Không khách khí Thấy liệu an nhiên cũng không phải cố ý hướng trong lòng ngược hắn phát Xâm tinh sắc mặt đẹp vài phần Hắn ngược lại nhìn về phía hoa ca Vừa mới kia chỉ lão thử chạy phi thường mau Hắn cũng không thấy rõ là cái cái gì Nhưng này nữ hải cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Thị lực hẳn là không tồi Chờ lát nữa khả năng sẽ ở giải mê phương diện cung cấp một ít trợ rút Đúng vậy, xâm tinh công tác thời điểm phi thường nghiêm túc Trừ bỏ tưởng như thế nào thuận lợi hoàn thành lần này thu ngoại, không quá chú ý khác, với hắn mà nói, chỉ có giúp được với vội khách quý, mới có thể xưng là khách quý, mặt khác đều là con chồng trước. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, còn chưa đi xong hành lang cuối truyền đến một trận nữ nhân tiếng ca, tuy rằng nghe không ra nàng sướng cái gì, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra đây là một người thành niên nữ tử thanh âm. Gần nhất chỗ ánh đèn có thể chiếu sáng lên trong phạm vi, xuất hiện một đôi màu trắng dài ngay sau đó là một đôi thon dài chân. Một cái ăn mặc nhiễm tảng lớn vết máu màu trắng váy liền áo nữ nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nữ nhân đầu tóc rất dài, cơ hồ là kéo trên mặt đất, tay nàng có một phen mục chất lược, một chút một chút mà sơ nàng tú lệ tóc dài, trong miệng nhẹ rộng lầm bẩm ngâm nga không biết tên nhà khúc. Đồng nhiên, nàng tiếng ca đột nhiên im bật, ngừng đầu khi có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng kia trương cùng tiểu nữ hài giống nhau thiêu hủy mặt cùng không có tròng trắng mắt toàn hắt hai mắt. Nàng trên cổ có một đạo lạc ngân, nhìn qua như là dây thừng chặt ra tới Này nhất định là quỷ. Liều An Nhiên lại lần nữa ném ra một trương đuổi quỷ phù tới. Từ từ. Hoặc ca vừa định ngăn lại nàng, nhưng đuổi quỷ phù đã nhanh chóng hướng tới nữ nhân bay qua đi. Nữ quỷ hiển nhiên có thể cảm giác đến kia trương phù lợi hại, nhưng nàng cũng không yếu. Nàng gần vung tóc, liền dùng một sợi tóc dài chặn đuổi quỷ phù. Cứ việc kia lũ tóc hủy diệt rồi, nhưng nàng còn có nhiều hơn tóc. Đuổi quỷ phù vô dụng. Là lệ quỷ AAAA. Ninh Mai con ngao ngao kêu lên Hơi kém không đem lôi việc táo ngoài năm xuống dưới nói tóm lại giống nhau quỷ có thể dùng đuổi quỷ phù nhưng lệ quỷ chỉ có thể dùng đùa bình an lại còn có chỉ là đem này bức lui mà thôi bọn họ liền lầu năm đều còn không có đi lên liền đụng tới lệ quỷ nhưng làm sao bây giờ a nữ quỷ gầm nhẹ một tiếng tóc ung vài lũ tóc hướng về phía bất đồng khách quý bay qua đi hoặc ca động tác nhanh nhẹn mà trên mặt đất một cái quay cuồng liền trốn rồi qua đi nương cái này quay cuồng động tác tới gần nữ quỷ phần 42 Nữ quỷ tuy rằng đáng sợ, nhưng động tác lại không phải thực mau còn không có nàng tóc bắt người tới mau Nữ quỷ lúc này đây công kích, chỉ tún chặt sầm tinh cùng liều an nhân Trần trừ bỏ hoặc ca cùng ôn du ngoại, hai vị lao khách quý cũng bằng vào chính mình nhiều kỳ thu kinh nghiệm trốn rồi qua đi. Ôn du bình tĩnh mà trốn tránh nữ quỷ công kích, cũng nhìn đến hoặc ca đã một cái bước xa sông lên đi. Bất quá loại trình độ này nữ quỷ, căn bản đối hoặc ca tạo không thành cái gì quá lớn uy hiếp. Bên kia... Sầm Tinh cùng Liễu An Nhiên thực mau phản ứng lại đây, bọn họ dùng đuổi quỷ phù thiêu nữ quỷ đầu tóc. Nhưng Liễu An Nhiên đuổi quỷ phù đã dùng xong rồi, đối mặt đồng dạng bị nữ quỷ tóc quấn lấy Sầm Tinh, nàng xem cũng chưa xem một cái, thoát ly tóc chói buộc liền hướng lôi Việt bọn họ phương hướng chạy. Cũng may nữ quỷ đối nàng hứng thú cũng đích sắc không có Sầm Tinh đại, nàng tóc lại lần nữa quấn lấy Sầm Tinh hai chân, cũng đem này hướng trong bóng đêm vung. Cùng lúc đó, hoặc Ca dùng huyền lực bao bọc lấy tay cũng véo thượng nữ quỷ cổ. Sầm Tinh bị vứt ra đi. Cùng hoặc ca bóp chặt nữ quỷ cổ cơ hồ là cùng thời gian tiến hành, phòng phát sóng trực tiếp cũng như tạc nổi giống nhau. Ngôi sao tiểu tâm a, ta cảm giác ta hô hấp muốn đình chỉ. Liêu An Nhiên như thế nào đều không giúp một chút ngôi sao, ngôi sao phía trước còn giúp nàng đâu. Liêu An Nhiên lá bùa giống như chỉ còn bùa bình an. Thảo, hoặc ca trốn nữ quỷ tóc tư thế hảo anh đẹp trai. Thảo, nàng bóp chặt nữ quỷ cổ. Thực tế hảo hình chiếu cư nhiên có thể bị bóp chặt sao? Chẳng lẽ đây là người diễn nữ quỷ? Đạo cụ tổ lợi hại. Khó trách phủ không dùng được. Nguyên lai là chân nhân sắm vai. Đạo cụ tổ thêm đùi gà. Này nữ quỷ hảo dò người. Hoặc ca tiểu tỷ tỷ ta thật là ái. Hoặc ca huyền lực hầu gái quỷ cảm nhận được một tia uy hiếp, nàng phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ, phía sau tóc dài vũ động phản phất là một con bạch tuộc tám chân. Hoặc ca nhìn nàng tóc dài lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, lại động, ta liền kéo chọc ngươi đầu tóc. Nữ quỷ vũ động tóc dài phản phất ấn nút tạm dừng giống nhau mà rằng có ở giữa không chung, nàng khó có thể tin mà dùng cặp kia toàn hắc đôi mắt nhìn về phía hoặc ca, phản phất đang nói, ngươi như thế nào có thể như vậy cậu. Hoặc ca chỉ ra tăng ý cười, nhẹ giọng nói, ngươi biết ta có thể làm được. Phía trước tiểu nữ hải quỷ nàng liên nhịn cái này nữ quỷ như vậy tiêu ngạo, ngượng ngùng, nàng thân là thiên sư giờ nở á động. 46 tay chạm vào ở bên nhau. Nữ quỷ đương nhiên biết hoặc ca có thể làm được. Chỉ bằng nàng có thể một bàn tay bóp chặt nàng cổ, nàng liền dám cắt định nhãn trước này, nữ hải không phải cái gì người thường. Đuông ra bọn họ đi. Hoặc ca dùng chính là khẳng định câu, cũng không có muốn cùng nữ quỷ thương lượng ý tứ. Nữ quỷ nội tâm trải qua 3 giây đồng hồ do dự cùng giãy giụa, vẫn là làm tóc ngoan ngoãn bung ra sẩm tinh hai chân. Bằng không, nàng khả năng nếu không bao lâu liền sẽ chọc. Nếu là lệ quỷ, không bằng dùng đùa bình an đem nàng bức lui. Liêu An Nhiên thấy Hoặc ca này tư thế Biết màn ảnh khẳng định đều ở nàng nơi đó, trong lòng có chút không vui mà rút ra nàng cuối cùng kia trương phủ nói. Đủ rồi đi. Ôn du không biết khi nào đứng ở nàng bên người, ra tiếng ngăn lại nàng muốn dùng đùa bình an bức lui nữ quỷ ý đồ. Bình yên đồng chí, ta nhắc nhở ngươi một chút, đây chính là ngươi cuối cùng một lá bùa. Lôi Việt hơi hơi dương mắt, ý vị thâm trường mà nói. Liệu an nhiên nghe vậy, thân mình cứng đở, thần sắc cũng trở nên trầm trọng lên. Đúng vậy, tiết mục còn không có tiến hành đến một nửa. Nàng bùa chút cũng chỉ thừa cuối cùng một trường, vạn nhất mặt sau gặp lại cái gì nguy hiểm, nàng liền có thể sử dụng đùa chút đều không có, nếu nói bị quỷ bắt lấy chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại, sau đó bị mang đi đơn độc địa phương đợi, kia không phải càng là một chút màn ảnh đều không có, còn sẽ bại hoại người xem duyên sao. Ngượng ngùng, là ta xúc động, trò chơi này lý lên thiên hướng giải mê. Liệu an nhiên đầu hóc chuyển bay nhanh, dùng tay gõ gõ chính mình đầu, đáng yêu mà thẻ lươi nói, hoặc ca cố lên nha. Các ngươi có cái gì hoàn tình đều có thể nói cho ta, chúng ta sẽ vì các ngươi giải hoàn. Hoặc ca cũng không có tiếp nàng lời nói, nàng chỉ là một lần nữa nhìn về phía nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nữ quỷ, trấn an mà nói, ngươi cùng phía trước tiểu nữ hài đều là người bị hại đi. Nữ quỷ thân sắc bình tĩnh một ít, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nàng một trương miệng chỉ có thể phát ra hiển hát thanh, căn bản vô pháp truyền lại ý nghĩ của chính mình. Nữ quỷ trên mặt rơi xuống hai hàng huyết lệ. Nàng cùng tiểu nữ hài quỷ giống nhau, cũng là bị thiêu chết Giọng nói đã sớm bị thiêu hủy, chỉ có thể phát ra đơn giản âm điệu, căn bản vô pháp đem chính mình hoàn tình báo cho hoa ca. Ninh Mai con run bần bật mà hướng lôi Việt bên người rụi rụt nhưng nàng thấy nữ quỷ không có muốn công kích dí tứ, nàng nhưng thật ra cũng không có giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm thấy đi theo hoa ca, có lẽ có thể đặt thành bọn họ tiết mục cho tới nay nỗ lực tâm nguyện, khởi bỏ cái này cô nhi viện mật thất chân chính bí mật.